chuyện được phát miễn phí tại audi nôn tình.com thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án trọng sinh sau nàng trong lúc vô y ở bãi biển thượng cứu cái người xa lạ lại không ngờ này một cứu cấp chính mình rước lấy vô tận phiền thoái lôi bác tiệp kia cưỡng chế bá đạo ái hắn là kinh đô tiếng tăm lừng lấy ra có tiền có quyền thế lại có liêu trong truyền thuyết tam có nam nhân nữ nhân chỉ nhưng nhìn lên không thể dâm loạn nào đại nhân vật nàng là kinh đô mỗi người phỉ nhổ bạch ra bỏ nữ Không thú vị, bạc tình, lạnh nhạt, cao ngạo, khắc nghiệt, ngẫu nhiên, có điểm tiểu Phúc hắc, điển hình tam vô nữ nhân, nam nhân tránh còn không kịp so cô bé lọ lem còn hôi tiểu nhân vật. Đương đại nhân vật gặp phải tiểu nhân vật, hắn đối nàng theo đuổi không bỏ, truy đến nàng thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, thế tất cũng muốn cưới nàng làm vợ. Thịnh sùng đột kích, lôi bác tiệp, bọn họ đều nói ta trèo cao ngươi. Ăn cơm chiều thời điểm, nào đó Phúc hắc tiểu nữ nhân chấp chấp xinh đẹp con ngươi. đẩy đẩy bên cạnh cưỡng chế tính ôm lấy nàng nam nhân, cái nào không trường mắt đồ vật, rõ ràng là ta trèo cao ngươi, lao bà, đừng nóng giận. Lôi bác tiệp một phen ôm quá mềm mại tiểu thê, gấp một khối thân thủ làm đầu cay rát hủ đốt cho nàng, lấy lòng, mắt ưng trung hàn quang trật lóe, đợi lát nữa nên cha cha lại là ai ở lạc lạc trước mặt toái miệng. Miễn cưỡng quá quan, tiểu nữ nhân dơ dơ lên quẹt miệng, nhắm mắt hưởng thụ cay rát đầu hủ mỹ vị. Bá nam sâm lớn, ta nữ nhân liền ta đều luyến tiếp chạm vào. Ngươi dám động nàng một chút thử xem." Nam nhân ác ma khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là như rét đầm hàn khí. Tiểu đoàn tử rụt rụt chính mình móng nuốt nhỏ, phiết phiết phấn đô đô cái miệng nhỏ, nàng chẳng qua là tưởng thân một chút chính mình mẹ mà thôi, người nam nhân này quả thực là quá đáng giận, đối nữ nhân quá không ôn nhu, liền nữ nhân giấm đều phải ăn, quả thực là không, có thuốc nào cứu được, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận người nam nhân này là nàng đặt đi. Nam chủ thể sắc và tinh thần đều thuần khiết vô cùng, đối chúng ta nữ chủ cũng là toàn tâm toàn ý. đại ái sùng văn ấm tình ấm lòng ấm quá tình yêu cùng nhiệt bùn văn nam cường nữ cường bình dân không không một lầm chọc đại thiếu nhìn kia đen nhánh một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn mặt biển bạch lạc tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại đỏ như máu đôi mắt làm nhạt thành màu đen lúc này là đêm khuya bãi biển thượng trừ bỏ nàng liền không có những người khác đương nàng lật qua một cái sườn núi nhỏ thời điểm nhìn đến bãi biển biên nằm một người nam nhân nam nhân hôn mê trong không khí trừ bỏ hàm hàm biển rộng vị ở ngoài Còn có bị hướng đến cực đạm mùi máu tươi. Bạch Lạc đẹp núi Sa Mi nhíu lại, đi qua đi, ngồi xổm xuống, kiểm tra nam nhân thương thế. Bị thương thật không nhẹ, nếu không phải gặp được ta, ngươi sợ là muốn đi gặp Diêm Vương. Bạch Lạc lấy ra gỗ đàn hộ, từ bên trong lấy ra từng cây ngân châm, tiểu tâm cẩn thận chắt ở nam nhân phân đầu. Ấn nam nhân cực kỳ dễ nghe tiêu tên thanh từ hắn kia trương môi mỏng trung giật ra tới. Còn biết đau liền hảo. Bạch Lạc ngồi ở bên cạnh, chờ lấy ngân châm. Tại đây đoạn chờ đợi thời gian. Nàng cẩn thận đánh giá một phen người nam nhân này, nam nhân trên mặt có nước bùn, thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng là, từ nam nhân quần áo còn có vô hình bên trong phát ra khí chẳng tới xem, người nam nhân này không phải người bình thường, tuổi trẻ ước chừng ở 25 tuổi tả Hữu Lúc này Bạch Lạc ngón tay chính đáp ở nam nhân trên cổ tay, cho hắn kiểm tra. Thật là không nghĩ tới, tuổi con trẻ, liền không thể giao hợp. Bạch Lạc cảm thán một câu, còn hảo, gặp ta, bằng không, ngươi cả đời này liền đừng tưởng hùng phong tái khởi. Hôm nay nàng, tâm thực thiện, thực hảo, lại lấy ra một cây dài chừng 10cm ngân châm, cấp nam nhân chuẩn trị. Thực mau liền đến lấy ngân châm thời điểm, bạch lạc trước đem nam nhân phần đầu ngân châm cẩn thận gỡ xuống tới, rồi sau đó, ở nàng tính toán đi lấy nam nhân hạ thân ngân châm khi, một cái sóng biển vọt đi lên, mắt lạnh nước biển đánh vào nam nhân khuôn mặt thượng, đem nam nhân trên mặt nước bùn cũng cùng nhau hướng đến không còn một mảnh, lộ ra nam nhân thật khuôn mặt tới. Nam nhân Tuấn Mỹ đắc thắng qua thiên thần Tuấn Nhan có lẽ là bởi vì bị nước biển cọ rửa duyên cơ nhiễm một tầng tái nhợt, chỉ là, cho dù hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng là, lại áp không lấn át được hắn gương mặt Tuấn Tú này tuyệt đại phong hoa, ngũ quan lập thể đến phảng phất tạo vật giả tỉ mỉ điều khác, mi nếu xa đại, cơ tượng ngưng cao, mùi như pho tượng. Tuy rằng lúc này hắn là hôn mê, nhưng là, lại vẫn là có một cổ cực cường uy áp cảm từ hắn trên người phát ra, đó là lâu cư địa vị cao dưỡng thành. mà đương bạch lạc nhìn đến nam nhân khuôn mặt khi nguyên bản hòa hoàn ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén như băng lấy ngân châm tay phải đột nhiên run lên không có nắm chắc hảo lực độ ngân châm không những không lấy ra ngược lại cắm vào đến càng sâu đau đến nam nhân nhíu chặt mày kiếm túc đến càng khẩn thật dài kêu rên một tiếng bạch lạc không đi quản ngân châm đôi tay trực tiếp gắt gao bóp chặt nam nhân cổ giờ phút này nàng giống như một đầu hùng mánh ra thú phảng phất muốn đem nam nhân cấp sinh sôi xé rách người đi tìm chết Màu đỏ tươi trong đôi mắt đựng đầy thù hận. Một cái sóng biển lại đánh đi lên, mắt lạnh nước biển đánh vào bạch lạc trên mặt, làm nàng bình tĩnh xuống dưới, mà đương nàng thấy rõ ràng trước mắt nam nhân khuôn mặt khi, lại buông lỏng ra đôi tay. Nhận sai người, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Bạch lạc ngã xuống ở trên bờ cát, trong đầu thống khổ hồi ức từng màn trình diễn, đứng dậy, rời đi bờ cát. Nửa giờ lúc sau, mặt biển lên đây mười mấy con phi cơ trực thăng. Trong đó một trận phi cơ trực thăng người trên hẳn là thấy được nằm ở bãi biển thượng nam nhân, lập tức liền buông vọng mắt kính, đoạt lấy bàn điều khiển, đem phi cơ trực thăng thay đổi 90 độ, hướng tới nam nhân nơi phương hướng khai đi, cùng lúc đó, hắn ở thai nghe thượng lớn tiếng hô, tìm được rồi, thiếu ra tìm được rồi, cứu hộ nhân viên tốc tốc tới rồi. Nói xong, hắn ném xuống thao tắc côn, trực tiếp từ phi cơ trực thăng thượng nghè xuống, vội vàng chạy đến nam nhân bên người, cứu hộ nhân viên cũng ngay sau đó đuổi lại đây. Mà đương cứu hộ nhân viên trung nổi tiếng nhất vọng Nam bác sĩ xem xét lôi Bắc Tiệp trên người thương thế sau, kinh ngạc nói, có người trước tiên đã cứu Bắc Tiệp, cũng may ít nhiều cái kia người hảo tâm bảo vệ Bắc Tiệp tâm mạch, bằng không Nam bác sĩ nói không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng là, ở đây người biết hắn mặt sau câu nói kia là có ý tứ gì. Chỉ là, Bắc Tiệp trên cổ như thế nào có bị véo quá dấu vết. Nam bác sĩ khó hiểu cau mày. Lôi Bắc Tiệp ý thức dần dần hồi hợp lại, chợt, hắn mở hai trong mắt, mắt ương nhíp lại. Đáy mắt lõe ra hắc rượu thạch sáng quắc quá mang, lộ ra ngạo nghệ tuyệt thế mũi nhọn. Đèn tin ánh đèn đánh vào hắn thiên thần giống nhau ngũ quan thượng, hỏa bạo lại trí mạng. Hắn đung chốc ngồi dậy tới, bởi vì hắn động tác quá mức đột nhiên, trực tiếp đem đang định tiếp tục cho hắn xem xét bệnh tình nam bác sĩ đâm cho lui về phía sau vài bước, chọc đến nam bác sĩ ở bên cạnh không ngừng lại nhải lôi bác tiệp bàn tay vung lên, lạnh lùng nói, Tiêu Dương, câm miệng. Câu này nói xong lúc sau, lôi bác tiệp lại là một tiếng mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. lưu lại một đèn tin, mọi người toàn bộ lui về phía sau 50 m mét, hết thể quay người đi. Tiêu Dương buồn không nghĩ phản bác, nhưng là, đột nhiên người được lôi Bắc Tiệp trên người một cổ hương vị, hắn liệm diễm mắt đảo hoa nháy mắt, trêu đùa, Bắc Tiệp, ta chính là ở trên người của ngươi người được nữ nhân hương vị, hay là? hắn nói còn không có nói xong, cả người đã bị lôi Bắc Tiệp một chân nhẹ phi, té ngã ở bãi biệt thượng, người khác nhưng không giống Tiêu Dương như vậy, sớm tại lôi Bắc Tiệp hạ đạt mệnh lệnh thời điểm cũng đã chấp hành mệnh lệnh đi. hình phi đem ngã vào bãi biển thượng tiêu dương cùng nhau lôi đi than thượng khôi phục nguyên bản yên lặng lôi bác tiệp lúc này mới mở ra đèn tin tìm đau ý hướng chính mình quần tây chỗ chiếu chiếu đương hắn nhìn đến một cây ngân châm vững vàng chắt ở chính mình trên người khi hắn hai bên huyệt thái dương thượng ngân xanh một cổ một cổ phảng phất muốn từ ra thịt chung nhảy ra cái kia đang chết nữ nhân không chỉ có thiếu chút nữa bóp chết hắn còn đem ngân châm lưu lại hung hăng phản cắm đi vào thật đương hắn thịt là bông làm sao Khí lạnh trực tiếp từ trên người hắn tản mát ra đi, đứng ở 50 mét ngoại mọi người sôi nổi không tự giác run lập cập. Toàn trường liền tiêu dương còn đang không ngừng muốn xoay đầu đi xem lôi Bắc tiệp bên kia trả huống, Nhưng là, đầu của hắn lại bị hình phi gắt gao ấn, làm hắn không thể động đậy, căn bản là nhìn không tới lôi Bắc tiệp bên kia cảnh tượng. Hắn là thật sự rất tò mò, vừa rồi cũng là vì tò mò duyên cớ, đỉnh phải bị lôi Bắc tiệp tức một đốn nguy hiểm cũng muốn phản bác lôi Bắc tiệp một câu. Đó là bởi vì từ nhỏ đến lớn. Lôi Bắc Tiệp đối nữ nhân có khủng bố thói ở sạch, trước nay đều không chuẩn nữ nhân tới gần hắn ba thước trong vòng, mà hiện giờ hắn thế nhưng ở Lôi Bắc Tiệp trên người nghe thấy được nữ nhân hương vị, đây chính là thiên đại tin tức. Nếu là hắn đem này tác tin tức bán cho Lôi Mụ Mụ, tấm tắc, còn chỉ là ngấm lại, hắn đều hưng phấn không thôi. Chính là nề hà hình phi cái này tiểu tử thúi không chịu phóng thủy, gắt gao chấp hành Lôi Bắc Tiệp hạ đạt mệnh lệnh. Lôi Bắc Tiệp nhìn trước mắt cây ngân châm này cái đuôi, ngân châm cái đuôi còn ở hoàng á hoàng. phảng phất một cây thắng lợi cờ xí, ở rìu vo dương ai. hắn nghẹn một hơi, đột nhiên méo ngân châm cái đuôi đem ngân châm hoàn toàn rút ra tới, kêu lên một tiếng, mới nhìn đến cây ngân châm này thế nhưng chui vào đi 7cm. Nhục nhã, chân chùi nhục nhã. Thế nhưng có người, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Không chỉ có biết được hắn bí mật, ngược lại còn đem ngân châm chắt ở mặt trên, lấy kỳ nhục nhã. Nữ nhân kia là gan thật là phì trời cao. liền tính đem toàn bộ thành phố Đông Hải đảo lộn. Hắn cũng muốn đem cái này sắc đảm bao thiên, vô pháp vô thiên nữ nhân trảo ra tới. Ngập trời lửa giận từ hắn suy nghĩ trong lòng gian hừng hực bốc cháy lên, xa ở 50 mét ngoại mọi người nhóm sôi nổi không tự giác túi đầu, bọn họ cảm thấy chính mình thật là ở sống một giây bằng một năm. Đều khoảng cách xa như vậy, kia sợi giận áp thế nhưng còn như vậy mãnh liệt, nếu không phải thiếu ra quy định thối lui đến 50 mét ngoại, bọn họ thật sự rất muốn lui đến xa hơn, xa đến sẽ không cảm nhận được này sợi khí áp mới thôi. Đây là bọn họ đi theo thiếu gia bên người, nhìn đến thiếu gia lần đầu tiên phát lớn như vậy lửa giận, mọi người đều là dùng mình run, ngay cả nguyên bản tính toán muốn bắt quái tiêu dương đều nhịn xuống bắt quái tâm tư, rất muốn biết nữ nhân kia rốt cuộc đối lôi bắc tiệp làm cái gì. Lôi bắc tiệp dùng đèn tin quét một vòng bốn phía, đương hắn nhìn đến trên bờ cắt nằm một cây kim cải áo thời điểm, mắt ưng trung hàn quang trật lóe đem kim cài áo nhặt lên tới, rồi sau đó đứng dậy, đống dưng nói một câu, đi thành phố Đông Hải. mà này một câu làm hình phi cùng tiêu dương thân mình đều chấn động thiếu ra không thể này quá nguy hiểm ngài mới vừa lọt vào ám sát thành phố đông hải lại là hình phi nói còn chưa nói xong đã bị lôi bắc tiệp một cái lánh lệ ánh mắt cấp ngăn lại ở mà tiêu dương hình như là nghĩ tới cái gì thú vị sự cười hì hì một trưởng chụp ở lôi bắc tiệp đầu vai ái mội cười nói bắc tiệp ta cũng vừa lúc muốn đi thành phố đông hải chơi chơi không không hai thư tình thổ lộ bạch lạc trở lại tiểu phòng đơn lúc sau Ngồi ở trên giường một hồi lâu, mới đứng dậy đi đến án thư bên ngồi xuống, lật xem trên bản sách kia một chồng đã bị nàng lật xem vô số biến tiểu vợ, tiểu vợ mặt trên ngay ngắn tràn ngập tự, giữa những hàng chữ toát ra tới đều là một người nữ sinh đối một người nam nhân mịt mờ ái mộ chi tình, chỉ là nam nhân kia tên lại không có viết ra tới. Bạch Lạc muốn tìm đến một ít hữu dụng tin tức, nàng là hôm nay lúc chạm vạng đi vào trên thế giới này, trọng sinh đối rất nhiều người tới nói đều không thể lý giải, nhưng là, đối nàng tới nói. Lại là nàng nhất khát vọng, ở máu tươi mơ hồ nàng tầm mắt thời điểm, nàng lớn nhất nguyện vọng đó là trọng sinh, mang theo đầy ngập hận ý trọng sinh. Tiểu vợ bên trong ghi lại toàn bộ là nguyên bản thân thể này chủ nhân đối nào đó nam nhân ngây ngô yêu thầm, nàng tìm không thấy chính mình muốn tin tức, liền đành phải một lần nữa ngồi trở lại trên giường, lại cho chính mình đem một chút mạch. Nàng không biết thân thể này chủ nhân đắc tội quá người nào, ở trong thân thể thế nhưng tích đầy độc tố, hẳn là từ nhỏ đã bị người hạ mạn tính độc dược. Hơn nữa còn thời gian dài dùng này đó mạn tính độc dược, độc dược chậm rãi tích lũy, ở hôm nay trạng vạng thời điểm rốt cuộc bạo phát, dẫn tới thân thể này chủ nhân lập tức trúng độc mà chết, mà nàng vừa lúc liền tại đây khối thân thể thượng sống lại lại đây. Nàng từ nhỏ học ý về, mới vừa tỉnh lại thời điểm liền phát hiện thân thể này không thích hợp, lập tức liền đối thân thể này xem xét một phen, xem xét xong lúc sau, đại kinh thất xác, nàng không nghĩ chính mình vừa mới trọng sinh, liền lại lập tức bị này đó độc cấp bức cho chết qua đi. Cũng may không chỉ có nàng trọng sinh, nàng tuy thân vật phẩm, gỗ đàn hộp cũng ở nàng bên người. Nàng lúc ấy lập tức liền đem hộp mở ra, móc ra ngân châm ở chính mình trên người mấy chỗ huyệt vị thượng chát mấy châm, phong bế những cái đó độc, chỉ là nàng cũng chỉ là trị mặt ngoài, không có trị đến căn bản, nếu muốn hoàn toàn đem loại này độc loại trừ rớt, cần thiết có ngũ vị dược liệu, chỉ là này ngũ vị dược liệu nên như thế nào đi tìm được lại là cái vấn đề lớn. Ngân châm phong bế những cái đó độc, chỉ biết cho nàng 3 ngày mạng sống cơ hội. ba ngày qua đi nếu không còn có tìm được kia ngũ vị dược liệu nói như vậy cho dù là ngân châm cũng phong không được những cái đó độc đến lúc đó thân thể này sẽ lại lần nữa chúng độc bỏ mình mà nàng nếu trời cao cho nàng một lần trọng sinh cơ hội như vậy nàng tuyệt đối không cho phép chính mình lại chết một lần nàng muốn đem trước kia cho hắn hết thảy đều nhất nhất lấy về tới lôi bác tiệp nằm ở trên giường tràn trọc đột nhiên một phen sốc lên tràn mở ra đèn tường lại một lần tiến vào phòng tắm hôm nay buổi tối Hắn đã tiến phòng tắm tắm rửa không biết bao nhiêu lần, chỉ là, tẩy xong sau nằm ở trên giường vẫn là cảm giác được thuộc về nữ nhân kia thanh nhã mùi hương ở chính mình chóc mũi quanh quẩn, đúng là này mùi hương làm hắn suốt đêm đều ngủ không được, cũng cả người không thoải mái. Đáng chết nữ nhân. Lôi bác tiệp tắm rửa song sau, một lần nữa nằm hồi trên giường, thấp chú một câu. Tuy nói lúc ấy hắn là hôn mê, nhưng là, hắn cũng cảm giác được có người ở hắn bên người, cho hắn kim kim, hắn lúc ấy là rất muốn mở to mắt đứng dậy, chỉ là... Ngay lúc đó mí mắt lại như là ngàn cân trọng thạch giống nhau, như thế nào cũng nâng không đứng dậy, đặc biệt là cảm giác được tiểu bác tiệp bị nữ nhân kia chát mấy trâm thời điểm, hắn quả thực đều muốn đứng dậy đem nữ nhân kia cấp giết. Lần đầu tiên, có cái không sợ chết nữ nhân tiến vào hắn ba thước trong vòng. Lần đầu tiên, có cái không sợ chết nữ nhân sờ soảng hắn chỗ đó. Lần đầu tiên, có cái không sợ chết nữ nhân chát hắn chỗ đó. Mới vừa nằm xuống, lôi bác tiệp cái mũi một hút, tức khác lại là một đốn tức giận. kia nhàn nhạt tố nhã mùi hương lại quanh quẩn lại đây, mà lúc này đây, liền ở hắn muốn đứng dậy lại đi tắm rửa thời điểm, lại kinh ngạc nhìn đến hạ thân có phản ứng. Nữ nhân kia mấy cây ngân châm thế nhưng đem nó trị hết lôi bắc tiệp đầu tiên là sử sốt, rồi sau đó sắc mặt từ hồng chuyển thanh, cuối cùng biến thành hoàn toàn màu đen. Trị hết. Nữ nhân kia thế nhưng đem nó trị hết. Đáng chết nữ nhân, ai làm nàng giúp hắn chữa khỏi. Tưởng tượng đến mỗi tháng 15 hảo kia một ngày ban đêm tám giờ. Hắn liền giết nữ nhân kia tâm tư đều có, mà hôm nay vừa lúc là 10 hào, năm ngày trong vòng, vô luận như thế nào đều phải đem cái này thì ra làm chủ trương, vẽ rắn thêm chân nữ nhân cấp nhảy ra tới. Lập tức liền lại cấp hình phi đánh thông điện thoại, nói một câu nói lúc sau liền treo điện thoại. ngày hôm sau, Bạch Lạc đi ra tiểu phòng đơn, ở trên đường cái đi tới, đôi mắt khắp nơi nhìn quét, muốn xem có hay không dược phòng linh tinh địa phương, đi tới thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng kinh hỷ thanh, tiểu lạc. bạch lạc còn không có quay đầu lại đi xem là ai ở kêu nàng người tới đã đầy mặt cười vui chạy đến bên người nàng đôi tay thân thiết kéo cánh tay của nàng ái mội cười nói có phải hay không không dám hồi trường học nữ hải chắt một cái nhanh nhẹn đôi ngựa làn da có chút hắc mi cốt rất cao làm nổi bật một đôi mắt to sáng ngời có thần bạch lạc không có minh bạch cái này nữ hải lời nói ý tứ nàng cũng liền không có nói tiếp nữ hải đối bạch lạc không có nói tiếp cũng không có tỏ vẻ cái gì ngược lại một cái tắt chụp ở bạch lạc trên vai cười nói sợ cái gì còn không phải là biểu cái bạch sao không có gì ghê gớm ngươi chẳng lẽ quên ngươi ngày hôm qua hạ quyết tâm đem thư tình đưa cho nguyễn cảnh thiên khi dũng khí nói nói nữ hải đã kéo bạch lạc nhắm hướng đông hải đại học nơi phương hướng đi đến bạch lạc ở trên phố đi dạo hơn một giờ cũng không có tìm được tiệm thuốc trong lòng gấp đến độ thực nàng thời gian không nhiều lắm trong vòng ba ngày nếu không tìm đến kia năm loại dược liệu nói nàng sẽ chết cho nên nàng thực không nghĩ cùng cái này nữ hải đi chỉ là Nàng đem cái này nữ hải hai tay từ nàng trong khỉu tay lấy ra tới sau, cái này nữ hải lại thuần thục dắt tay nàng, trong miệng vẫn luôn đang nói Nguyễn Cảnh Thiên sự tình, cũng không có chú ý tới Bạch Lạc không thích hợp. Bạch Lạc muốn đem tay từ cái này nữ hài lòng bàn tay xả ra tới, chỉ là mới vừa một động tác, liền phát hiện cái này nữ hài tay kính đại đến kinh người, cùng lúc đó, nữ hải dừng díu dít nói, nghi hoặc nói, tiểu lạc, ngươi làm sao vậy? Ngươi hôm nay buổi sáng rèn luyện A, sức lực biến đại không ít. Như vậy mới hảo, về sau nhiều rèn luyện rèn luyện thân thể, như vậy thân thể chống cự năng lực mới có thể gia tăng. Nghe nữ hải những lời này, bạch lạc tay đình chỉ động tác, bởi vì nàng không nghĩ làm trước mắt cái này, nữ hải biết bạch bạch lạc đã không còn là nguyên lai bạch bạch lạc, nàng đối thế giới này vẫn là hiểu biết một ít, một ít biến thái phòng thí nghiệm là thực thích nghiên cứu một ít đặc biệt nhân chủng, sẽ đem những cái đó đặc biệt nhân chủng nhốt lại nghiên cứu, nàng tất nhiên là không thể đủ bị những cái đó biến thái nhà khoa học phát hiện nàng không thể mất đi tự do nàng không thể trở thành thí nghiệm phẩm nàng không thể chết được nàng nhất định phải sống sót nàng muốn lấy lại đã từng cho hắn hết thảy mà trước mắt gái này nữ hài hiển nhiên cùng nguyên bản bạch lạc là bạn tốt đối nguyên lai like bạch lạc hẳn là thập phần hiểu biết từ nàng lời nói có thể nghe được ra tới nguyên bản bạch lạc sức lực hẳn là không thế nào đại kỳ thật từ đêm qua nàng ở trong gương nhìn đến thân thể này khi nàng cũng biết một ít tình huống thân thể này chúng độc sâu vô cùng muốn có hảo thân thủ đó là không có khả năng sự tình không có gì bạch lạc nhàn nhạt trở về một câu nữ hải nghiêm túc nhìn bạch lạc liếc mắt một cái thấy là thật sự không có gì lúc này mới tiếp tục triển khai miệng cười lôi kéo bạch lạc tay tiếp tục nói nguyễn cảnh thiên một ít tin tức dọc theo đường đi bạch lạc đều không có lại mở miệng nói chuyện nàng không quen biết trước mắt cái này nữ hải không biết nàng gọi là gì nàng không thể đủ lộ ra dấu vết tới mà nữ hải phản phất là thói quen bạch lạc trầm mặc cho nên dọc theo đường đi cũng không có dừng lại miệng bất quá dọc theo đường đi nghe nữ hải chít chít hoa hoa nàng đối nữ hải trong miệng nói thổ lộ sự kiện cũng minh bạch một ít hồi tưởng ở tiểu phòng đơn trên bàn sách nhìn đến cái kia tiểu vở mặt trên ghi lại ngây ngô yêu thầm nàng biết ngày hôm qua thân thể này nguyên chủ nhân rốt cuộc hướng yêu thầm một năm nguyễn cảnh thiên thổ lộ nàng hiện tại là đại nhị độc chính là đại học đông hải y đi học viện trâm cứu xoa bác hệ bạch lạc bị nữ hải kéo vào đại học đông hải rồi sau đó lại đến một chỗ màu trắng cùng hình tròn vật kiến trúc trước nữ hải bắt đầu chạy lên vừa chạy vừa hô tiểu lạc chúng ta chạy nhanh đi vào đợi lát nữa chúng ta nhiều chiếm một cái chỗ ngồi để lại cho nguyễn cảnh thiên ngồi nữ hải lớn lên thực nhỏ yếu nhưng là chiếm vị thời điểm lại một chút không yếu một hơi liền chiếm tốt nhất ba cái vị trí làm nam sinh các nữ sinh đều chỉ có thể hung hăng chừng mắt nữ hải nữ hải lại đem tóc ngắn gọn gần vùng không chút nào để ý tiểu lạc mau xem mau xem nguyễn cảnh thiên vào được hắn vào được ngươi chạy nhanh chiều hắn vây tay a hắn khẳng định sẽ qua tới ngồi a nữ hải kích động bắt lấy bạch lạc tay chỉ vào đi vào tới một cái ước chừng 22 tuổi nam hải nói nam hải thân cao một m tám xoáy khí trên mặt tràn đầy tự tin ăn mặc một thân bóng rổ đồ thể dục hai tay thượng cơ bắp từng luồng trương dương thanh xuân cùng sức sống vừa tiến đến liền hấp dẫn toàn trường nữ sinh chú ý chiều nam hải vây tay nữ sinh không ở số ít bạch lạc chỉ là đạm mạc liếc cái kia nam hải liếc mắt một cái rồi sau đó liền rời đi tầm mắt nữ hải thấy bạch lạc không có vây tay nóng đội dưới lập tức liền nắm lên bạch lạc tay trái hướng tới nguyễn cảnh thiên huy hơn nữa hô nguyễn cảnh thiên tới bên này ngồi kêu những lời này nữ sinh cũng không ở số ít nhưng là nữ hài giọng to lớn văng dội thực mau đã bị nguyễn cảnh thiên chú ý tới nguyễn cảnh thiên một đôi con ngươi đảo qua nữ hài bên người bạch lạc con con ngôi liền hướng tới bạch lạc bên này đi qua mặt khác các nữ sinh thấy thế cả khuôn mặt đều che kín phẫn nộ chi sắc lúc trước hoàng cầm đem tốt nhất ba cái vị trí bá đạo chiếm còn chưa tính Hiện tại Hoàng Cầm thế nhưng còn công nhiên đem viện thảo Nguyễn Cảnh Thiên cấp dẫn qua đi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, lập tức liền nhịn không được giết lão, Hoàng Cầm, ngươi quá không biết xấu hổ. Hoàng Cầm một chút đều không thèm để ý, hướng tới các nàng phất phất tay tiểu nắm tay, kia giúp các nữ sinh liền cấm thanh, sôi nổi phồng lên quay hàm, đầy mặt không cam lòng ngồi xuống, ai làm Hoàng Cầm ra là võ thuật thế ra, các nàng này đó thiên kim tiểu thư nơi nào đánh thắng được nàng. Hoàng Cầm chiếm ba cái vị trí Nàng ngồi ở bạch lạc bên trái, mà bạch lạc bên phải là không, Nguyễn Cảnh Thiên ngồi ở bạch lạc bên phải. Lần này đại hội là nhằm vào toàn bộ y học viện triệu khai. Nguyễn Cảnh Thiên lại đây lúc sau, bạch lạc cũng không để y đến hắn, nhưng thật ra ngồi ở một bên hoàng cầm thập phần xuất ruột, không ngừng ở bên cạnh chọn đề tài. Muốn làm bạch lạc cùng Nguyễn Cảnh Thiên liêu lên, Nguyễn Cảnh Thiên tuy nói cũng là y học viện, nhưng là lại cùng các nàng không phải một cái hệ, hơn nữa vẫn là đại bốn. ngày thường muốn nhìn thấy nguyễn cảnh thiên chính là một kiện thập phần không dễ dàng sự tình nhà mình bạn tốt ngày hôm qua cấp nguyễn cảnh thiên đệ thư tình, hôm nay nhưng đúng là nói chuyện với nhau tốt nhất thời cơ bỏ lỡ thôn này đã có thể không cái này cửa hàng chính là ngày hà qua mười mấy phút bạch lạc đều không có nói qua một câu hoàng cầm thật là có loại hoàng đế không vội thái giám cấp cảm giác tay nhỏ từ tay vịn bên này vòng qua đi ninh bạch lạc bên hông thịt một phen dùng ánh mắt ý bảo nói ngươi ngày hôm qua dung khí đi nơi nào Hôm nay Nguyễn Cảnh Thiên thật sự ngồi ở bên cạnh ngươi, ngươi nha thế nhưng một câu đều không nói. Mà nhưng vào lúc này, một cái ôn nhu khả nhân thanh âm chuyển tới, Cảnh Thiên, sao a, không nghĩ tới ngươi cũng ở bên này ngồi. Nghe thế câu thanh âm, Hoàng cầm sắc mặt lập tức liền khó coi, bởi vì Nguyễn Cảnh Thiên bên tay phải vị trí cũng là không, cái kia vị trí tuy rằng không phải nàng chiếm, nhưng là, lại là người khác chiếm, lại không có nghĩ đến người nọ thế nhưng là cho đùi viện viện chiếm. Bạch lạc lực chú ý không có tại bên người nhân thân thượng, trong đầu nghĩ đều là chờ lát nữa nên như thế nào thoát khỏi rất hoàn cẩm. Hảo đi tìm kia ngũ vị dược liệu, nàng xem xét quá nàng thân thể này, bởi vì trường kỳ dùng ăn mạn tính độc dược duyên cớ, dẫn tới thân thể chống cự năng lực hạ thấp, thân thể các loại công năng đều xuất hiện vấn đề, dáng người mập mạp, hai mắt phía dưới là một vòng tàn nhang, đem toàn bộ trắng nón mặt đánh vài phần chiết khấu, Bất quá, chỉ cần đem trong cơ thể độc tố hoàn toàn trừ tận gốc, lại chậm rãi điều trị. Tàn nhang là sẽ đi rớt, giảm béo cũng không phải nan đề. Nếu làm nàng trọng sinh tại đây khối thân thể thượng, như vậy, nàng liền sẽ đem thân thể này cải thiện đến tốt nhất trạng thái. Bùi Viện Viện ở cùng Nguyễn Cảnh Thiên nói chuyện thời điểm, quét Bạch Lạc liếc mắt một cái, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt cười nhạo, nàng thật đúng là chờ mong đâu, chờ mong chờ lát nữa trưởng hợp đâu. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Lạc xoay đầu đi nhàn nhạt nhìn lướt qua Bùi Viện Viện, Bùi Viện Viện lập tức trong lòng không lý do phát lệnh. Nàng như thế nào cảm thấy hôm nay bạch bạch lạc này đôi mắt hắc đến thuần thúy, làm nhân tâm mạc danh thận đến hoảng, cảm giác chính mình bị liệp báo theo dõi giống nhau, như vậy ý niệm cũng chỉ là thoảng qua, ở bạch lạc đem tầm mắt rời đi lúc sau, nàng ở trong lòng nói thầm một câu, vừa rồi khẳng định là chính mình hiểu sai, liền bạch lạc như vậy yếu đôi khí. Tử, sao có thể cho nàng mang đến như vậy cảm giác, nghĩ nghĩ liền cơ cơ đầu, trong lòng càng thêm muốn chạy nhanh đem bạch lạc đuổi ra đại học Đông Hải, không chỉ có là vì người kia, càng là vì chính mình đại hội còn không có bắt đầu diễn thuyết đài phía sau trên màn hình lớn truyền phát tin chính là y, y học viện một ít thiên tri kiêu tử ảnh chụp mà đột nhiên trên màn hình một chương ảnh chụp xuất hiện tức khắc khiến cho toàn trường chú ý vài giây qua đi đó là cười vang mà tùy theo mà đến chính là một đoạn video trong video chỉ có hai người một nam một nữ nguyễn nguyễn học trường ta ta thích ngươi thật lâu nữ hải đem thư tình đưa cho trước người nam hải đầy mặt ngượng ngùng túi đầu chạy trốn Vài giây qua đi, toàn trường tiếng cười phiên thiên. Thật là không thể tưởng được, không thể tưởng được, còn tưởng rằng là Hoàng Cầm Thích Nguyễn Cảnh Thiên đâu, không nghĩ tới thế nhưng là Bạch Lạc nữ nhân kia thích Nguyễn Cảnh Thiên, hơn nữa Bạch Lạc khi nào cũng to gan như vậy, cũng dám đem thư tình ở ngay lúc này thả ra thổ lộ, còn đem video cũng làm ra tới. Ta dựa, này đến yêu cầu bao lớn dũng khí A Dũng khí cái mau, nếu là Nguyễn Cảnh Thiên cự tuyệt nàng, kia nàng đã có thể xấu mặt đã chết. Thật, nàng ra mặt so thủ còn dày hơn. Nơi nào sợ xấu mặt, khẳng định là lúc ấy thổ lộ bị cự tuyệt, sau đó chưa từ bỏ ý định, hôm nay lại tới thổ lộ. Bạch lạc, còn không phải là cái kia thượng kỳ nào mặt thành tích khảo cái chứng vịt nữ hay sao? Kia chính là đổi mới toàn bộ y thì học viện châm cứu xoa bóp hệ thấp nhất ký lục A. Bạch lạc, ngươi cũng không nhìn xem ngươi lớn lên bộ rắn gì, nửa mặt tàn nhang, dáng người mập mạp đến như phì heo, khảo thí khảo chứng vịt muốn dáng người không dáng người, muốn tài hoa không tài hoa, liền ngươi cái dạng này. cũng dám ở toàn bộ y y học viện đồng học trước mặt hướng chúng ta viện thảo thiên tài nguyễn cảnh thiên thổ lộ ngươi cho rằng ngươi vẫn là bạch gia thế gia tiểu thư đâu nằm mơ đi thôi bạch hoa si ngươi đã bị đuổi ra bạch gia trở thành bạch gia khí tử nguyễn ca ca thật đáng thương thế nhưng bị ngươi như vậy cái không biết xấu hổ tam vô nữ nhân chết quấn lấy thổ lộ thanh âm này vừa ra tới toàn bộ hát tỏa từ nguyên bản cười vang chuyển vì an tĩnh chỉ là an tĩnh ba giây lúc sau đó là càng thêm vang dội cười to xa xa tháng qua trước hai lần ngay cả trải qua hát tòa các bạn học đều nghe được này đó tiếng cười sôi nổi dừng chân tỏ vẻ tò mò không biết hát tòa bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mà lúc này ở hát tòa đại sảnh phong điều khiển nội một loạt giáo lãnh đạo đều nơm nớp lo sợ nhìn đứng ở theo dõi màn hình trước cái kia cuồng tốn khốc bá điếu tạc thiên nam nhân bọn họ không biết này tôn lôi thần như thế nào đột nhiên liền hàng không ở bọn họ trường học bất tiệp cái kia chính là bạch gia bạch lạc tiêu dương chấp chấp liễm diễm mắt đào hoa đáy mắt phiếm nồng đậm hứng thú 003 tìm nàng ra tới. Lôi bác tiệp không có trả lời, như chim ưng ánh mắt dừng hình ảnh ở trong đại sảnh cái kia mọi người đều ở nghị luận sôi nổi béo nữ nhân trên người, ánh mắt thâm trầm như dưới ánh trăng gú giếng, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Mà lúc này bạch lạc bản năng hướng tới đại sảnh trên đỉnh đầu một góc nhìn lại, nhìn liếc mắt một cái lúc sau, liền thu hồi ánh mắt, mà ở phòng điều khiển nội tiêu dương lại che lại trái tim nhỏ sau này nhảy dựng, kinh ngạc kêu một tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Làm ta cảm giác vừa rồi giống như cùng nàng mặt đối mặt đối diện giống nhau. Bác tiệp, này thật là trong lời đồn cái kia bạch ra bạch là sao? Thấy thế nào như thế nào đều cảm giác không bằng trong lời đồn như vậy vô năng. Lần này lôi bác tiệp nhưng thật ra trả lời, bất quá cũng chỉ có một chữ, trầm thấp tiếng nói mang theo như rượu nguyên chất say lòng người, ân. Cái này nữ hại nhưng thật ra thú vị thật sự, trong đại sảnh người đều ở thảo luận chuyện của nàng đâu, nàng lại cùng cái giống như người không có việc gì. Phảng phất trong đại sảnh đang ở thảo luận người kia cũng không phải nàng Làm bên cạnh giả, nhìn ra được tới Này ra diễn hẳn là có người cố ý làm khó dễ bạch lạc Đến nỗi người kia rốt cuộc là ai Ở đây nhân tâm đều hiểu rõ Chẳng qua, hội trường bọn học sinh đều muốn nhìn bạch lạc số mặt Nơi nào sẽ có người đứng lên vì bạch lạc minh không an Hoàng Cầm nắm chặt bạch lạc tay Nàng là thật sự không nghĩ tới Nguyễn cảnh thiên thế nhưng là cái dạng này một người nam nhân Quả thực đáng giận tới rồi cực điểm Này phong thư tình là nàng tận mắt nhìn thấy bạch lạc giao cho trong tay hắn, hiện giờ này phong thư tình lại xuất hiện ở Đại hội Màn hình Quang Thượng, ghê tẩm hơn chính là hắn thế nhưng còn đem này đoạn thổ lộ video ghi lại xuống dưới, làm cho nhiều như vậy người phong ra quá đáng giận. Liên tính hắn muốn cự tuyệt nhà mình quê mật, cũng không cần phải dùng như vậy phương thức tới vũ nhục nhà mình quê mật. Cha Nam, tuyệt bích, lúc trước nhìn đến Nguyễn Cảnh Thiên lại đây ngồi, nàng còn tưởng rằng Nguyễn Cảnh Thiên cùng bạch lạc hấp dẫn đâu. cho rằng nguyễn cảnh thiên tiếp nhận rồi bạch lạc thổ lộ muốn cùng bạch lạc yêu đương đâu lại không ngờ thế nhưng là như vậy cái kết quả kia hắn còn lại đây ngồi ở bạch lạc bên người làm cái gì tới châm trọc bạch lạc sao tới vũ nhục bạch lạc sao muốn bạch lạc xấu mặt sao nghĩ đến đây hoàng cầm thật sự rất muốn một cái tắt liền phiến đến nguyễn cảnh thiên cái này vô sỉ tiểu nhân trên người chỉ là nàng biết bạch lạc thực thích nguyễn cảnh thiên làm cho bạch lạc mặt đánh nguyễn cảnh thiên nói bạch lạc sợ là sẽ cùng nàng náo phiên Nàng liền cũng chỉ có thể cố nén, đầy mặt tức giận kéo bạch lạc muốn đi. Chỉ là, nàng muốn chạy, có người lại không cho nàng nhanh như vậy liền đi. Thon dài đùi đẹp rối ra, trực tiếp ngăn cản hoàng cầm cùng bạch lạc lộ. Nơi này chỗ ngồi đều là một loạt hai ba mươi cái, phía trước một loạt cùng mặt sau một loạt hai đến cũng tương đối gần. Nếu người bên cạnh không chịu nhường được nói, bên trong người là ra không được. Lúc này, vừa lúc là bùi viện viện nâng lên chân, ngăn cản các nàng hai. Bùi viện viện, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Cầm nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể lập tức liền xé lạ nữ nhân này tình xảo gương mặt tươi cười. Bạch Lạc vẫn luôn là trình quan vọng trạng thái, làm Hoàng Cầm nắm chính mình tay, trên mặt biểu tình cùng tiến vào đại sảnh đúng vậy biểu tình giống nhau, không có bất luận cái gì thay đổi, cũng không có lại xem qua Nguyễn Cảnh Thiên liếc mắt một cái. Muốn làm cái gì? Tường nói cho Bạch Lạc, không cần cả ngày mơ ước những cái đó không thuộc về nàng đồ vật. Cảnh Thiên thích người là ta, hắn chỉ yêu ta một nữ nhân, Bạch Lạc. Thỉnh ngươi không cần lại đến câu dẫn nhà ta Cảnh Thiên, tốt không?" Bùi Viện Viện nói lời này thời điểm, toàn bộ kiều mềm thân mình đều dựa sát vào nhau vào Nguyễn Cảnh Thiên trong lòng ngực, tay phải chỉ cuốn trải qua tinh xảo xử lý ngọn tóc, thanh âm không vội không chậm. Ai hiếm lạ Nguyễn Cảnh Thiên, Nguyễn Cảnh Thiên ở ngươi Bùi Viện Viện trong mắt là đóa hoa, ở nhà ta Bạch Lạc trong mắt chính là một đống cất trâu, ai hiếm lạ ai muốn đi. Hoàng Cầm Lôi kéo Bạch Lạc, lại phun ra một câu, "Chó ngoan không cản đường." Tránh ra cuối cùng một câu tức giận đến buổi viện viện muốn đứng dậy cùng hoàng cầm tư đánh thành một đoàn nhưng là nàng là thuộc nữ hơn nữa cảnh thiên còn ở bên cạnh đâu nàng như thế nào cũng không thể cùng hoàng cầm như vậy dã man nữ nhân chấp nhận thu chân liền hoa lê dính hạt mưa mềm ở nguyễn cảnh thiên trong lòng ngực hoàng cầm đầy mặt hung tướng nhưng là vẫn là có chút nữ nhân không cho nói này đó nữ nhân đều bị hoàng cầm cấp hung hăng phá khai không biết trải qua quá bao nhiêu lần đâm người hoàng cầm rốt cuộc lôi kéo bạch lạc đi ra hát tỏa mà trong đại sảnh Nguyễn Cảnh Thiên thình lình đem trong lòng ngực nữ nhân xảo diệu đẩy ra, vừa lòng, nói xong liền cũng đứng dậy rời đi cái này chỗ ngồi, đi hàng sau cùng, tức giận đến buổi viện viện Tiểu Dung tức giận từ từ. Hiện giờ internet phát đạt thật sự, đặc biệt là trang web trưởng càng là cao tốc đưa tin trước một giây đồng hồ phát sinh sự tình. Bạch Lạc cùng Hoàng Cầm mới ra hát tòa, vừa rồi ở hát tỏa bên trong phát sinh sự tình cũng đã bị người phát tới rồi Đại học Đông Hải bờ bờ ép thượng, người qua đường đều dùng khinh bị cộng thêm châm chọc ánh mắt nhìn Bạch Lạc. Tức giận đến Hoàng Cầm đều phải bão nổi, nhưng là, đây là ở trường học, nàng cũng chỉ có thể hung hăng trừng hướng những cái đó đầu cấp Bạch Lạc không. Tốt ánh mắt người. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện, Hoàng Cầm lôi kéo Bạch Lạc một đường bay nhanh đi tới, cũng không có phát giác đến Bạch Lạc hôm nay khác thường, nếu là ở ngày thường, dựa theo cái này bước tốc, Bạch Lạc khẳng định theo không kịp, sẽ giữ chặt Hoàng Cầm, làm nàng đi chậm một chút. Thẳng đến đi ra vườn trường, Hoàng Cầm mới thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chạy nhanh quay đầu lại nhìn phía bị chính mình nắm bạch lạc, thấy nàng cũng không có thở hổn hển bộ dáng, cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc, nhưng là, hiện tại nhất chủ yếu chính là muốn an ủi mới vừa bị Nguyễn Cảnh Thiên ở trước công chung cự tuyệt bạch lạc, cho nên, cái kia kinh ngạc ý niệm cũng đã bị nàng tự động vứt đến sau đầu đi. Tiểu lạc, ngươi đừng khổ sở, còn không phải là cái nam nhân sao, trên thế giới này, ba điều chân đế xanh khó tìm, hai cái đùi nam nhân còn không phải mãn đường, cái đều là, so Nguyễn Cảnh Thiên ưu tú nam nhân nhiều đi. Hoàng Cầm nói những lời này lúc sau, liền bắt đầu dùng các loại ngôn ngữ tới cửa trách Nguyễn Cảnh Thiên các loại khuyết điểm. Bạch Lạc xoa xoa ngạch, giơ tay ý bảo nàng không cần xuống chút nữa nói. Hoàng Cầm biết Bạch Lạc là cái mềm tính tình, rất nhiều chuyện đều thích giấu ở trong lòng. Nếu không có thứ Bạch Lạc bị người khi dễ, cặp sách bị người ném xuống đất, dẫn tới bên trong từng cuốn tử rơi xuống ở nàng trước mặt, mà nàng vừa lúc không lưng nhặt lên kia buồn tiểu vợ, không khéo nhìn đến kia buồn tiểu vợ bên trong Bạch Lạc đối nào đó nam sinh các loại ngây ngô yêu thầm chi tình. liền nàng cũng sẽ không biết bạch lạc trong lòng thế nhưng có yêu thích người như vậy một cái cất giấu tâm tư nữ hải hôm nay bị người công khai đem thư tình cùng thổ lộ video ở trước công chúng truyền phát tin trong lòng khẳng định là cực kỳ khó chịu bạch lạc thì hôm nay liền mang ngươi đi tìm cái so nguyễn cảnh thiên mạnh hơn 100 lần nam nhân Diệt chết nguyễn cảnh thiên cùng bùi viện viện ủy phong bạch lạc vẫy vây tay rồi sau đó nhìn hoàng Cầm nghiêm túc nói ngươi thực hảo hoàng cầm đầu tiên là sửng sốt Rồi sau đó một trưởng chụp ở Bạch Lạc trên vai, có chút hát trên mặt nhiễm một tia thẹn thùng, nói cái gì đâu, chúng ta chính là hảo khuê mật. Ngươi về trước trường học đi, ta tưởng một người giải sầu. Bạch Lạc cũng tìm được rồi lý do làm Hoàng Cầm rời đi, có Hoàng Cầm theo bên người, bị phát hiện nàng không hề là nguyên lai Bạch Lạc khả năng tính càng cao. Hoàng Cầm há miệng thở dốc, vừa định nói điểm cái gì, nhưng là, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có nhiều lời, mà là đem Bạch Lạc ôm vào trong lòng ngực, hung hăng hít một hơi lúc sau. Mới buông lỏng ra nàng, mấy ngày này ngươi cũng đừng lại đến trường học đi học, chờ sự tình bình ổn lúc sau lại qua đây, mấy ngày này ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, hôm nay buổi tối ta tới xem ngươi. Bạch Lạc gật gật đầu. Mà lúc này, ở phòng điều khiển, đứng ở lôi bắc tiệp phía sau hình phi nói, lưu hiệu trưởng, đem các ngươi trường học châm cứu xoa bóp hệ sở hữu nữ học sinh đều triệu tập ở bên nhau. Lưu hiệu trưởng bay nhanh nhìn liếc mắt một cái lôi bắc tiệp, rồi sau đó hỏi. kia vừa rồi đi ra kia hai vị nữ đồng học còn muốn kêu trở về sao? Các nàng châm cứu thủ pháp thế nào? Lôi Bác Tiệp đống chốc mở miệng hỏi, mà lúc này trong tay của hắn chính thưởng thức một cây kim cài áo, kim cài áo mặt trên rồng bay phượng múa viết đại học Đông Hải bốn chữ. Đây là sinh viên nhập học khi trường học thống nhất phát kim cài áo. Trong đó một cái nữ hải châm cứu thủ pháp thập phần không tồi, bất quá, một cái khác nói tới đây, lưu hiệu trưởng sắc mặt có chút xanh lẻ, bạch lạc ở trước học kỳ cuối kỳ khảo thí trung khảo cái chứng vị Cái này thành tích cũng kinh động hắn cái này hiệu trưởng, rất nhiều lao sư đều yêu cầu không thể làm Bạch Lạc lại đến đọc đại nhị, nhưng là, Bạch Lạc dù sao cũng là họ Bạch, là kinh đô Bạch gia người, đại gia tộc bên trong sôi nổi hỗn loạn nơi nào là bọn họ này đó tiểu thị dân có thể đi. Nghiêng ngẫm, coi như nàng không tồn tại, cho dù nàng quải khoa, trường học cũng sẽ không đối nàng nói cái gì, cũng sẽ không yêu cầu nàng thi lại, chỉ hy vọng nàng chạy nhanh tốt nghiệp đến hảo. Trong đó một vị nữ sinh là Bạch Lạc, thành tích quá lạ. Đừng nói châm cứu thủ pháp, chính là lấy căn ngân châm, tay nàng đều sẽ run rẩy cái không ngừng, liền cơ bản nhất huyệt vị đều sẽ không tìm. Đứng ở lưu hiệu trưởng phía sau một vị giáo sư chặn ngang một câu, hắn chính là giáo bạch lạc châm cứu giáo thụ, hắn đã sắp bị cái này bạch lạc cấp tức giận đến hộp máu tăm thăng, lúc này được cơ hội, còn không chạy nhanh đem trong lòng không mau phát ra tới. Vậy đem một cái khác thủ pháp tốt đều trở về. Tiêu Dương nói, hắn là bác sĩ, cấp nhà mình bạn tốt xem xét thương thế thời điểm. Phát hiện nữ nhân kia châm cứu thủ pháp thập phần không tồi, ngay cả hắn đều phải nhịn không được đối kia thủ pháp tán thưởng vài thanh, nếu không phải nữ nhân kia kịp thời đem nhà mình bạn tốt thương thế khống chế được, nhà mình bạn tốt sợ là sẽ có bất chắc, cho nên, khẳng định không phải là bạch lạc cái kia thành tích siêu cấp lạn học sinh, thậm chí, hắn đều hoài nghi, Đại học Đông Hải thật sự sẽ có châm cứu thủ. Pháp như vậy tốt học sinh sao, kia thủ pháp quá mức lão đạo, hiển nhiên là nhập hành rất nhiều năm tay già đời mới năm chắc đến như vậy tinh chuẩn. không không bốn nửa đường bị kiếp Hoàng Cầm thành tích thực hảo thượng kỳ cuối kỳ khảo thí ở toàn bộ y y học viện đại năm nhất đứng hàng đệ tam này một học kỳ khai giảng thời điểm Lưu Hiệu trưởng còn cho nàng tự mình ban quá khen cho nên Lưu Hiệu trưởng đối cái này nữ hài vẫn là có ấn tượng Liên ở Lưu Hiệu trưởng phải cho Hoàng Cầm nơi lớp chủ nhiệm lớp gọi điện thoại thời điểm Lôi bác Tiệp mở miệng hai cái đều cùng nhau kêu trở về cùng Hoàng Cầm tách ra sau Bạch Lạc liền chọn một phương hướng đi rồi nàng trí nhớ thực hảo lúc trước cùng hoàng cẩm tới đại học đông hải thời điểm nàng đem ven đường lộ đều ghi tạc trong lòng đồng thời nàng cũng nhìn chung quanh con đường kia thượng cũng không có bất luận cái gì tiệm thuốc cho nên hiện tại nàng chọn lựa chính là mặt khác một cái lộ đi rồi một hồi lâu đột nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt dược hương vị khoe miệng nàng không tự chủ được gợi lên một cái nhợt nhạt biên độ khoe miệng hai bên má lún đồng tiền như ẩn như hiện tìm dược hương vị nàng đi tới kia ra tên là bách thảo đường tiệm trung dược trong tiệm rất nhiều người đều ở vội tới vội đi Tiệm thuốc khách nhân rất nhiều, Bạch Lạc đi vào trước đài, trực tiếp đem ngũ vị dược liệu nói ra, người phục vụ nghe xong lúc sau, thực mau trở về nói, xin lỗi, nơi này chỉ có trong đó bốn vị dược liệu, không có Khương Vụ Thảo, chúng ta cũng không có nghe nói qua Khương Vụ Thảo cái này dược danh. Bạch Lạc mày níu lại, không có Khương Vụ Thảo loại này dược. Cô nương, ngươi chẳng lẽ là nhớ lầm tên? Hảo tâm người phục vụ nhắc nhở nói. Bạch Lạc lắc lắc đầu, hảo tâm người phục vụ sợ Bạch Lạc không tin. còn cố ý lên mạng tìm tòi một phen đem lập tức sở hữu trung thảo dược tên đều làm ra tới trong đó chính là không có khương vụ thảo loại này thảo dược vậy đem này bốn loại dược liệu bao vây hảo bạch lạc nói nếu không có khương vụ thảo nói vậy quên đi này bốn loại dược liệu cũng có thể tạm thời đem nàng trong cơ thể độc tố khống chế được không cho nàng trong khoảng thời gian ngắn độc phát thân vong chẳng qua khương vụ thảo là trong đó nhất chủ yếu dược liệu chỉ có có nó trên người nàng loại này độc mới có thể căn đến bệnh trừ mua dược liệu Bạch lạc túi trung tiền cũng tiêu hết, chờ nàng trở lại sở trụ tiểu phòng đơn sau, lại nghe đến một cái thanh âm từ dưới lầu truyền đến, đồng thời một cái mập mạp phụ nữ trung niên đi rồi đi lên, cười nói, tiểu bạch, ngươi đã trở lại, hôm nay đến giao tiền thuê nhà nhật tử, ngươi đã thiếu một tháng tiền thuê nhà, tháng này ngươi nhưng đến giao à, a di nhưng trở này đó tiền mua gạo nấu cơm đâu? Bạch lạc sờ sờ rỗng túi, không có lập tức đáp lời. Chủ nhà nhìn đến bạch lạc động tác, trên mặt ý cười lập tức rút đi. lắc lắc trong tay cây quạt, không kiên nhận ghét bỏ nói, tính tính, ngươi giao không nổi nói, hôm nay liền dọn ra đi, này hai tháng tiền thuê nhà ta cũng không cần, bởi vì đã có người trước tiên cho nàng một tuyệt bút tiền, vị kia nói chỉ cần nàng đợi lát nữa đem bạch lạc đuổi ra đi liền có thể được đến một vạn khối tiền mặt, nàng nơi này tiền thuê nhà một tháng cũng mới 300 khối, hai tháng nói cũng liền 600 khối, đem bạch lạc đuổi đi, nàng đương nhiên là kiếm quá độ, như vậy chỉ kiếm không đổi mua bán nàng tự nhiên vui làm. Bạch lạc quét chủ nhà liếc mắt một cái, rồi sau đó liền vào cửa phòng, bạch lạc đồ vật rất ít, nàng chỉ thu thập một ít yêu cầu dùng đến đồ vật, rồi sau đó liền rời đi tiểu phòng đơn. Không có tiền liền không có trụ địa phương. Người nghèo bị người khinh. Nàng sở hữu tiền đều dùng để mua dược liệu, hơn nữa mua phân lượng còn chỉ là đủ nàng ăn năm ngày, trên người nàng lúc này đã là hoàn toàn không có xu, hơn nữa, hiện giờ không có tìm được Khương Bụ Thảo. Nàng chỉ có mỗi ngày đều dùng kia bốn loại dược liệu ngao chế ra tới nước thuốc mới có thể đủ đem độc tố khống chế được. Mà ở bạch lạc rời đi sau không bao lâu, hoàng cầm liền lại đây, chỉ là, đương nàng nghe được chủ nhà nói nhà mình bạn tốt đã dọn sau khi đi, dẫn đến nàng một quyền liền tấu ở béo chủ nhà trên mặt, rồi sau đó đem một chất tiền nện ở trên mặt nàng. Quắc, tỷ hôm trước liền cùng ngươi đã nói, hôm nay tới cấp ngươi tiền thuê nhà tiền, ngươi nha đem tỷ nói vào thai này ra thai kia đâu, thế nhưng đem tiểu lạc đuổi đi ra ngoài. béo chủ nhà tưởng phản bác vài câu nhưng là kiến thức quá cái này dã man nữ nhân thiết quyền đầu lúc sau nàng lựa chọn câm miệng quả nhiên tiền không phải như vậy hả mớn hoàng cầm chính là sốt ruột ban ngày bạch lạc bị nguyễn cảnh thiên thương thành như vậy hiện giờ bạch lạc lại bị cái này vô lương chủ nhà đuổi đi nàng sợ bạch lạc nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà bạch lạc di động khoảng thời gian trước hư rồi hiện giờ bạch lạc không có di động nàng chỉ biết nàng ở nơi này hiện giờ bạch lạc bị đuổi đi nàng cũng không biết nên đi nơi nào tìm bạch lạc buổi tối 10 giờ bạch lạc kéo cái tiểu dương hành lý nhìn nơi xa trước mắt phốn hoa nàng còn con khỏe miệng đương nàng hành tẩu đến một chỗ tương đối tối tăm giờ địa phương một cái đáng khinh giọng nam chuyển tới tiểu nội tử đi nơi nào ca đưa ngươi à. bạch lạc trực tiếp bỏ qua rất kia nhớ đáng khinh thanh âm tiếp tục đi phía trước đi nàng nơi địa phương là một chỗ âm ú chỗ nam nhân thấy nữ hải không đáp lời lập tức liền thân mình vừa động ngăn ở nàng trước mặt mà theo đáng khinh nam nhân cùng đi đến còn có mặt khác hai gã nam nhân Ba nam nhân đem bạch lạc vây quanh đến một cái hẻm tối tiểu trong một góc. Đại quỷ, ngươi như thế nào làm? Như thế nào lộng như vậy cái béo níu? Đầy mặt dữ tợn nam nhân nhìn bạch lạc mập mạp dáng người cộng thêm nửa mặt tàn nhang, hắn trên mặt toàn là không vui cùng ghét bỏ. Có nữ cho ngươi thượng, ngươi liền thỏa mãn đi, đừng kén cá chọn canh. Nữ gợi hết còn không phải giống nhau. Đại quỷ tuy nói cũng là kinh ngạc với chính mình chọn cái này nữ hài diện bạo quá xấu mà trong lòng khó chịu, nhưng là hắn miệng vẫn là lạnh. Quá xấu. Nhìn đều hết muốn ăn, nơi nào còn hạ thủ được, xấu nữ nhân, trên người của ngươi có bao nhiêu tiền, toàn bộ cấp lão tử lấy ra tới. Đầy mặt giữ tợn nam nhân hiển nhiên không nghĩ hủy khuất chính mình, cho nên cấp sắc không thành phản dự tiền. Không có tiền. Bạch lạc lạnh nhạt phun ra hai chữ. Không có tiền, lừa lão tử đâu. Một cái khác dáng người gầy nhưng rắn chắc nam nhân một ngụm giọt nước miếng phun trên mặt đất, rồi sau đó hung tận nói, vừa thấy ngươi liền biết ngươi là cái sinh viên. Hiện tại sinh viên cái nào nhân thân thượng không có cái mấy trăm khối, chạy nhanh, đem tiền toàn bộ lấy ra tới, bằng không, đêm nay liền đem ngươi luân. Không có tiền. Bạch lạc vẫn là này hai chữ. Lúc này nhưng chọc đến ba nam nhân đều không cao hứng, lập tức đẩy mặt giữ tợn nam nhân liền tiến lên muốn đi thoát bạch lạc quần áo, lại đang tới gần bạch lạc thời điểm, thần xác nhóng lên, cùng lúc đó, từ bạch lạc cặp kia hấp đến thuần túy trong mắt chết xạ ra một sợi yêu dã quan mang. Nam nhân một đốn. Rồi sau đó máy móc xoay người, nhìn phía dáng người gầy nhưng rắn chắc nam nhân, rồi sau đó, hắn liền nhìn đến dáng người gầy nhưng rắn chắc nam nhân biến thành một cái ý ý không bọc thân mỹ nữ, làm hắn khỏe miệng không tự chủ được chảy ra nước miếng, trực tiếp liền dũng mãnh phát tới. Hoành Tam, ngươi tưởng tìm đường chết có phải hay không, tin hay không lão tử một cái tắt phiến chết ngươi, cấp lao tử lăn xa một chút. Gầy nhưng rắn chắc nam nhân một bên đẩy đẩy mặt giữ tợn nam nhân, một bên hung tợn nhìn phía bạch lạc, nổi giận mắng, yêu nữ. Ngươi đối hoành tâm làm cái gì? Nói, liền phải tiến lên đi tấu bạch lạc, chỉ là, hắn còn chưa đi đến bạch lạc trước mặt, liền cùng đầy mặt giữ tợn nam nhân giống nhau, máy móc xoay người sang chỗ khác, rồi sau đó đẩy mặt tà niệm nhìn phía đại quỷ. Đại quỷ cả kinh, biết hôm nay là bị quỷ ám, lập tức bay nhanh liền phải chạy, chỉ là, hắn hai chân đã bị vừa rồi kia một màn sợ tới mức có chút đuôn ra, hơn nữa gầy nhưng rắn chắc nam nhân nhào tới, hắn chạy thoát không xong. Bị gầy nhưng rắn chắc nam nhân trực tiếp phát gục ở trên mặt đất, mà cùng lúc đó, đầy mặt giữ tợn nam nhân cũng bổ nhào vào gầy nhưng rắn chắc nam nhân trên người. Cứu mạng! Đại quỷ lớn tiếng gào thét, bởi vì hắn phát hiện gầy nhưng rắn chắc nam nhân đang ở chảo hắn quần áo. Ở hắn hô lên này hai chữ sau dây tiếp theo, bạch lạc đi tới hắn trước mặt, chỉ nhìn hắn một cái, rồi sau đó, cứu mạng kêu gọi thanh không có, chỉ còn lại vài dệt bị xé rách thanh âm cùng tạ âm. bạch lạc lạnh lùng nhìn lướt qua chồng lên ở bên nhau làm chuyển động cơ giới ba nam nhân rồi sau đó mục không gợn sóng đưa bọn họ ba người trên người tiền toàn bộ đào ra tới kéo cái dương rời đi hẻm tối hẻm tối bên trong là một mảnh không phù hợp với trẻ em hình ảnh hẻm tối bên ngoài là một cái đường phố đường phố một bên dừng lại một chiếc điệu thấp xa hoa hạn lượng bản rộn sơ màu đen xe hơi bên trong xe chỉ ngồi một người nam nhân màu bạc ánh trăng chỉ chiếu đến hắn cầm chỗ chân bóng cầm dưới ánh trăng có vẻ như vậy thần bí lại tràn ngập mê hoặc lực Vô hình bên trong uy áp từ trên người hắn phát ra, phảng phất ngồi cũng không phải một người, mà là một tôn ám dạ thần. Không bao lâu, một bóng người đi vào xe hơi ghế điều khiển bên, mở ra ghế điều khiển, ngồi xuống, quay đầu lại, trong thanh âm lộ ra rõ ràng cứng đở, thiếu ra, thế nhưng là bạch tiểu thư. Hình phi đem hắn nghe được tiếng kêu cứu mạng bay nhanh chạy tới nơi sau nhìn thấy sự tình cùng lôi bắt tiệp báo bị một phen, bọn họ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, đột nhiên nghe được cầu cứu thanh mới qua đi xem. mà chờ hắn qua đi lúc sau, nhìn đến lại là Bạch Lạc kéo một cái dương hành lý mặt vô biểu tình rời đi, mà ở Bạch Lạc phía sau cách đó không xa có ba nam nhân, ba cái chồng lên ở bên nhau ngồi ghê tẩm sự tình nam nhân, hắn làm nam nhân, thả làm công nhân, nhìn đến kia một màn, đều bị khiếp sợ nói không ra lời, mà cái này trong lời đồn bạch ra khí tử Bạch Lạc, nhìn thấy như vậy hình ảnh thế nhưng có thể mặt không gợn sóng, chẳng lẽ nghĩ đến nơi đó, hắn lắc lắc đầu, không có khả năng, liền bạch ra vị kia Bạch Lạc căn bản không có khả năng. Lôi bác tiệp nghe xong lúc sau, dương mắt nhìn phía trước kia nói bị màu vàng nhạt đèn đường kéo đến cực dài nữ nhân thân ảnh, trầm giọng nói, đi đem ba người kia xử lý rớt. Hình phi kinh ngạc nhìn nhà mình thiếu gia liếc mắt một cái, rồi sau đó rũ xuống mặt mày, gật đầu ứng thanh hảo, không không năm xem nàng đi vào giấc ngủ. Hình phi vốn định móc di động ra gọi điện thoại, làm người tới xử lý, nhưng là Lôi bác tiệp lại vào lúc này mở miệng nói, ngươi tự mình đi xử lý. Hình phi ngẩn người. Có chút khó hiểu vì sao thiếu ra đối chuyện này coi trọng như vậy, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đáp, đúng vậy. Bung di động sau, hình phi nói, ta đây kêu tiểu ngũ lại đây lái xe. Không cần. Lôi bác tiệp vây vây tay. Hình phi càng thêm lộng không rõ nhà mình thiếu ra ý tứ, bất quá nhà mình thiếu ra tâm tư nơi nào là hắn có thể đi nghiền ngấm, lập tức liền xuống xe, rời đi. Bạch lạc kéo dương hành lý, vừa đi, một bên nhìn bên người quảng cáo, hiện tại đã đã khuya. Nàng đến tìm một chỗ ở lại mới được. Lúc này nàng không biết, ở nàng phía sau cách đó không xa đang theo một chiếc hạn lượng bản rộn rột sờ màu đen xe hơi. Đương nàng đi đến một tòa loại nhỏ cầu hình vòm trước khi, nàng dừng một chút, rồi sau đó ngừng lại, cánh mũi giật giật, nàng trong lòng vừa động, nhìn nhìn bốn phía, thấy bốn phía đều không có người, bên cạnh chỉ ngừng mấy chiếc xe hơi. Nàng vốn định đem dương hành lý đặt ở mặt trên, nhưng là, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định kéo dương hành lý cùng nhau hướng cầu hình vòm phía dưới đi đến. mà lúc này theo đuôi ở nàng phía sau cách đó không xa kia chiếc hạn lượng bản rộn rộn sơ màu đen xe hơi lôi bác tiệp vuốt tay lái tay dừng một chút mắt ưng hơi hơi nhăn lại không biết nữ nhân kia chạy đến cầu hình vòm phía dưới đi làm cái gì hẻm tối chung kia ba cái kẻ bắt cóc ghê tởm hình ảnh hắn có thể kết luận là cái này bạch lạc việc làm nàng sẽ thuật thôi miên người như vậy như thế nào sẽ bị bạch ra vứt bỏ bạch lạc tìm dược hương vị đi đến cầu hình vòm phía dưới bên trái góc chỗ lúc này nương ánh trăng Nàng nhìn đến nơi này chính sinh trưởng một gốc cây ước chừng có 15cm cao cây cối, cây cối mặt trên chính mở ra một đoá nho nhỏ nụ hoa đái phóng màu tím nhạt đóa hoa, xanh biếc lá cây có bốn cái thủy, đây đúng là bạch lạc không có ở Bách Thảo đường mua được Khương vụ Thảo. Bạch lạc hướng tới này cây Khương vụ Thảo bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện bên cạnh cũng không có mặt khác Khương vụ Thảo, nàng đem toàn bộ cầu hình vòm cái đáy đều nhìn một lần, đều không có lại tìm được mặt khác Khương vụ Thảo. Bách thảo đường vị Tiêu nhiệt tâm người phục vụ cha xét rất nhiều tư liệu hơn nữa nói cho nàng, trên thế giới này không có khương vụ thảo, xem ra, hiện giờ có thể tìm được này cây khương vụ thảo cũng là duyên phận, cần thiết đến hảo hảo quý trọng. Mà một gốc cây khương vụ thảo cũng không thể đủ hoàn toàn đem trên người nàng này đó độc hoàn toàn loại trừ rớt, nàng nghĩ nghĩ, hiện giờ chi kế chỉ có thể đem này cây khương vụ thảo hảo hảo dưỡng, chờ đến nó nở hoa kết hạt lúc sau, lại gieo giống đi xuống, mọc ra càng nhiều khương vụ thảo, chờ khương vụ thảo nhiều. trên người nàng cái này độc cũng liền có thể hoàn toàn loại trừ chỉ là khương vụ thảo là ba năm sinh thực vật thân thảo nói cách khác nếu không có tìm được đại lượng khương vụ thảo như vậy nàng nếu muốn đem trên người độc hoàn toàn loại trừ nói ít nhất còn phải chờ 3 năm bất quá nàng tin tưởng sự thành do người về sau không chừng ngày nào đó là có thể đủ tìm được đại lượng khương vụ thảo như thế nghĩ nàng liền đem dương hành lý mở ra từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ viên buồn lại móc ra một phen dao gọn hoa quả đào khương vụ thảo bên cạnh một ít bùn đất đem lơ lỏng bùn đất phóng tới nho nhỏ viên trong bùn rồi sau đó mới thật cẩn thận bắt đầu đào này cây đối nàng tới nói thập phần quan trọng khương vụ thảo nhiên ở bạch lạc ở cầu hình vòm phía dưới đào khương vụ thảo thời điểm ở cầu hình vòm phía trên cách đó không xa dồn dồn sở xe hơi chở lôi bắt tiệp trong tay đã kẹp một chi yên nhìn cầu hình vòm bên kia ánh mắt thâm trầm như mực hắn hút một ngụm yên rồi sau đó chậm rãi phun ra một đám vòm khói cái này bạch lạc cũng thật không bằng kinh đô trong lời đồn như vậy hắn đối cái này nữ hài bắt đầu có điểm tò mò mà bạch lạc đem khương vụ thảo đào ra một lần nữa loại ở nho nhỏ trậu rửa mặt lúc sau nàng mới sủi lơ ngồi dưới đất lúc trước đối kia ba cái kẻ bắt cóc sử dụng thuật thôi miên thời điểm hao phí nàng đại bộ phận tinh thần hơn nữa đi rồi một ngày đường cùng vừa rồi hao hết tâm thần đào ra khương vụ thảo thật là đã tới rồi thân thể này cực hạn. hiện giờ tìm được rồi khương vụ thảo nàng cũng có thể hơi chút xuyến một hơi nghỉ ngơi một chút nhắm mắt lại Trong lòng nghĩ chính là đến hảo hảo đối thân thể này tiến hành điều trị, bằng không qua yêu đất. Nghĩ nghĩ, buồn ngủ thổi quét đi lên, nàng nặng nề đã ngủ. Mà ở phía trên đợi hơn 3 giờ lôi bắt tiệp rốt cuộc nhịn không được mở ra cửa xe, từ bên trong xe đi ra, hắn cũng cảm thấy chính mình hôm nay rất kỳ quái, liền bởi vì đối cái này bạch lạc tò mò, cho nên, từ trước tới nay lần đầu tiên ngây ngốc ở một chỗ đợi hơn 3 giờ. Bạch lạc đến kiểu phía dưới ước chừng đãi ba cái giờ, thật không biết nàng là đi làm cái gì. Lại là bởi vì tò mò, Lôi bác Tiệp hướng tới cầu hình vòm phía dưới đi đến, mà chờ hắn mới vừa đi đến cầu hình vòm phía dưới thời điểm, liền nương ánh trăng, thấy được cái kia ngồi dưới đất, giữa lưng vào kiểu thân nữ nhân, nữ nhân hai mắt là nhắm, từ mặt mày gian nhìn ra được tới nàng hẳn là ngủ rồi, chỉ là nàng ngủ thời điểm trong tay còn ôm một cái tiểu buồn, tiểu trong buồn mặt trồng trọt một viên nhìn như thực bình thường cây cối, xem nàng ngủ đến giống như còn thực thoải mái, nhìn đến này hết thảy, Lôi bác Tiệp ánh mắt hơi hơi trầm trầm. Nguyên Lai like vẫn luôn không thấy nàng từ cầu hình vòm phía dưới đi lên là bởi vì nàng ngủ ở nơi này, mà nàng ngủ ở nơi này mà không đi khách sạn trụ, cũng chỉ có thể là bởi vì không có tiền, thật là không nghĩ tới, bạch ra đối nàng đã chèn ép đến như vậy cái trình độ. Mà càng làm cho hắn muốn biết đến là, cái kia mập mạp trong thân thể rốt cuộc là cư trú như thế nào một cái linh hồn, mới có thể làm nàng ở trong vòng một ngày trải qua quá thổ lộ bị công nhiên cự tuyệt, bị kẻ bắt cóc thiếu chút nữa cường dị ẩn. Cuối cùng nghèo đến thế nhưng ở tại cầu hình vòng phía dưới, từ thế ra thiên kim lưu lạc vì nghèo khổ bần dân nàng lại còn có thể đủ như thế thoải mái ngủ. Một cái 18-9 tuổi nữ nhân, nếu là ở trong vòng một ngày trải qua quá trong đó hạm nhất, sợ là đã sớm khóc đến không thành bộ dáng, Huống chi bạch lạc trong vòng một ngày liên tục trải qua quá này tam chuyện. Nữ nhân này, thật là trong lời đồn bạch ra cái kia vô năng bạch là sao? Màu bạc nguyệt huy chút xuống ở kia trương mập mạp trắng non gương mặt, vì gương mặt kia mạ lên một tầng bạc biên. gia tăng rồi một phần thần bí, hoàng hốt gian, hắn thấy được một trường tài quá tây thi cùng điều thuyền chờ mười đại mỹ nữ nữ nhân khuôn mặt giống như là thần, cái này làm cho hắn thần thức một trận hoàng hốt, liền ở lôi bắc tiệp muốn lại rào bước tiến lên một bước thời điểm, túi quần truyền đến chấn động thanh âm, cũng đem hắn thần thức cấp đánh thức lại đây, hắn ánh mắt chật lóe, lại lần nữa nhìn về phía bạch lạc, thấy vẫn là kia trương phì đô đô mặt, thở dài một tiếng, nghị thẩm vừa rồi khẳng định là chính mình xem hoa mắt, hắn lắc lắc đầu. Lúc này mới ý thức được chính mình hành vi có chút không đúng, lui về phía sau mấy bước lúc sau, rồi sau đó nhanh chóng từ túi quần móc di động ra, đem đối phương điện thoại cắt đứt, nhìn thoáng qua vẫn như cũ còn nhắm mắt lại bạch lạc, thấy nàng không có bị đánh thức, hắn lúc này mới cầm di động cẩn thận rời đi vòng cầu. Một lần nữa trở lại bên trong xe sau, mới đưa điện thoại cấp bát trở về, tiêu dương ái mội thanh âm lập tức liền chuyển tới, bác tiệp, vừa rồi đang làm cái gì đâu, còn treo điện thoại, xem nữ nhân ngủ. Lôi bác tiệp thình lình trở về câu. Mà này một câu lập tức khiến cho tiêu dương cảm giác được có cổ gió lạnh từ chính mình gãy chỗ xe qua. Nói dỡn lôi bác tiệp chính là nhất đáng sợ, hắn cụ ho khan, nhuận nhuận hết hầu. Rồi sau đó nói, nói hôm nay cũng không có ở Đại học Đông Hải tìm được nữ nhân kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Kỳ thật hắn đối nữ nhân kia vẫn là rất tò mò, trong lòng nghĩ nữ nhân kia hẳn là cái ít nhất thượng hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên, chỉ là, lại không ngờ. Nhà mình bạn tốt thế nhưng muốn đi Đại học Đông Hải y đi học viện tìm nữ nhân kia. Lúc ấy đương hắn biết được tin tức này sau là thật sự hoàn toàn bị khiếp sợ. ở, Hắn đều có thể lấy chính mình cái đầu trên cổ đảm bảo. Nữ nhân kia tuyệt đối không phải là cái học sinh, chỉ là nghề Hà Lôi bắc tiệp tính tình bướng bình thật sự. Hắn nhận định đổ vật, liền không có người thay đổi được. Hiện giờ có rồi kết quả, những cái đó nữ sinh viên trung châm cứu tiêu chuẩn tối cao cũng chỉ bất quá khó khăn lắm vào được hắn pháp nhãn. Cùng cái kia cấp nhà mình bạn tốt chắc ngân châm nữ nhân quả thực không thể đánh đồng. Nếu nữ nhân kia ở cứu lôi bắc tiệp lúc sau không có lưu danh, nghĩ đến cũng là không nghĩ làm cho bọn họ tìm được nàng. Cho nên, hắn hỏi, bắc tiệp, chúng ta là tiếp tục lưu tại Đông Hải, vẫn là về kinh đô. Mới đầu hắn tưởng cùng lôi bắc tiệp tới thành phố Đông Hải cũng là tưởng bái kiến nữ nhân kia, lãnh giáo một phen y thuật thượng sự tình. Hắn đối chung y là thập phần tôn sùng, chỉ là chân chính tinh thông trung y lý đại năng giả lại cực nhỏ Mà hiện giờ, nếu tìm không thấy vị kia, kia hắn phải vì lôi Bắc tiệp nhân thân an toàn suy xét, thành phố Đông Hải mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Hơn nữa, lôi Bắc tiệp chính là ở thành phố Đông Hải phụ cận lọt vào tập kích, càng sâu chính là, người nọ ở thành phố Đông Hải lưu có đại lượng tàn đảng, vô luận như thế nào, ở chỗ này là không thể ở lâu. Không không sao thế nhưng là hắn. Lôi Bắc tiệp run run trong tay đầu mẫu thuốc lá, nhìn vòm cầu phương hướng, híp híp mắt, qua vài phút, mới trở về câu. trước tiên ở nơi này trụ một đoạn thời gian a tiêu dương cho rằng lôi bắc tiệp hẳn là cũng là suy xét đến trong đó lợi hại quan hệ hẳn là sẽ lựa chọn về kinh đô lại không ngờ đợi vài phút thế nhưng chờ tới như vậy cái kết quả người hôm nay xuất hiện ở đại học đông hải cũng đã kinh động thành phố đông hải quyền quý người nọ lần trước tập kích người không thành lần này khẳng định sẽ tăng lớn công kích nơi này quá nguy hiểm ta thật sự không kiến nghị tiếp tục lưu lại nơi này ta đều có biện pháp lôi bắc tiệp môi mỏng một câu Tìm cá nhân sắm vai ta, người cùng hình phi đêm nay cũng trực tiếp bay trở về kinh đô, làm người nọ biết ta đã đi trở về. Phương pháp này xác thật là cái không tồi thủ thuật che mắt, chỉ là, hắn không biết lôi bác tiệp khang khang phải ở lại chỗ này rốt cuộc là vì sao. Hắn tuy rằng rất muốn biết, nhưng là, xét đến cùng, hắn vẫn là lôi bác tiệp cấp dưới, vẫn là đến nghe theo hắn phân phó. Treo điện thoại lúc sau, lôi bác tiệp sắc mặt một mảnh lênh trầm, nguy hiểm hơi thở bùng nổ. tưởng tượng đến cái kia dám đem ngân châm chắc nhập 7 cm lại đem hắn tiểu bắc tiệp cứu trị tốt nữ nhân một cổ vô danh lửa giận liền từ hắn suy nghĩ trong lòng gian buốc cháy lên móc ra điếu thuốc bật lửa đột nhiên hút một ngụm rồi sau đó liền khởi động xe rời đi Ngày hôm sau bạch lạc tỉnh lại sau cầm tối hôm qua thượng từ kia ba cái kẻ bắt cóc trong tay vớt đến tiền ăn đốn cơm sáng còn tìm cái tiện nghi thả hoàn cảnh cũng không tệ lắm địa phương thuê xuống dưới hoàn cảnh không tồi cũng là tương đối với nàng mà nói Bởi vì mới vừa bắt được Khương vũ Thảo, nàng cũng không thích chủ cao ốc đi ngược lại thích chủ xa xôi nhà trệt, mà nàng thuê cái này địa phương đó là thành phố Đông Hải vùng ngoại ô một cái tiểu tứ hợp viện. Chủ nhà là cái ước chừng 50 tới tuổi nữ nhân, người rất hòa thuận. Bởi vì cái này địa phương hẻo lánh, giao thông cũng không có phương tiện, cho nên cực nhỏ có người tới nơi này xem phòng, càng đừng nói thuê nhà. Cũng là duyên phận cho phép, bạch lạc chủ vào nơi này. Trường học, nàng vẫn là muốn đi, chẳng qua. không phải hiện tại đi. Buổi chiều thời gian, Bạch Lạc đang ở trong viện giặt quần áo, liền thấy Lưu Mụ mang theo cái nam nhân vào được, mà đương Bạch Lạc nhìn đến nam nhân kia khi, nàng mày không giấu vết nhăn lại. Tiểu Lạc, đây là mới tới, liền thuê ở ngươi đối diện, vừa mới bắt đầu ta còn lo lắng ngươi một nữ hải tử đơn độc ở nơi này không an toàn, hiện tại hảo, có cái đại nam nhân cũng tới nơi này thuê nhà, ta liền an tâm nhiều. Lưu Mụ đầy mặt cười vui một bên lánh lôi bắt tiệp hướng trong viện đi, một bên vui mừng nói nàng này tòa tứ hợp viện đã đã nhiều năm đều không có người tới thuê qua thật là không nghĩ tới hai ngày này lập tức liền có hai người tới thuê nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi bạch lạc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết liền túi đầu tiếp tục giặt quần áo cũng không có đi xem lôi bác tiệp lúc này lôi bác tiệp cũng không phải hôm qua lôi bác tiệp lúc này hắn ăn mặc chính là một bộ bình thường vận động trang có một cái đại đại ba lô leo núi nhìn như giống một cái lữ giả tuy rằng hắn cố tình che giấu chính mình trên người quý khí nhưng là Có chút đồ vật lạ như thế nào cũng che giấu không được, cho dù hắn ăn mặc như thế bình thường. Nhưng là, kiến thức quá không ít việc đời lưu mũ cũng nhìn đến ra tới người nam nhân này giáo dưỡng thập phần không tồi, lúc này mới đồng ý làm hắn thuê nhà. Rốt cuộc, người nam nhân này trụ tiến vào lúc sau. Cái này nho nhỏ tứ hợp viện chính là chỉ còn lại có bạch lạc cùng người nam nhân này trai đơn gái chiếc. Tuy rằng sân cạ mạ giặt là hàng năm mở ra, nhưng là, nếu một người nam nhân có nghĩ thầm phải làm chuyện xấu, vẫn là giám sát không đến. Tiểu Bắc. Tiểu lạc là nữ hải tử ra có điểm thẹn thùng, ngươi đừng trách móc, nàng người kỳ thật khá tốt, ta hiện tại mang ngươi đi quen thuộc hạ ngươi nhà ở, xem có hay không muốn đổi mới đồ vật. Lưu mụ đánh giảng hòa cười nói, lôi bác tiệp gật gật đầu. Thẳng đến lôi bác tiệp cùng lưu mụ thân ảnh sau khi biến mất, bạch lạc mới ngầm đầu, nhìn đối diện trầm tư. Nàng tuy rằng không quen biết nam nhân kia, nhưng là, nàng biết nam nhân kia cũng không phải cái tiểu nhân vật, chỉ là, vì sao, người nam nhân này muốn xuyên thành như vậy đi vào nơi này? Tò mò hại chết miêu, nàng vẫn là làm tốt chính mình sự, trước mắt việc cấp bách là kiếm tiền. Từ kẻ bắt cóc trong tay bắt được tiền chỉ còn lại có không đến 200 khối, mà nơi này giá hàng lại cao, dược liệu lại quý, này không đến 200 đồng tiền nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nàng năm ngày. Lúc chẳng vạng, nàng đi ra cửa phòng, tính toán đi nhìn một cái nơi này chợ đêm, hảo quy hoạch chính mình kiếm tiền phương hướng, vừa lúc thấy đối diện trong phòng nam nhân đi ra. Hi, ngươi có thể kêu ta bác ca, nghe lưu mụ nói ngươi kêu bạch lạc. không biết đêm nay có không thỉnh ngươi ăn một bữa cơm lôi bác tiệp mỉm cười đi đến bạch lạc trước mặt tận lực làm chính mình trên mặt bảo trì tươi cười hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bạch gia bạch lạc lại còn có cùng nàng thuê ở cùng cái địa phương hôm nay một ngày hắn cũng chưa thấy bạch lạc từ trong phòng đi ra cũng không ngửi được cái gì đồ ăn mùi hương nhớ tới tối hôm qua thượng ở vòm cầu ngủ bạch lạc nghĩ đến nàng là không có tiền ăn cơm lôi bác tiệp thấy bạch lạc không đáp lời sợ nàng hiểu lầm hắn đối nàng có ý đồ gì cười nói ta mới vừa dọn tiến vào đêm nay tính toán nho nhỏ chúc mừng một phen nếu chúng ta ở tại một cái tứ hợp viện ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy đại gia về sau đều là bằng hữu này bữa cơm ngươi cũng không thể cự tuyệt bạch lạc nhìn lôi bắc tiệp vài lần nàng xác thật là đói bụng vì có thể nhiều duy trì mấy ngày sinh hoạt nàng kế hoạch mỗi ngày chỉ ăn một đốn mà hôm nay này đốn ở buổi sáng đã ăn qua hơn nữa nàng đã cứu hắn một mạng này bữa cơm liền quyền cho là hắn tạ lễ nàng yên tâm thoải mái gật gật đầu Lôi Bác Tiệp mang Bạch Lạc đi chính là phụ cận một nhà lộ thiên tiệm lẩu, mặt tiền cửa hàng thoạt nhìn thực không thượng cấp bậc, nhưng là, ở chỗ này ăn người cũng rất nhiều, hơn 20 cái bàn vị, cơ hồ đều ngồi đầy. Mệt mỏi một ngày người, tan tầm ở chỗ này hai ba cái tụ cái cơm, nói từng người công tác cùng sinh hoạt thượng sự, thập phần náo nhiệt. Người vẫn là học sinh đi, như thế nào không ở trong trường học trụ, chạy đến này bên ngoài tới thuê nhà. Lôi Bác Tiệp mở ra đề tài, một bên ăn, một bên hỏi. Làm công nhân lại gian khổ hoàn cảnh hắn cũng trải qua quá cho nên hắn thực mau liền thích đứng nhà này tiệm lẩu bầu không khí bạch lạc còn không có đáp lời một cái châm chọc giọng nữ liền từ bạch lạc phía sau chuyển tới nàng đó là không mặt mũi ở tại trường học thổ lộ bị cự tuyệt thế nhưng còn làm cho toàn bộ y học viện mặt tiếp tục dây dưa học trưởng thổ lộ như vậy không ra mặt nữ nhân chúng ta trường học nhưng hầu hạ không dạy nổi vị này tiểu ca xem ngươi lớn lên còn rất soái nhưng ngàn vạn phải cẩn thận nga đừng bị bạch lạc cấp có lên bị nàng có lên kia chính là so nuốt một con rồi bọ còn muốn ghê tởm ngàn vạn lần nga không không bảy lầm làm sao này hai nữ nhân nói vừa nói ra tới nháy mắt liền hấp dẫn ở đây mặt khác thực khách lực chú ý trong đó không thiếu có yêu thích xem náo nhiệt mà này hai nữ nhân ở lại đây bên này phía trước cũng đã ở đại học đông hải bờ bờ s thượng chụp được một trương bạch lạc cùng lôi bắc tiệp ngồi ở cùng nhau ảnh chụp tuyển góc độ là mặt bên hơn nữa các nàng tuyên bố này bức ảnh thời điểm còn đem các nàng nơi vị trí công bố ra tới Mà này bức ảnh tiêu đề còn lại là, Bạch Hoa Si thổ lộ Nguyễn học trưởng không có kết quả, tiếp tục thông đồng thanh niên lêu lỏng. thành thị giao thông thập phần tiện lợi, cái này khi điểm cũng không phải cao phong kỳ, cho nên, ở phụ cận quan khán đến bờ bờ ép mặt trên cái này hỏa bạo thiệp đồng học đều hướng bên này đuổi lại đây. Mà đang ở tham gia party bùi viện viện nhìn đến cái này hỏa bạo thiệp, cho dù xa ở mấy trăm km ở ngoài, cũng trực tiếp làm tài xế đua xe vượt đèn đỏ hỏa tốc hướng bên này đuổi lại đây. nàng có thể thấy được không được bạch lạc có nửa phân hảo nàng lớn nhất lạc thú chính là làm bạch lạc xấu mặt lớn nhất nhiệm vụ chính là đem bạch lạc bước đến chủ động tạm nghỉ học lăn ra đại học đông hải bạch lạc bùi viện viện cao quý ưu nhã xuống xe mới vừa xuống xe liền trực tiếp hô bạch lạc tên xa hoa xa hoa xe thể thao là trực tiếp chạy đến bạch lạc cùng lôi bắc tiệp nơi bản vị bên cạnh ai u nhìn xem người đây là cùng ai ở bên nhau đâu như thế nào Ba ngày bị nhà ta cảnh thiên cự tuyệt Buổi tối liền tới nơi này phao xoay ca, tấm tắc đùi viện viện hóa nồng đầm khói sông Trang hai mắt tùy ý đánh giá lôi bắt tiệp, nịa mai cười nói, lúc này mới ban ngày thời gian, ngươi yêu cầu liền giảm xuống nhiều như vậy. Nam nhân, cũng không thể chỉ nhìn xoay là được, lại xoái không có tiền, cũng là nuôi không nổi ngươi, bạch đại tiểu thư. Bạch lạc lo chính mình ăn rau xanh, tự động che chắn bên cạnh những người đó chít chít hoa hoa, đêm nay thật vất vả có người chủ động thỉnh nàng ăn cơm, nàng đến ăn no. ngày mai có lẽ liền có thể không cần lại ăn cơm lại có thể tiết kiệm một bút phí tổn ở chỗ này ăn cơm người đều là bình thường đi làm tộc tuy rằng cũng gặp qua xa hoa nhãn hiệu xe thể thao nhưng là bùi viện viện khai lại đây này chiếc xa hoa xe thể thao thật là sáng mù bọn họ mắt kia lưu sướng đường cong kia huyễn lệ xe hình cùng với kia độc hữu biển số xe tiêu chí ạ Martin, mạ tỉn vài cái nam nhân nhịn không được đối bùi viện viện thổi bay hú sáo tuy rằng loại này ca ngợi phương pháp thực thô tục Bùi viện viện chỉ là làm bộ nghe không thấy những cái đó hít sáo thanh trong lòng lại là mỹ tư tư hưởng thụ vạn người cúng bái hư vinh cảm. Xoái ca, đêm nay bao nhiêu tiền, ta bao người chẳng. ở bùi viện viện xem ra, ngồi ở bạch lạc trước mặt vị này xoái ca có thể chịu đựng bạch lạc kia mập mạp xấu xí bộ dáng, khẳng định là mua ra chỗ ăn chơi một thu bạch lạc tiền. Lôi bác tiệp nghe câu này ngả lưng nói, nhìn vẫn như cũ còn ở cử chỉ ưu nhã dùng bữa bạch lạc, đôi lông mày trọn trọn. cũng không có lập tức làm ra trả lời. hắn ngày hôm qua liền đối cái này bạch lạc rất tò mò, hắn rất muốn biết nàng kia phó bình tĩnh thông dong bộ dáng, rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể bị đánh vỡ. hắn cũng không phải thiện lương hạng người. bùi viện viện thấy lôi bắc tiệp nhìn bạch lạc, nhìn như giống ở trưng cầu bạch lạc ý kiến bộ dáng, nàng trực tiếp tay phải rối ra, tài xế lập tức hiểu ý đem tiền bao đưa tới tay nàng thượng. nàng mở ra tiền bao, đem toàn bộ tiền bao đều hướng lôi bắc tiệp cùng bạch lạc ăn lẩu trên bàn đảo. Từng chương màu hồng phấn nhân dân tệ như hoa rơi giống nhau rơi rụng xuống dưới, thèm đã chết một bên quan khán thực khách. Cao, nhiều như vậy tiền, ít nhất thượng vạn, hơn nữa, cái này Bạch Phú Mỹ có thể so Bạch Lạc xinh đẹp đến nhiều, có thể cùng như vậy nữ nhân lên giường, liền tính là cho không tiền ta cũng nguyện ý a. Đại soái ca, chạy nhanh thu tiền cùng cái này Bạch Phú Mỹ đi thôi, xuân tiêu nhất khắp thiên kim nhà. Chính là a, ngoa tào, ta đời này lớn nhất nguyện vọng chính là có thể cùng Bạch Phú Mỹ đánh thượng một pháo. Ngươi còn không chạy nhanh quăng trên tay cái này, cùng bạch phú mỹ tiểu muội muội đi. Vì sao ta mẹ không đem ta sinh đến xoái một chút, bằng không ta hiện tại cũng phải đi làm hợp sản. Có tiền kiếm còn có nữ nhân thượng, quả thực chính là sống mơ mơ màng màng. Nghe những lời này, Đôi viện viện khỏe miệng thượng tiểu biên độ càng lúc càng lớn, nàng chính là thích hưởng thụ đoạt nữ nhân khác nam nhân cái loại này sảng khoái cảm cùng kích thích cảm. Xoái ca. Cảm thấy còn chưa đủ sao. Chỉ cần ngươi khai cái giới, ta đều có thể thỏa mãn ngươi Bùi viện viện thấy trước mắt cái này xoáy ca chậm chạp không dưới quyết định, lại lần nữa tung ra ngồi. Nàng biết, người nam nhân này không có lập tức chân chó đáp ứng cùng nàng đi, đơn giản chính là ở nâng giới Ta an no. Bạch lạc đống nhiên buông chiếc đũa, mở miệng nói. Lúc này cảnh này, những lời này có vẻ đặc biệt không hợp đàn, làm toàn trường mọi người chú ý ánh mắt cũng đều đầu hướng về phía bạch lạc, rốt cuộc chuyện này vai chính chi nhất cũng là bạch lạc. An no vậy trở về đi, hiện tại cũng có chút chậm. Lôi Bắc Tiệp tuy rằng muốn nhìn diễn, nhưng là điểm đến mới thôi cũng là hắn nguyên tắc, rút ra một mặt giấy ăn, triển khai, rồi sau đó mỉm cười đưa cho ngồi ở đối diện Bạch Lạc, hưu khoe miệng, lau lau. Bạch Lạc nhìn Lôi Bắc Tiệp liếc mắt một cái, từ hắn trong lòng bàn tay tiếp nhận kia mặt giấy ăn, chỉ là ở tay nàng phải rời khỏi thời điểm, Lôi Bắc Tiệp lại một phen cầm tay nàng chỉ, nay một động tác làm Lôi Bắc Tiệp chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên, tay nàng chỉ nhẹ xẹt qua hắn lòng bàn tay trong nháy mắt kia. hắn tâm phản phất bị thứ gì cào một chút ngứa làm hắn liền như vậy mà xui quỷ khiến cầm tay nàng ta sẽ không theo nàng đi ngươi yên tâm lôi bác tiệp cực kỳ thân sĩ cười rồi sau đó khéo léo bung lỏng ra bạch là tay ở bung ra kia trong nháy mắt hắn bừng tỉnh cảm giác chính mình thiếu điểm cái gì bạch lạc bình tĩnh xoa khỏe miệng nghiêm túc gật gật đầu này giống như lão phu lão thêm một màn rơi và ở bên chờ đợi đáp án bùi viện viện trong mắt quả thực giống như một phen hỏa trực tiếp bỏng cháy nàng mắt Đâm vào nàng dung nhan giận dữ. Ta cho ngươi một trăm bạn, có đi hay không? Bùi viện viện là thật sự nổi giận. Ở nàng như vậy cái xinh đẹp lại có khí chất lại có tiền bạch phú mỹ trước mặt. Cái này trừ bỏ xoay cái gì đều không có hột sức thế nhưng lựa chọn cùng bạch lạc cái này lại béo lại xấu lại không có tiền nữ nhân đi. Thật sự là quá thương nàng lòng tự trọng. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy người nhìn đâu, bạn cùng trường liền không biết có bao nhiêu, nàng vô luận như thế nào đều phải đem cái kia hột sức cấp cướp được tay, bằng không nói. còn không biết đợi lát nữa đại học đông hải bờ bờ s thượng sẽ xuất hiện nhiều ít bôi đen nàng xem nàng chê cười theo đâu tám nổi lên phản ứng lôi bác tiệp trực tiếp đem bùi viện viện nói vào thai này ra thai kia ưu nhã đứng dậy đi đến bạch lạc bên cạnh sắc mặt như thường phản phất chung quanh thượng chăm hảo vây xem người vây quanh cũng không phải hắn cùng bạch lạc bùi viện viện thấy lôi bác tiệp trực tiếp làm lơ nàng ngược lại đi hướng bạch lạc tức giận đến nàng thân mình một hoành liền cắm đến bạch lạc cùng lôi bắc tiệp trung gian Đi qua bạch lạc bên cạnh thời điểm, nàng còn cố ý cái mông niết lên, muốn đem bạch lạc đâm hướng một bên. Mà gần chỉ là như vậy cái động tác nhỏ, bạch lạc lại ở thần không biết quỷ không hay trong quá trình, bay nhanh móc ra ngân châm ở bùi viện viện phần eo một cái huyệt vị chắt một châm. Bùi viện viện đối này không hề phát hiện, bởi vì này một châm sẽ không lập tức làm bùi viện viện thế nào, bất quá, qua ba ngày lúc sau, này một châm tác dụng liền hiển hiện ra, đến lúc đó bùi viện viện sẽ eo đau đến trạm không dậy nổi thân tới Nàng bạch lạc trước nay đều không phải dễ khi dễ người, mà ở bùi viện viện chặn ngang tiến vào thời điểm, bạch lạc chủ động lui về phía sau vài bước, mà lôi bác tiệp giống như cùng bạch lạc từng có ăn ý giống nhau, cũng lui về phía sau vài bước, đứng ở cùng bạch lạc cùng chụp hình tượng. Ta nói, ngươi cái này bạch phú mỹ như vậy có tiền, cần thiết chết quấn lấy muốn chia rẽ này một đôi ân ái tiểu tình lữ sao. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, cho rằng có tiền là có thể đủ mua được tình yêu sao. Thính yêu là ngươi tưởng mua là có thể mua sao. Một ít không quen nhìn bùi viện viện tắc phong phụ nữ bắt đầu vì bạch lạc mình không đoan, tới rồi nhất định tuổi tác, liền biết, bề ngoài chẳng qua là một trường túi ra, chân chính Mỹ, đó là nguyên với nội tâm. Chính là, ở chỗ này công nhiên đương tiểu tam, còn như vậy tiêu ngạo, quả thực liền không xứng khi chúng ta nữ nhân, đánh chết ngươi cái này tiểu tam. Một ít đối tiểu tam hận thấu xương phụ nữ càng là túm lên trên bàn thái diệp tử hướng tới bùi viện viện ném qua đi. Các nàng cũng mặc kệ bùi viện viện rốt cuộc có bao nhiêu phú, các nàng liền tưởng phát tiết chính mình đối tiểu tam thống hận chi ý. Bùi viện viện nơi nào dự đoán được sự tình sẽ phát sinh lớn như vậy biến chuyển, cho dù có tài xế giúp nàng chống đỡ những cái đó người đàn bà đánh đá ném lại đây thái diệp tử, trứng gà, nhưng là, vẫn là có cái trứng gà trực tiếp tạp tới rồi nàng mới vừa làm tốt không lâu tân tiểu tóc thượng. A. Bùi viện viện nhìn từ đỉnh đầu chạy xuống tới màu vàng trứng gà dịch, trực tiếp phát điên. nàng còn chưa từng có tao nộ quá như vậy đã ngộ. từ trước đến nay đều là nam nhân cảm nhận chung nữ thần nàng nơi nào chịu được chính mình chật vật bộ dáng hơn nữa thế nhưng còn bị này đó người đàn bà đánh đá mắng làm tiểu tam quả thực chính là quá vũ nhục nàng các ngươi này đó nữ nhân biết cái gì bọn họ hai cái nơi nào là tiểu tình nữ rõ ràng rõ ràng nam nhân kia nàng nâng lên mảnh khảnh ngón tay run rẩy chỉ vào đứng ở một bên lôi bắc tiệp rất muốn nói một ba chữ chính là đương nàng nhìn về phía hắn thời điểm bị hắn ánh mắt kia đảo qua tức khắc liền ở nàng đấy lòng sinh ra vạn trượng Hà khí làm nàng đem hột sắt kia ba chữ ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống Tiểu thư chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi tài xế nhỏ dọn khuyên trên người hắn đã bị ném thật nhiều trứng gà cùng lá cải tuy rằng là tài xế nhưng là tốt xấu cũng là bùi ra tài xế đâu chịu nổi như vậy đãi ngộ lê tởm đến hắn muốn chết chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi nơi này trở về tắm rửa một cái đổi thân quần áo bùi viện viện lúc này cũng là hoàn toàn ném mặt ngui. nàng cũng chịu không nổi chính mình cái này hình tượng đành phải hung tợn chiều bạch lạc lược hạ tàn nhẫn lời nói bạch lạc chờ coi ta sẽ đem bên cạnh ngươi nam nhân kia câu đi tài xế chở bùi viện viện đua xe đi rồi nhưng là vừa rồi phát sinh kia đoạn video còn có ảnh chụp đều bị ở đây một người chụp xuống dưới nặc danh gửi đi tới rồi đại học đông hải bờ bờ ép thượng thiệp tên cứ gọi nữ thần là tiểu tam nháy mắt cái này thiệp đã bị xào tới rồi hòa bạo hỏa bạo trình độ xa xa thắng qua bạch lạc hôm nay thổ lộ sự kiện Tuy rằng bạch lạc ở trường học nổi danh, nhưng là, kia cũng là hư thanh danh, mà bùi viện viện, kia chính là Đại học Đông Hải giáo hoa, hơn nữa nàng cao điệu, toàn bộ Đại học Đông Hải không vài người không quen biết nàng. Thiên nột, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai? Là ai đem trứng gà ném tới nhà ta nữ thần trên đầu? Ta muốn giết nàng? Các ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Lòng ta niệm đã lâu nữ thần a a, thế nhưng cứ như vậy bị các ngươi hủy hoại, quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Nữ thần là Tiểu Tam. Nay có cái gì hiếm lạ? Hiện tại thật nhiều vườn trường nữ thần mặt ngoài phong cảnh vô hạn, sau lưng đều tự cấp những cái đó đại lao bản đường tiểu mật, Tiểu Tam đâu? Lan. Xóa tiếp. mãnh liệt yêu cầu lập tức xóa tiếp. Đây là đối bủi viện viện nhân thân công kích, các ngươi lại nói những lời này, ngày mai ta khiến cho các ngươi một đám thu được tòa án truyền đơn. Đừng tưởng rằng nặc danh hồi phục ta liền tra không đến các ngươi. Internet ngôn luận tự do. Ngươi có bản lĩnh liền khởi tố chúng ta a? A, ai sợ ai, làm nhận không ra người sự còn sợ người ta nói, thực sự có lý đâu. Tuyên bố ra tới cái này video quay chụp toàn bộ là bùi viện viện, không có chụp những người khác, cũng không biết là cái kia tuyên bố video người hảo tâm không nghĩ khó xử bạch lạc đâu, vẫn là người nọ hận thấu bùi viện viện, đem video cắt nối biên thở, chuyến phát tin ra tới đều là bùi viện viện cho hề, còn có người vây xem những cái đó mắng bùi viện viện là tiểu tam nói. Đại học Đông Hải bờ bờ S thượng hỏa nhiệt đến bạo, mà bạch lạc bên này. Bạch lạc cùng lôi Bắc tiệp đi ra đám người, ở tiểu trên đường tản bộ trở về đi. Bạch lạc không nói lời nào, lôi Bắc tiệp cũng không có chọn đề tài, hai người liền như vậy đi tới. Lôi Bắc tiệp luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn đối nữ nhân từ trước đến nay đều có thói ở sạch, cho dù hôm nay chủ động mời bạch lạc ra tới ăn cơm, hắn cùng nàng cũng là vẫn duy trì khoảng cách. Nhưng là, bởi vì cái kia ma xui quỷ khiến bắt tay, hắn cảm giác chính mình đối bạch lạc tay thế nhưng không có như vậy chán ghét. Cái này là trọng điểm. cũng là làm hắn phiền não sự. Hắn sở dĩ không rời đi thành phố Đông Hải, một bộ phận nguyên nhân là vì tìm được cái kia đem hắn trô đó bệnh chưa khỏi người. Hôm nay đã là 11 hào, khoảng cách 15 hào chỉ không đến 5 ngày thời gian, nếu là lại tìm không thấy nàng, hắn đợi này sợ là đều phải chịu đựng mỗi tháng 15 hào kia dục hỏa đốt người tắm giờ. Đột nhiên, một sợi thanh phong thổi tới, tố nhã mùi hương phát ra, lôi bác tiệp thân mình đột nhiên dừng lại. Bạch Lạc thấy lôi bác tiệp dừng bước chân, quay đầu khó hiểu nhìn hắn. người đi về trước lôi bác tiệp trầm thấp trong thanh âm lộ ra phân nghẹn ngào nghe được ra tới là ở cực lực áp lực tình dục bạch lạc nhìn nhiều hắn sắc mặt vài lần rồi sau đó gật gật đầu liền đi trước mà lôi bác tiệp ở bạch lạc đi rồi lúc sau sắc bén hai mắt như mắt thương giống nhau nhìn quét bốn phía người đi đường nữ nhân kia nhất định liền ở này đó người đi đường giữa rốt cuộc làm hắn bắt được tới rồi cơ hội hắn nhất định phải đem nàng cấp trảo ra tới hắn chỉ cần hồi tưởng khởi kia cổ thanh nhã mùi hương thân thể đều sẽ khởi phản ứng, hiện giờ trực tiếp nghe thấy được kia cổ thanh nhã mùi hương, khởi phản ứng càng thêm mãnh liệt. "Uy, ngươi tên là gì? Vì cái gì sẽ cùng Tiểu Lạc ở bên nhau?" Một cái giọng nữ từ Lôi Bắc Tiệp phía sau truyền tới, bất quá vài giây, một cái chát nuôi ngựa nữ hài nhảy tới Lôi Bắc Tiệp trước mặt. Lôi Bắc Tiệp ánh mắt chợt tắt. "Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại không phải ngươi phàm nhân. Ta hỏi ngươi đâu, ngươi vì cái gì sẽ cùng Tiểu Lạc ở bên nhau?" Nữ hài đúng là Hoàng Cẩm. 009 lần thứ hai đáp tuyến Hoàng cầm cũng là ở bờ bờ S thượng nhìn đến bạch lạc tin tức sau liền lập tức hỏa tốc đuổi lại đây Nghĩ đến nhà mình bạn tốt hôm nay gặp hết thảy Nàng chính là đau lòng đến muốn chết Nhưng là lại tìm không thấy người Hiện tại có nhà mình bạn tốt tin tức Còn không chạy nhanh chạy tới Chỉ là nhìn đến nhà mình bạn tốt Cùng một cái xoáy ca đi cùng một chỗ Nàng đối chuyện này lý nên là muốn cảm thấy cao hứng Chính là nhớ tới ban ngày Ở hắt tòa phát sinh sự tình Nàng đối xuất hiện ở bạch lạc bên người soái ca chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Kiểm tra rõ ràng lại nói, kiên quyết không chuẩn này đó nam nhân túi lại ở cái này vẫn cảm thời điểm thương tổn nhà mình bạn tốt cảm tình. Ta cùng nàng thuê ở cùng cái tứ hợp viện. Lôi bác tiệp nói những lời này thời điểm, ánh mắt cũng không có từ hoàng cầm trên người rời đi, ánh mắt trở nên càng ngày càng thâm thúy, Ngươi là bạch lạc đồng học. Cái này nữ hải hắn gặp qua, ở phòng điều khiển thời điểm, cái này nữ hải chính là giữ gìn bạch ra bạch lạc cái kia Đại học Đông Hải hiệu trưởng cũng nói cái này, nữ hải Trâm cứu thủ pháp không tồi. Chỉ là, Tiêu Kỳ Nhiên đối kia phê học sinh đều đã làm thí nghiệm, không có một cái phù hợp. Kia cổ nhàn nhạt tố nhã mùi hương lại không có. Tối hôm qua thượng ngươi đi qua bờ biển. Đối mặt Lôi Bắc Tiệp đột nhiên hỏi ra tới những lời này, Hoàng Cầm có điểm sờ không được đầu óc, người nam nhân này cho nàng cảm giác quái quái, vừa rồi nhìn chằm chằm nàng bộ dáng hình như là ở nhìn chằm chằm địch nhân giống nhau. Mà lúc này hỏi nàng lời nói ngự khí lại như là ở thẩm vấn phạm nhân. Người nam nhân này, mặc danh cho nàng một loại nguy hiểm cảm giác. Nàng đến làm tiểu lạc cùng cái này nguy hiểm nam nhân bảo trì khoảng cách, bằng không, lấy tiểu lạc é ở, sợ là cuối cùng sẽ chịu thương tổn. Ta tối hôm qua đi lên chỗ nào rồi, quan ngươi phê sự, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn ngươi tới gần tiểu lạc, nếu là làm ta biết ngươi dám thương tổn hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng cầm ném xuống tàn nhẫn lời nói. quay đầu liền hướng này, Bạch Lạc đi phương hướng đuổi theo qua đi. Lôi Bắc Tiệp nhìn Hoàng Cầm rời đi phương hướng, hai tròng mắt hơi hơi thú liễm, đôi tay dần dần nắm chặt thành quyền. Hoàng Cầm đuổi theo Bạch Lạc. "Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, ngươi từ từ ta." Hoàng Cầm vài bước đuổi theo Bạch Lạc, thành thạo vãn khởi cánh tay của nàng, cái kia chủ nhà thật là quá đắng giận, thế nhưng đem ngươi đuổi ra tới, hiện tại ngươi ở nơi nào chủ a? Nếu không phải ở bờ bờ S thượng nhìn đến tin tức của ngươi, ta đều lo cho ngươi muốn chết. Cảm ơn bạch lạc hơi hơi chân thành cười nói nàng biết cái này nữ hải là thật sự đối thân thể này tiền chủ nhân tốt hoàng cầm lôi kéo bạch lạc ngừng lại đôi tay chống ở nàng hai bờ vai tỉ mỉ đem nàng trên dưới đánh giá cái biến bỗng nhiên mở miệng nói tiểu lạc ta cảm thấy ngươi thay đổi chút nghe thế câu nói bạch lạc tâm hơi hơi động hạ bất quá nàng sát mặt vẫn là như thường mỉm cười nói nơi nào thay đổi hoàng cầm lại lần nữa vãn khởi bạch lạc cánh tay lôi kéo nàng cùng nhau đi vui cười nói trở nên càng tốt Không có trước kia như vậy u buồn cùng nhát gan, còn có, chính là một loại cảm giác, cảm giác ngươi giống như lập tức trên người tản mát ra một loại. Nói tới đây, Hoàng cầm giơ tay gại gai tóc, suy nghĩ vài giây, kinh hô nhảy đến bạch lạc trước mặt, trên mặt tươi cười một mảnh sáng lạ, một loại quan mang, đối, chính là một loại quan mang, tự tin quan mang, bình tĩnh thông dòng quan mang. Trước kia bạch lạc, cho nàng cảm giác là yêu cầu bảo hộ, một không cẩn thận, liền sẽ bị thương, thực không đủ tự tin, mà hiện giờ bạch lạc Đặc biệt là ở vừa rồi cùng đùi viện viện đánh với kia truyền thượng, nhà mình bạn tốt thật là trầm ổn, cũng đúng là bởi vì trầm trụ khí, mới làm đùi viện viện rối loạn bước chân, ra đại thiếu, ném mặt. Như vậy biến hoa ở nàng xem ra là tốt nhất, nàng nguyên bản cho rằng nhà mình bạn tốt ở trải qua quá thổ lộ video bị thông báo thiên hạ sự tình lúc sau, sẽ càng thêm u buồn, tự bế, không tự tin, không nghĩ tới, thần kỳ, thế nhưng hướng tốt phương hướng thay đổi lại đây, thật sự là thật tốt quá. Đúng rồi. còn không có cùng ngươi nói một kiện đặc biệt buồn cười sự tình ngươi mau xem hoàng cầm nói lôi kéo bạch lạc chạy đến bên cạnh ghế dài biên ngồi xuống từ túi quần móc di động ra hương phấn mở ra đại học đông hải bờ bờ s phiên đến cái kia hỏa bảo trí đình thiệp tiểu lạc mau xem ta giúp ngươi báo thủ lạc hoàng cầm đưa điện thoại di động đưa cho bạch lạc bạch lạc tiếp nhận hoàng cầm đưa qua di động nhìn trên màn hình di động nội dung đi xuống xem thật nhiều người đều đang mắng đuổi Việt viện, viện. lần này bùi viện viện thanh danh khẳng định đại suy giảm a ah ha ha dám trêu chúng ta khiến cho nàng đẹp hoàng cầm vừa nói một bên dùng ngón tay ở trên màn hình hoa nàng kỳ thật còn tưởng nói còn muốn đi giáo huấn nguyễn cảnh thiên một đốn nhưng là suy xét đến nguyễn cảnh thiên nói như thế nào cũng là nhà mình bạn tốt yêu thầm một năm nam nhân nàng trộm đi trả thù thì tốt rồi bạch lạc đối phía dưới người bình luận không có hứng thú nàng ngẩng đầu nhìn hoàng cầm ngươi làm cho hoàng cầm đem đuôi ngựa vùng rất là thì nói kia đương nhiên, bùi viện viện nơi bùi ra ở thành phố Đông Hải địa vị không bình thường, mạng lưới quan hệ cũng là rắc rối phức tạp, nàng phụ thân là thành phố Đông Hải phó thị trường, những cái đó tiến đến quan khán Đại học Đông Hải các bạn học, trong đó cho dù có đối bùi viện viện chán ghét người, nhưng là cũng không dám ở bờ bờ S thượng tuyên bố bùi viện viện xấu mặt video. Hiện tại Internet như vậy phát đạt, hiểu máy tính kỹ thuật người lại nhiều như vậy, bùi viện viện tưởng tra, khẳng định sẽ tra được bọn họ trên đầu tới, vì nhất thời sảng cảm. Mất đi rất tốt tiền đồ, không ai nguyện ý làm này lỗ vốn sinh ý. Ngươi không sợ bị bọn họ tra được. Bạch Lạc chỉ vào trên màn hình di động một câu nói đến, mà nàng chỉ vào câu nói kia, đúng là cái kia nói muốn tra được vị kia. Hoàng Cấm nghe xong lúc sau, cười to, rồi sau đó ra vẻ thần bí cười nói, ta đều có biện pháp làm cho bọn họ tra không đến, ta tuy rằng máy tính kỹ thuật không tốt, bất quá, ta có cái nhận thức người, chính là cái hacker cao thủ, hì hì, người lớn lên cũng siêu xoái. Là cái loại này hình nam, tuyệt đối so với kia ai soái. nếu không đêm nay ta liền mang ngươi đi gặp hắn Đem ngươi giới thiệu cho hắn Ban ngày ở cổng trường thời điểm, nàng liền tưởng đem mộ vũ trạch giới thiệu cho nhà mình bạn tốt Nhưng là, nhà mình bạn tốt lúc ấy không cho nàng nói tiếp Lần này cũng không thể bỏ lỡ cơ hội Không cần, ta hiện tại không nghĩ kia phương diện sự tình Bạch la quyển chuyển cự tuyệt nói Hoàng cầm không cao hứng biểu môi nói Ngươi không phải là coi trọng vừa rồi cái kia cùng ngươi cùng nhau ăn cơm xoái ca đi. Ta nói à, nam nhân kia xoáy tuy rằng xoáy nhưng là, ta luôn là cảm giác hắn có điểm nguy hiểm, tiểu lạc, ngươi nhớ rõ cách hắn xa một chút. Ta cùng hắn nói tới đây, bạch lạc thu lời nói, hoàng cầm còn đang nghi hoặc, liền nhìn đến một đạo mới vừa gặp qua không lâu thân ảnh hướng tới các nàng bên này đã đi tới, nàng thập phần không, cao hứng đi môi. Nàng hồng nương còn không có trở thành, người nam nhân này liền tới đây. Không một không gặp được người xưa. Tiểu lạc, cùng nhau đi. Lôi bác tiệp đã đi tới, mỉm cười nói. Bạch lạc gật gật đầu, đêm nay lần trước đi sau nàng còn có điểm việc tư muốn xử lý, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Tiểu lạc, hắn nói cùng nhau đi liền cùng nhau đi à, ta muốn cùng ngươi đi các ngươi trụ địa phương nhìn xem. Hoàng cầm nhưng không nghĩ thấy người nam nhân này. Nhưng là, nghĩ đến nhà mình bạn tốt cùng người nam nhân này ở tại cùng cái tứ hợp viện, nàng như thế nào cũng đến đi xem bên kia chỉ an tình huống. Ba người về tới tứ hợp viện. dọc theo đường đi hoàng cầm đi ở trung gian không cho lôi bắc tiệp tới gần bạch lạc mà lôi bắc tiệp nghĩ tâm sự cũng không có lại chủ động mở miệng nói chuyện qua đương hoàng cầm biết này tòa xa xôi tứ hợp viện cũng chỉ ở bạch lạc cùng lôi bắc tiệp thời điểm nàng múa may đôi tay mãnh liệt phản đối nói không được tiểu lạc ngươi không thể ở nơi này trai đơn gái chiếc ai biết hắn có phải hay không cái người xấu cứ việc ở người khác trong mắt bạch lạc là béo xấu nhưng là ở hoàng cầm trong mắt bạch lạc là cực hảo xem chẳng qua là có điểm tiểu béo. Ta thích nơi này hoàn cảnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Bạch lạc mỉm cười chấn an nói. Ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì à, ai biết nam nhân kia là cái gì lai lịch à. Hơn nữa, ta tổng cảm giác hắn trên người tản mát ra một loại sắc khí, không chừng là làm chuyện xấu người. Hoàng Cầm càng nói càng cảm thấy có cái này khả năng, như vậy cái đại xoái ca, thoạt nhìn cũng không giống như là không có tiền người, sao có thể sẽ nghỉ ở tại như vậy cái xa xôi địa phương. khẳng định là ở bên ngoài phạm vào chuyện gì, sau đó trốn ở chỗ này. Bạch lạc nhữ nhữ mày, lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này thời điểm, hắn bị trọng thương, thiếu chút nữa đã chết. Lại không nghĩ rằng, lần thứ hai thấy người nam nhân này sẽ là ở cái này xa xôi tứ hợp viện. Không thể nghi ngờ, người nam nhân này là nguy hiểm. Chỉ là, cái này địa phương thực thích hợp khương vụ thảo sinh trưởng, cũng thực thích hợp nàng cư trú. Đổi cái địa phương cư trú, tiền là vấn đề lớn. Đúng lúc này, Hoàng cầm điện thoại văng lên, nàng nhìn mắt di động, rồi sau đó nói, tiểu lạc, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, ngươi sửa sang lại hạ đồ vật, ta liền mang ngươi hồi nhà ta. Ước chừng qua 10 phút, Hoàng cầm mới chạy tiến vào, sắc mặt có điểm lúng túng, tiểu lạc, nhà ta võ quán ra điểm sự, ta hiện tại muốn qua đi xử lý hạ, nếu không ngươi trước cùng ta đi võ quán. Ngươi có việc liền đi trước xử lý, ta tạm thời trước ở nơi này, không có việc gì, ngươi yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Bạch lạc không có tính toán đi Hoàng Cầm gia trụ, nàng không thích thiếu người đồ vật. Tuy nói Hoàng Cầm đối nàng thực hảo, nhưng là kia cũng là giới hạn trong Hoàng Cầm không biết nàng đã không phải nguyên lai like Bạch lạc dưới tình huống. Hoàng Cầm thấy nhà mình bạn tốt như vậy kiên trì, liền cũng không hảo lại khuyên bảo. Nàng biết nhà mình bạn tốt là cái lòng tự trọng rất mạnh nữ hài, không muốn tiếp thu nàng trợ giúp, mà võ quán bên kia sự tình xác thật cung cấp, nàng liền đành phải đi trước rời đi nơi này, chờ lần sau tưởng cái hảo biện pháp lại qua đây. Hoàng Cầm đi rồi lúc sau. bạch lạc bắt đầu ngao dược ở tại đối diện lôi bắc thiệp đứng ở cửa sổ trước nhìn đối diện ánh mắt chung là một mảnh thâm thúy từ hắn góc độ này vừa lúc thấy được bạch lạc đang làm cái gì nồng đậm chung dược vị ở trong không khí tràn ngập làm hắn mày thật sâu nhân lại cũng thuận tay đem cửa sổ cấp đóng hắn nhất nghe không được chính là trung dược hương vị cho dù hắn đóng cửa sổ nhưng là kia nồng đậm chung dược vị lại vẫn là xuyên thấu qua khe hở chui vào hắn trong phòng làm hắn một trận bực bội lúc đó bạch lạc đang ở uống nước thuốc Cửa phòng văng lên. Nàng đem nước thuốc một ngụm uống quăng, mới đưa cửa phòng mở ra, mà đứng ở cửa đúng là lôi bắc tiệp. Chuyện gì? Bạch lạc đạm mạc hỏi. Hiện tại đã là buổi tối 12 giờ, hắn không ngủ, tới tìm nàng, làm cái gì? Cửa phòng vừa mở ra, càng thêm nồng đậm trung dược vị hướng tới lôi bắc tiệp xông vào mũi, hắn lui về phía sau mấy bước, cuối cùng vẫn là thối lui đến chính mình trước cửa phòng, mới cảm thấy thoải mái điểm, mới mở miệng nói, ngươi sinh bệnh. Bạch lạc gật gật đầu. ăn thuốc tây so trung dược thấy hiệu quả mau lôi bác tiệp luyện chuyển nói bạch lạc nhìn nhiều hắn vài lần rồi sau đó nhàn nhạt nói cảm ơn quan tâm nói xong liền đem cửa phòng đóng lại lôi bác tiệp khó có thể chịu đựng một quyền hung hăng chú ý ở bên cạnh cây của thượng trở về phòng cầm lấy di động liền tưởng cấp hình phi gọi điện thoại nhưng là nghĩ đến hắn đã làm hình phi đi trở về liền lại đem điện thoại ném tới trên giường đáng chết đêm nay hắn đừng nghĩ ngủ nửa đêm tam điểm dược hiệu không sai biệt lắm Bạch lạc lên cho chính mình lấy máu, bởi vì trong thân thể độc đã lâu, vừa mới bắt đầu thả ra huyết đều là màu đen. Thả ước chừng nửa giờ, huyết vẫn là màu đen, nàng phong bế huyệt, ngừng huyết. Có khối thân thể cho nàng đã là trời cao phá lệ ban ân, cho nên, nàng cũng không có ghét bỏ thân thể này chẳng hướng. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng kiên trì, thân thể này liền sẽ chậm rãi cải thiện lại đây, hơn nữa, nàng cũng sẽ không chết. 3 năm mà thôi, này 3 năm thời gian, nàng đại nhưng trước phát triển chính mình. Bèo. Bạch Lạc đống chốc đứng dậy, bởi vì nàng nghe thấy bên ngoài có đánh nhau thanh âm. Nàng nhanh chóng đi đến phía trước cửa sổ, cẩn thận khai một cái cái miệng nhỏ. Vừa lúc nhìn đến bên ngoài vài điều bóng người, nhìn kỹ, năm người đang ở vây công lôi bắc tiệp. Nàng cũng biết lôi bắc tiệp thân phận không bình thường, đang định đóng mở ra cái miệng nhỏ, trở về ngủ, lại không ngờ, khỏe mắt dư quang quét đến một người, một cái đứng ở trên nóc nhà người, một cái quen thuộc người. Nháy mắt, Bạch Lạc kia hắc đến thuần túy hai tròng mắt biến thành đỏ như máu. không nghĩ tới thật là không nghĩ tới trọng sinh không mấy ngày liền gặp lão bằng hữu trời cao đối nàng thật sự không tệ bên ngoài chém giết cùng nàng không quan hệ nàng chỉ cần trên nóc nhà nam nhân kia đi ra ngoài đánh lôi bác tiệp thân mình nhảy liền từ trong viện phóng qua tường cao nhảy tới viện ngoại hắn không nghĩ bừng tỉnh ở tại đối diện bạch lạc nhanh như vậy liền tìm tới rồi ta tốc độ thật mau lôi bác tiệp một bên cùng này năm người dây dưa một bên tưởng từ bọn họ trong miệng bộ ra một ít tin tức Lần trước chúng mai phục, hắn chỉ là phỏng đoán đối phương là người nọ, lần này chính diện cùng bọn họ giao thủ, hắn tất nhiên là muốn xác định xuống dưới muốn giết hắn rốt cuộc có phải hay không người nọ. Lưu tại thành phố Đông Hải, ngươi chính là tìm chết. Nếu ngươi tìm chết, chúng ta tự nhiên vui tiễn ngươi về Tây Thiên. Trong đó một người nam nhân cười đến cuồng ngạo. Lao Tam, thiếu cùng hắn vô nghĩa, giết hắn lại nói, phía trên phân phó, tuyệt đối không thể lưu người sống, trong viện còn có cái nữ nhân, Lao Ngũ, ngươi đi giết nàng. Trong viện người giao cho ta, các ngươi năm cái làm tốt chính mình thuộc buồn phận sự, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, biết hậu quả. Đứng ở trên nóc nhà người lạnh như băng nói, nói xong, từ 3 mét cao nóc nhà nhảy xuống tới, hướng tới bạch lạc nơi phòng đi qua. Không một một ta đã trở về. Lôi bác tiệp thấy bọn họ còn muốn đi sát bạch lạc, lập tức không biết vì sao, trong lòng liền nhảy lên cao khởi một cổ tức giận. Muốn ném ra dây dưa chính mình năm cái nam nhân, nhưng là, nếu đối phương là có bị mà đến. phái lại đây này năm người thân thủ tự nhiên là bất phẳng lôi bác tiệp thoát thân không được trong lòng vì bạch lạc gan nguy lo lắng thật sự lại hối hận văn phần nếu bạch lạc đã chết kia hắn thật là không thể thoái thác tội của mình tuy nói hắn không phải thiện lương người nhưng là cũng không hy vọng vô tội ba cánh nhân hắn mà chết bạch lạc hai mắt đỏ lên nhìn nam nhân kia đi bước một hướng tới chính mình đi tới nàng thính lực cực hảo cũng nghe thấy người nam nhân này cùng kia năm người đối thoại biết hắn là muốn lại đây sát chính mình như thế Chính hợp nàng tâm ý. Kéo kẹt cửa phòng bị mở ra, lại kéo kẹt một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tiến phòng, một vân phàm liền cảm giác được một cổ không thích hợp hơi thở, nhưng là từ ban ngày hỏi thăm tới tin tức có thể biết, căn nhà này ở chẳng qua là một học sinh bình thường. sắp một cái bình thường người với hắn mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, trong phòng quỷ dị hơi thở làm hắn trong lòng có điểm bất an, hắn nhanh hơn bước chân, tính toán nhanh chóng giải quyết xong nơi này sự. Móc ra một phen truy thủ Ánh trăng đánh vào lưỡi giao thượng, chiết xạ ra một đạo trói mắt ánh sáng. Một vân phàm đi đến mép giường, không lưng đang định giết người, lại không ngờ, trên giường không có một bóng người, liền ở hắn tưởng tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Một đạo phá tiếng gió từ hắn nhị phía sau chuyển đến, hắn thân mình một bên, tránh thoát kia một châm. Ai? Một vân phàm lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Người nhất không nghĩ thấy người. Bạch lạc từ màn che sau chậm rãi đi ra, thanh âm mang theo phân yêu dị, không giống ngày thường như vậy thanh đạo. Thanh tuyến cũng rõ ràng đã xảy ra biến hóa, cùng bình thường khác nhau như hai người. Nghe thế nhớ quen thuộc thanh âm, một Vân Phàm thân mình đột nhiên một trận, lảo đảo thân mình liên tục lui về phía sau mấy bước, trong miệng nỉ non, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người đã chết, người đã chết. Đương Mục Vân Phàm nhìn đến bạch là khuôn mặt thời điểm, mới thở phào nhẹ nhõm, trước mắt cái này mập mạp nữ nhân sao có thể là cái kia mỹ diễm vô song nữ nhân? Chỉ là, giây tiếp theo. Đương hắn nhìn đến nàng cặp kia hắc đến thuần túy đôi mắt khi, hắn thần sắc một hoàng hốt, trước mắt người liền dần dần bắt đầu mơ hồ, rồi sau đó liền thay đổi. "Kaka, ca kaka, ca, ca ca, cứu ta, cứu ta, Thủy Hào Băng, Hào Băng, cầu ngươi cứu cứu ta. Kaka, ca ca, Thủy Hào Băng, Hào Băng. Kaka, ca ca, ta không muốn chết. Kaka, ca ca, cứu ta. Cứu ta." A! Một tiếng gào giống thanh xuyên phá nóc nhà, hoa nhập phía chân trời. Ở viện ngoại đánh nhau lôi bắt tiệp cắn răng một cái, lấy tự thương hại bảy phần phương thức, trực tiếp đem đối phương năm người toàn bộ ném đi trên mặt đất, rồi sau đó bay nhanh nhảy vào tường nội, hướng tới bạch lạc nhà ở bay nhanh chạy đi. giờ phút này, hắn trong lòng trong giây lát nhảy lên cao khởi một cổ cảm giác sợ hãi, phản phất có cái gì quan trọng đồ vật muốn trôi đi giống nhau. loảng xoảng cửa phòng bị phá khai, lôi bác tiệp nhanh chóng tìm được té xỉu trên mặt đất bạch lạc, cái gì đối nữ nhân có thói ở sạch, hắn cái gì cũng chưa tưởng, trực tiếp đem bạch lạc bế lên tới, tiểu lạc, tiểu lạc. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Đáng chết. Hắn móc di động ra chạy nhanh đánh một hồi điện thoại. Rồi sau đó quét về phía bốn phía, nương ánh trăng, nhìn đến một người nam nhân ngồi xổm góc tường, tóc hỗn độn bất ham, áo trên càng là sẽ rách mở ra, máu tươi tràn ngập, ngũ tạng lục phủ đều bị đào ra tới, mà nam nhân kia vẫn cứ chưa giác, còn ở tiếp tục đào chính mình nội tạng. Như thế huyết tinh lê tởm một mặt, xem đến lôi bắc tiệp lại cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực ngất xỉu đi nữ nhân. Ôm nữ nhân đứng dậy liền rời đi nảy gian nhà ở chạy ra tứ hợp viện tích tích tích tiếng cảnh báo càng ngày càng gần kia năm cái nam nhân muốn đi truy lôi bắt tiệp nhưng là nghe được tiếng cảnh báo lúc sau liền quyết định chuyện một thiếu đi vào còn không có ra tới lao tam người mau đi kêu hắn cảnh sát tới chúng ta không hảo làm lao tam vào bạch lạc nhà ở nhưng là đương hắn nhìn thấy một vân phàm tự mình hại mình kia một màn thời điểm lập tức đã bị sợ tới mức thiếu chút nữa đáy trong quần lão đại đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện mau tiến vào xảy ra chuyện gì chạy nhanh triệt lão đại không kiên nhẫn chạy vào nhà nhìn đến một vân phàm tự mình hại mình thời điểm hắn như mày vài bước đi qua đi một tay đem một vân phàm đánh vựng nhanh chóng đem đã chạy ra ngũ tạng lục phủ cấp một vân phàm sắp đặt trở về ôm một vân phàm liền chỉ huy năm người nhanh chóng rời đi một tòa chiếm địa quảng ngao thả xa hoa trang viên lúc này chính đèn đuốc sáng trưng một cái người mặc đỉnh cấp con tầm ti áo ngủ nữ nhân chính nửa chống tay ngọc chắc ngọa ở trên trường kỷ Tay phải ưu nhã bưng một cái cốc có chân dài, trong suốt cốc có chân dài đựng đầy nửa ly đỏ như máu chất lỏng. Nữ nhân nhấp một ngụm, khép mắt thưởng thức bên ngoài xa hoa cảnh đêm. Thiếu nãi lại, vân phàm đã trở lại. Một người hầu gái ở châu ngọc mảnh mặt sau cung kính bẩm báo, làm hắn tiến vào. Lưỡi biếng mị hoặc giọng nữ từ nữ nhân gợi cảm môi đỏ nhợt nhạt giật ra. Hắn điên rồi. Nữ nhân ánh mắt trầm xuống, thanh âm trở nên sắc bén. Sao lại thế này? Đêm nay hắn phụng thiếu gia chi mệnh tiến đến giết người. sau khi trở về liền điên rồi trong miệng niệm nói đến chỗ này hầu gái tạm dừng xuống dưới Niệm cái gì nữ nhân quát lớn một tiếng hầu gái hai chân lập tức mềm nhún quỳ trên mặt đất túi đầu bạch lạ nữ nhân sắc mặt cứng đờ trở nên dữ tợn từ trên trường kỷ đứng dậy nhìn trong tay chén rượu đỏ như máu chất lỏng nổi giận nói phế vật bạch lạc đã chết mang vân phàm tới thư phòng thấy ta đúng vậy hầu gái nhanh chóng lui xuống vân thiến ngửa đầu một ngụm đem gốc có chân dài trung đỏ như máu chất lòng uống quang ánh mắt một mảnh huyết hồng bạch lạc ta đem ngươi huyết phóng làm tức ngươi cốt mỗi ngày uống ngươi huyết thực ngươi cốt ngươi sớm đã hồn phi phách tán trong thư phòng vân thiến nhìn bị nâng tiến vào cả người bao vây lấy dây cột một vân phàm thật sâu như mảy Một vân phàm nhìn thấy vân thiến sau trong miệng liền bắt đầu lung tung ngôn ngữ lên nàng đã trở lại nàng trở về tìm chúng ta báo thủ bạch lạc bạch lạc, nàng đã trở lại nàng phải về tới đem chúng ta giết sạch nàng muốn đoạt lại thuộc về nàng hết thảy Câm miệng vân thiến nghe được bực bội quát lớn một tiếng trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí ác độc nói liền tính nàng đã trở lại ta cũng sẽ làm theo làm nàng chết không có chỗ trôn muốn cướp đi ta phải đến đồ vật tuyệt không khả năng không một hai ôn nhu một mặt bên này bạch lạc bị lôi bắt tiệp ôm ra tứ hợp viện liền gặp chủ nhà lưu mụ này đó cảnh sát cũng là lưu mụ kêu tới nàng đêm nay đi lên phòng vệ sinh thời điểm cùng bình thường giống nhau liếc liếc mắt một cái theo dõi máy tính lại không ngờ nhìn đến lôi bác tiệp cùng kia năm tên kẻ tập kích đánh nhau trường hợp vì thế nàng chạy nhanh liền báo cảnh tiểu lạc như thế nào té xỉu. mau kêu xe cứu thương lưu mụ cấp rối loạn mặc kệ vì tư vì công nàng đều không hy vọng bạch lạc cái này cô nương xảy ra chuyện ta đã hô người lập tức liền đến lôi bác tiệp ôm thể trọng ít nhất có 150 cân bạch lạc nói hô liền hảo tiểu bắc ngươi trước đem tiểu lạc buông xuống ngươi ôm cũng rất chưa ầm lưu mụ hảo tâm khuyên nàng có điểm tiểu hối hận đáp ứng làm lôi bác tiệp tiến vào thuê nhà tuy rằng biết hắn là cái không tồi nam nhân chỉ là không có dự đoán được hắn thế nhưng cũng là cái nguy hiểm đến cực điểm nam nhân những cái đó đánh nhau trường hợp nàng còn chỉ là ở theo dõi trước máy tính nhìn đến cũng đã sợ tới mức cái chán đổ mồ hôi mà bạch lạc sở dĩ té xỉu, hẳn là cùng lôi bác tiệp thoát không được căn hệ lôi bác tiệp không đáp lời cũng không có đem bạch lạc buông xuống vẫn như cũ lấy công chúa ôm tư thế ôm Hắn không biết là bởi vì trong lòng đối Bạch Lạc nhân hắn mà kẽ xịu mà cảm thấy ấy nấy, vẫn là bởi vì mặt khác cái gì, dù sao, hắn chính là không nghĩ buông tay, không nghĩ đem nàng buông xuống. Lưu cảnh sát ở trong sân không tìm được những người khác, quay đầu tìm Lôi Bác Tiệp, đang định đối hắn tiến hành một phen đề ra nghi vấn, Lôi Bác Tiệp hướng Lưu cảnh sát đưa ra đơn độc nói chuyện, hai người vào bên cạnh một gian căn nhà nhỏ, Lôi Bác Tiệp cấp hình phi đánh thông điện thoại, rồi sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Lưu cảnh sát. Lưu cảnh sát tiếp di động Nghe xong điện thoại bất quá một phút, lập tức trở nên thập phần cung kính, đứng thẳng sống lưng một bên nghe điện thoại, một bên không lưng gật đầu ứng vâng. Hạ quan biết. Khẳng định sẽ nghiêm tra. Đúng vậy. Tiếp xong điện thoại lúc sau, lưu cảnh sát cung kính đưa điện thoại di động còn cấp lôi bác tiệp, nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra này nhóm người là của ai. Lôi bác tiệp thân một tiếng, rồi sau đó ôm bạch lạc liền ra phòng. Lưu cảnh sát đuổi theo, hô. Ngài muốn hay không trước đem vị tiểu thư này phóng tới trên xe đi. Ôm như vậy một tên mập nơi nơi đi, mặc cho ai cũng thừa nhận không được, hắn liền tưởng không rõ cái này cao quý nam nhân như thế nào sẽ nguyện ý ôm như vậy cái mập mạp nữ nhân đi tới đi lui. Lôi bác tiệp không hồi lưu cảnh sát nói, mà là lại cấp tiêu dương bắt một hồi điện thoại. Ta sát, bác tiệp, ta hơn phân nửa đêm bị ngươi đánh thức lái phi cơ lại đây không nói, ngươi còn thúc giục ta, ta lại mau cũng còn muốn nửa giờ mới có thể đến, rốt cuộc ra chuyện gì. Nếu là thật sự rất nghiêm trọng nói, người trước dẫn người đi phụ cận bệnh viện, ta tận lực nhanh lên chạy tới. Tiêu Dương một bên thao tác phi cơ, một bên cùng lôi bác tiệp đối với lời nói. 10 phút. Lôi bác tiệp nói lúc sau liền treo điện thoại. Tiêu Dương một phen kéo ra thai nghe, ngoa tảo, 10 phút, ngươi muốn ta chết qua đi tính. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, Tiêu Dương vẫn là đem cơ tốc điều tới rồi lớn nhất. 9 phút lúc sau, phi cơ rớt xuống, chỉ là đương Tiêu Dương từ trên phi cơ xuống dưới. Nhìn đến trên mặt đất một màn này thời điểm, hắn cảm thấy hắn mộng du. Hắn không tin hắn nhìn đến, hắn giơ tay xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt, còn tưởng sát thời điểm, lại bị lôi bác tiệp quát lớn ở. Ngốc đứng làm cái gì, còn không chạy nhanh lại đây nhìn xem. Lôi bác tiệp quát lớn nói. Tiêu dương lúc này mới nguyên thần quy vị cả người chấn động, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Bác tiệp trong tay ôm cái nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân kia vẫn là cái béo nữ nhân, nhìn ra ít nhất 150 cân, càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, nữ nhân kia vẫn là ở kinh đô thực nổi danh Bạch ra Bạch Lạc. Lôi bác tiệp không phải trước nay đều không chuẩn nữ nhân tới gần hắn ba thước trong vòng sao Lần này như thế nào chủ động đi ôm một nữ nhân? Chỉ là, nếu, lôi bác tiệp lúc này hỏi tới ôm chính là một vị mỹ nữ, hắn còn có thể ngẫm lại có thể là lôi bác tiệp giống được Hozmon rốt cuộc bắt đầu phân bố, nhưng là... Hiện tại lôi Bác Tiệp trong lòng ngực ôm chính là một cái đại đại lại béo lại xấu xấu nữ. Hắn trong giây lát có loại gió bắc cái kia thổi cảm giác. Ta nói, Bác Tiệp, người đem nàng ôm tới ôm đi không chê phiền phải sao? Đem nàng trước đặt ở trên mặt đất, làm ta nhìn xem tình huống của nàng. Làm ý thìa giả, Tiêu Dương vẫn là rất có chức nghiệp tu dưỡng, cho dù lúc này hắn có ngàn vạn cái nghi vấn tưởng chính miệng hỏi một chút lôi Bác Tiệp, nhưng là ở liên quan đến người tánh mạng thời điểm, hắn vẫn là đem những cái đó vấn đề cấp đè ép đi xuống. Ta ôm, ngươi xem lôi bác tiệp không muốn buông tay hắn sợ chính mình buông tay liền sẽ mất đi giống nhau quan trọng đồ vật tiêu dương thấy lôi bác tiệp như vậy kiên trì liền hòa hoan ngự khí nghiêm mặt nói ngươi như vậy ôm nàng nàng thân thể không hoàn toàn ra hắn ra khí huyết không tuần hoàn chỉ biết cho nàng mang đến càng nhiều thương tổn nghe ta đem nàng buông xuống làm ta cho nàng cẩn thận kiểm tra một lần đem ta áo ngoài cởi lôi bác tiệp đột nhiên mở miệng nói tiêu dương tỏ vẻ không rõ phô trên mặt đất lôi bắc tiệp ném cho tiêu dương một cái xem thường ngạch tiêu dương chạy nhanh làm theo khởi ra lôi bắc tiệp áo trên đem áo trên phô trên mặt đất lôi bắc tiệp lúc này mới đem trong lòng ngực nữ nhân nhẹ buông xuống ta nói ngươi có thể đứng ở một bên đi sao tiêu dương giơ tay xoa xoa ngạch hắn cảm giác hắn hôm nay khẳng định là còn không có tình ngủ bằng không như thế nào sẽ nhìn thấy lôi bắc tiệp như vậy cùng ngày thường khác nhau như hai người một mặt đừng nói nhảm nữa kiểm tra lôi bắc tiệp lệnh giọng rơi xuống mệnh lệnh mà hắn đại trưởng chính nắm Bạch Lạc đôi tay. liền ở Tiêu Dương phải cho Bạch Lạc làm kẻ chỉ điểm bộ kiểm tra thời điểm, Bạch Lạc đông nhiên mở hai mắt, sát thủ ánh mắt sợ tới mức Tiêu Dương một ngông ngồi ở trên mặt đất. Ta cao, như vậy dọa người làm gì, tưởng hù chết ta a Tiêu Dương vội trái tim nhỏ, tưởng lớn tiếng oán giận, nhưng là, nghĩ đến nhà mình bạn tốt đối nữ nhân này phá lệ để ý, thanh âm để thấp rất nhiều. Ta ké xỉu. Bạch Lạc cố hết sức tưởng từ trên mặt đất ngồi dậy, Nhưng là phát hiện thân thể vẫn là không có sức lực, lôi bác tiệp không lưng ôm lấy nàng phía sau lưng, đem nàng đỡ lên. Ngươi té xỉu, bất quá, vẫn là làm tiêu dương cho ngươi xem xem, thân thể của ngươi thực suy yếu. Lôi bác tiệp ôn nhu nói, đã từ trên mặt đất bỏ dậy tiêu dương đào đào lỗ thai, hắn không nghe lầm đi, từ trước đến nay chỉ biết bãi trương diêm la mặt, lạnh giọng người nói chuyện cũng sẽ coi ôn nhu một mặt thời điểm. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? vươn lại này đó, tiêu dương thấy bạch lạc đã tỉnh lại. Ít nhất là sinh mệnh vô ưu hắn cho lôi bác tiệp một cái ánh mắt, ý bảo muốn đơn độc nói chuyện. Bạch lạc nhìn đến bọn họ ánh mắt giao lưu, mọi mệt nói, ta tưởng nghỉ ngơi hạ. Lôi bác tiệp nghiêm túc nhìn bạch lạc vài lần, thấy nàng mỏi mệt nhắm lại hai mắt, lúc này mới cùng Tiêu Dương đi đến một bên đi. Tiêu Dương chính xác nhìn lôi bác tiệp, nói, bác tiệp, đêm nay sự hình phi đã cùng ta nói, nói ngươi lại bị tập kích, ngươi lần trước thương thế còn không có khỏi hẳn, lần này lại bị thương, vô luận như thế nào. Ngươi đêm nay cần thiết cùng ta về Kinh Đô. Không một ba ngươi thích ta. Chứ không quay về, ta ở bên này còn có việc muốn xử lý, ngươi cho ta xem hạ thương thế. Lôi Bắc tiệp cự tuyệt trở về, lại quá ba ngày chính là mười lăm hảo. Rốt cuộc còn có chuyện gì so ngươi sinh mệnh an toàn càng quan trọng. Tiêu Dương thật là bị lôi Bắc tiệp cấp khí chứ, một bên lạnh mặt cấp lôi Bắc tiệp xem xét trên người thương thế, một bên khó hiểu nói, có chuyện gì không thể chờ ngươi thân thể hoàn toàn khang phục lúc sau lại qua đây xử lý sao. Lôi bác tiệp mím môi, không đáp lời. Tiêu Dương biết lôi bác tiệp tính tình, ngươi nếu là thật không chịu trở về, ta đã có thể đi nói cho lôi mụ mụ. Ngươi có thể hay không đừng mách lẻo Lôi bác tiệp một trận vô ngữ. nay còn không phải quan tâm ngươi, hừ. Tiêu Dương dùng sức đem dây cột kéo chặt, đau đến lôi bác tiệp những mày. Ta nói, ngươi cùng bên ngoài cái kia bạch lạc rốt cuộc là cái gì quan hệ. Ta mới một ngày không ở, như thế nào cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi giống nhau? Tiêu Dương cũng không đề cập tới làm lôi Bắc tiệp trở về đề tài, hắn biết đến, chỉ cần lôi Bắc tiệp nhận định sự tình, liền tính hắn ma phá mồm mép nói lại nhiều, lấy ra lại nhiều uy hiếp, lôi Bắc tiệp vẫn là sẽ quyết trí tiến lên. Bằng hữu bình thường quan hệ, lôi Bắc tiệp thuận miệng nói, u, còn bằng hữu bình thường quan hệ, ta như thế nào nhìn như thế nào đều không giống đâu. Tiêu Dương đột nhiên tới hứng thú, lôi Bắc tiệp lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nhanh lên cho ta xử lý tốt miệng vết thương, lại đi cho nàng nhìn xem Nàng phía trước sinh bệnh, an trung dược, đêm nay lại bị kích thích, không biết thân thể sẽ thế nào. Tiêu dương chấp chấp liễm diễm mắt đào hoa, như vậy quan tâm nàng, còn nói chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, chẳng qua, bác tiệp, ngươi chừng nào thì ánh mắt giảm xuống nhiều như vậy, liền tính ngươi muốn tìm nữ nhân, ít nhất cũng đến tìm cái xem đến thuận mắt ta, cái này bạch lạc, thật sự là, ngươi đủ chưa? Lôi bác tiệp phiền muốn nói, tiêu dương cũng là cái không sợ chết, liền tính trong phòng độ ấm đã rõ ràng giảm xuống vài độ. Hắn vẫn như cũ vẫn là lo chính mình nói, ngươi đối nàng tốt như vậy, tiểu tâm làm nàng nghĩ lầm ngươi yêu nàng, nếu như bị nàng quân lên, ngươi lời này nhưng có đến bị. Uy còn không có băng bó hảo đâu. Tiêu dương hướng tới nhà mình bạn tốt rời đi bóng dáng hét lớn. Bạch lạc lúc này đã một lần nữa trở về chính mình nhà ở, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lôi bác tiệp sợ quá yếu nhiễu Bạch lạc, tay chân nhẹ nhàng đi vào tới, chỉ là Bạch lạc tỉnh lại sau liền ngủ không dưới, mở hai mắt vừa lúc cùng đi vào tới lôi bác tiệp đối diện thượng, lôi bác tiệp hai mắt mỉm cười, nhanh hơn vài bước đi đến mép giường, ngồi xuống, ôn nhu hỏi nói, khá hơn chút nào không? hắn không có nói ở trong phòng nhìn đến nam nhân kia tự mình hại mình sự, nữ nhân này trên người luôn có rất nhiều sáng lên điểm, không ngừng hấp dẫn hắn, càng là cùng nàng tiếp xúc, làm hắn càng muốn hiểu biết nàng càng nhiều. bạch lạc không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là như vậy nhìn lôi bác tiệp, lôi bác tiệp bị nàng như vậy nhìn chăm chằm trong lòng có điểm không thoải mái. Mà cái loại này không thoải mái rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không nói lên được, cảm giác, cảm giác nàng nhìn chằm chằm không phải hắn, mà là xuyên thấu qua hắn đang xem khác cái gì. Cái này làm cho hắn nhớ tới, Bạch Lạc ở hôn mê thời điểm trong miệng niệm một cái tên, hắn nghe không rõ ràng lắm cái tên kia là cái gì, nhưng là biết hẳn là cái tên của nam nhân. Xem chóng váng, Lôi Bác Tiệp giơ tay ở Bạch Lạc trước mặt Quacker, trong giọng nói mang theo liền hắn đều không có phát hiện bất mãn. Bạch Lạc lắc lắc đầu, Rồi sau đó thanh lanh thanh âm từ khỏe miệng nàng giật ra, ngươi đã cứu ta. Là ta liên lụy ngươi, ngày mai sáng sớm ta liền dọn khỏi nơi này. Không có liên lụy ta, ngươi cũng không cần dọn đi. Ngạch! Ngươi đã cứu ta, ta còn không có thỉnh ngươi ăn cơm, chờ ta thân thể khôi phục lại, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Cái này không cần. Ta nói ra đi nói, liền sẽ không thu hồi tới, ta mệt mỏi, ngươi đi trước đi. Bạch lạc mỏi mệt nhắm lại hai mắt. lôi bác tiệp còn chưa từng có chủ động đi lấy lòng một nữ nhân cũng chưa từng có bị một nữ nhân như vậy cự tuyệt quá trong lòng nhiều ít có điểm cảm giác mất mát thân thể của ngươi quá hư nhược rồi ta làm tiêu dương lại đây cho ngươi xem xem khai chút dược không cần bạch lạc trực tiếp cự tuyệt thân thể của nàng nàng rõ ràng thật sự sở dĩ sẽ thét xỉu, cũng là vì đối mục vân phàm háo dùng quá độ tinh thần lực hơn nữa nàng thân thể này nếu là thật cấp bác sĩ nhìn khẳng định sẽ nói nàng lập tức sẽ chết đến lúc đó Chỉ biết cho nàng rước lấy càng nhiều phiền thoái Ui, người nữ nhân này như thế nào như vậy Bác Tiệp còn chưa từng có đối cái nào Nữ hài tử như vậy quan tâm quá đâu Thiêu dương thật sự là chịu không nổi Đẩy ra cửa phòng xông vào Hắn liền không rõ Nữ nhân này rốt cuộc nơi nào có tư bản Có thể như vậy bình đạm cự tuyệt lôi Bác Tiệp lấy lòng Lôi Bác Tiệp ở đế đô Kia chính là mỗi cái chưa lập gia đình Nữ tử cảm nhận chung nam thần mỗi cái đã kết hôn nữ tử cảm nhận trung thiếu Nói sát thủ Đi ra ngoài. lôi bác tiệp hắc mặt nhìn xông tới tiêu dương trong giọng nói toàn là bất mãn ta là thế ngươi cảm giác không đáng chính ngươi bị như vậy nghiêm trọng thương còn ở vì nàng lo lắng nàng lại không cảm kích bác tiệp còn không phải là cái nữ nhân sao thiên ngai nơi nào vô phương thảo hà tất yêu đơn phương một cánh hoa tiêu dương thật sự là chịu không nổi lôi bác tiệp vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm ở hoa hạ đều là đứng đầu mà nữ nhân này cái này muốn dáng người không dáng người muốn khuôn mặt không khuôn mặt đòi tiền không có tiền tam vô nữ nhân thế nhưng còn cự tuyệt lôi bác tiệp hảo ý quả thực chính là quá kích thích hắn trái tim câm miệng lôi bác tiệp tức giận đứng dậy hát thấu khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập nồng đậm sát khí xem đến nghe được tiêu dương không thể không nhắm lại miệng hư một tiếng quăng ngã môn liền đi rồi người thích ta bạch lạc mở mắt nghiêm túc nhìn trước mắt cái này cao lớn nam nhân ngự khí bình đạm đến không có khởi bất luận cái gì gọn sóng lôi bác tiệp khúc khởi tay phải rất nhỏ ho khan một tiếng tiêu dương chính là như vậy cái tính tình Yêu nhất nói hiệu nói vượng, lời hắn nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Bạch lạc hai mắt mị mị, nhìn này trương quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, tả tâm phòng trống trơn. Lôi bác tiệp rời đi tầm mắt, bất hòa bạch lạc đối diện, không biết vì sao, hắn thập phần không thích nàng nghiêm túc xem hắn khi ánh mắt. Không cần thích ta, càng thêm đừng yêu ta. Nói xong, bạch lạc nhắm lại mắt, nghiêng người, hướng bên trong, không nói chuyện nữa. Không một bốn thỉnh hắn ăn cơm. chiết thân mà phản tiêu dương vừa lúc nghe thế câu nói, bị tức giận đến thiếu chút nữa đều phải giết người, vốn định chửi ầm lên, nhưng là, hắn vẫn là cố nén, vào phòng, trực tiếp đem lôi bác tiệp cấp mạnh mẽ kéo ra tới. Lôi bác tiệp sắc mặt cũng là hát thành một mảnh, đôi tay nắm thành nắm tay, vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tiên, có cái nữ nhân dám như vậy đối hắn nói chuyện. Hắn chẳng qua là đối nàng tò mò, như thế nào cũng luận không thượng thích, càng đừng nói ái. Hắn cũng là có đại nam tử chủ nghĩa Bị cái nữ nhân ngay trước mặt hắn như vậy nói, mãnh liệt nhục nhã cảm sông thẳng trong lòng, lửa giận ngập trời. Ra bạch lạc nhà ở sau, lôi bác tiệp một phen ném ra tiêu dương tay, bước nhanh đi ra tứ hợp viện. Tiêu dương biết lôi bác tiệp cũng bị khí chứ, đuổi theo, một bên tiểu bước đi theo lôi bác tiệp, một bên cỡ trách bạch lạc, em đi, cái này bạch lạc thật đúng là không phải giống nhau kỳ ba, liền nàng như vậy nữ nhân, liền tính là cởi hết đưa đến ngươi trước mặt, ngươi đều sẽ không xem một cái. Nàng thế nhưng còn như vậy cao ngạo nói làm ngươi đừng thích nàng, càng thêm đừng yêu nàng, ta phi. Quả thực chính là một cái liền chính mình đều nhận không rõ ràng lắm nữ nhân, quá tờ mờ giờ tự cho mình cao ngạo. Lôi bác tiệp nhấp chặt môi mỏng, chưa nói một câu, một chân liền đem che ở phía trước một khối đầu gỗ cấp đá bay. Ta nói, bác tiệp, liền tính ngươi muốn lưu tại thành phố Đông Hải, cũng không cần phải hủy khuất chính mình ở tại như vậy cái xa xôi địa phương. Còn không bằng trụ đến phụ cận bộ đội đi, ngươi muốn tra cái gì. đều có thể càng thêm phương tiện tra được. Tiêu Dương Quyên, hắn thật đúng là tưởng không rõ vì sao Lôi Bắc Tiệp sẽ trang điểm thành một cái không tiền không thế nam nhân bộ dáng ở tại như vậy cái xa xôi, hoàn cảnh lại không tốt địa phương. Chẳng lẽ vẫn là bởi vì Bạch Lạc? Cao, mới đầu ở Đại học Đông Hải thời điểm, hắn còn cảm thấy cái này Bạch Lạc không bình thường, không giống kinh đô trong lời đồn như vậy, nhưng là, hôm nay vừa thấy, quả thực là ngã phá hắn đôi mắt, đây là so kinh đô nghe đồn còn muốn ác liệt và phần, quá tự cho là đúng. Lôi bác tiệp vẫn như cũ không theo tiếng, tức giận diêm vương mặt, làm người thấy chi đô chỉ nghĩ chạy nhanh trốn. Bác tiệp, ngươi nhưng ngàn vạn không thể hạ thấp chính mình thân phận, đi thích như vậy cái cái gì đều không có lại còn tự cho là đúng nữ nhân. Ta không thích nàng. Lôi bác tiệp rốt cuộc báo nổi, thanh âm đại thật sự, dường như cô ý muốn cho ở trong phòng bạch lạc nghe thấy giống nhau. Tiêu dương bị dọa đến chạy nhanh vô vô chính mình bộ ngực, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, không thích nàng liền hảo, ngươi không cần lớn tiếng như vậy đều. Ngày hôm sau giữa trưa thời gian, Bạch Lạc xuống giường, ra nhà ở. Đối phòng tiêu dương nhìn đến Bạch Lạc đi ra, lập tức không sắc mặt tốt hừ một tiếng, rồi sau đó cũng không thèm nhìn tới Bạch Lạc, xoay người liền vào phòng, phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Tối hôm qua mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói, lôi Bắc tiệp chính là không chịu rời đi nơi này. Mà hắn cũng không có biện pháp, đành phải lưu lại nơi này chiếu cố lôi Bắc tiệp thương thế. Bạch Lạc ra tứ hợp viện, đi phụ cận một nhà bệnh viện hôm nay buổi sáng nàng cho chính mình đem một chút mạch vì thân thể này thở dài một phen thân thể này vốn dĩ liền suy yếu thật sự còn bị nàng lăn lộn đến tiêu hao như vậy nhiều tinh thần lực hao tổn thập phần đại nàng nếu là lại háo dùng tinh thần lực nói thân thể này sợ là chống đỡ không được một tuần báo thủ từ từ tới không đổi. lập tức đùa chết bọn họ căn bản là không giải hận nàng muốn từ từ tới đem thân thể này điều trị hảo lúc sau lại cùng bọn họ tính tổng trướng buổi sáng thời điểm bạch lạc uống thuốc thả một lần huyết Lần này thả ra huyết rốt cuộc gặp được màu đỏ tươi bình thường huyết, làm nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà huyết, mỗi ngày đều phải phóng. Cùng với lãng phí, còn không bằng bán. 400 ml huyết, bán 1.000 khối. Ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi, ăn trong đó cơm, chạm vạng thời điểm nàng về tới tứ hợp viện. tu bạch lạc đã trở lại, bác tiệp, nàng không phải nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm sao. Vừa lúc, hôm nay cơm chiều chúng ta còn không có ăn đâu, dứt khoát khiến cho nàng tỉnh bái tiêu dương khoanh tay trước ngực mắt đào hoa vừa chuyển vừa chuyển đánh giá đi tới cái này mập mạp nữ nhân không biết ở đánh cái gì ý đồ xấu hảo bạch lạc gật gật đầu nàng xác thật là nói qua muốn thỉnh lôi bắc tiệp ăn cơm mà lôi bắc tiệp lúc này cũng đi ra nhìn về phía bạch lạc ánh mắt nhiều vài phần bài xích không đi lôi bắc tiệp trực tiếp cự tuyệt tiêu dương cũng mặc kệ cười nói bắc tiệp này không thể được nữ hài tử thỉnh ngươi ăn cơm ngươi nếu là cự tuyệt kia chẳng phải là bị thương nữ hài tử tâm Này cũng quá không thân sĩ. Hôm nay Lôi Bắc Tiệp vẫn như cũ là như bom giống nhau, một chạm vào liền sẽ nổ mạnh, ba ngày Bạch Lạc không ở thời điểm, Tiêu Dương nhưng không thiếu bị hắn các loại trừng phạt. Ở Tiêu Dương các loại đầy nói hạ, Lôi Bắc Tiệp lệnh một trương diêm vương mặt, thượng Tiêu Dương xe, mà Bạch Lạc cũng thượng Tiêu Dương xe. Tiêu Dương lái xe, Lôi Bắc Tiệp ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Bạch Lạc ngồi ở trên ghế sau. Dọc theo đường đi, Tiêu Dương dịu dít cái không đỉnh, trong miệng nói đều là thành phố Đông Hải các loại mỹ thực. Rốt cuộc đi đâu ra ăn đâu. Thầm nhớ hoàng gia đồ ăn đặc biệt ngon miệng, ta thích nhất ăn nhà bọn họ sư từ đầu, còn có ít đáy biển nhà ăn, hoàn cảnh tuyệt đẹp, không những có thể nhìn đến 5 màu con cá ở trước mắt du quá, còn có thể ăn đến mỹ vị hải sản, quả thực là quá tuyệt vời, còn có còn có. Bạch lạc nắm chặt tay, này đó địa phương đồ ăn đều là sang quý thật sự, một đạo đồ ăn liền hơn 1.000, mà nàng, hơn nữa bán huyết tiền, chỉ có 1.300 nhiều. Lôi bác tiệp từ trong coi kính nhìn đến ngồi ở trên ghế sau bạch lạc biểu tình có điểm hạ kéo, hắn biết nàng tài sản tình huống, chỉ là, không biết vì sao, hắn đêm nay chính là tưởng phát tiết một chút, hung hăng phát tiết một chút tối hôm qua bị nhục nhã tức giận, cho nên, ở Tiêu Dương đem xe ngừng ở thẩm nhớ hoàng gia dừng xe vị thời điểm, hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Tiêu Dương coi như cái gì cũng không biết, đậu hào xe, liền xuống xe vui sướng nói, hào đói bụng, bạch lạc, ngươi cũng không biết, vì chờ ngươi này đốn cơm chiều. ta chính là liền đồ ăn trung quốc đều không có ăn bạch lạc xấu hổ cười cười lôi bác tiệp một câu cũng chưa nói vào thẩm nhớ hoàng gia nhân viên tạp vụ nhìn đến tiêu dương liền lập tức mang cười đón đi lên trực tiếp bỏ qua rất bạch lạc nhìn lôi bác tiệp liếc mắt một cái kinh diễm một phen bất quá nhìn đến lôi bác tiệp bất nhập lưu ăn mặc cuối cùng đem ánh mắt tụ tập ở ăn mặc khéo léo tây trang tiêu dương trên người ngài hảo xin hỏi tiền sinh hẹn trước nào gian phòng không có hẹn trước bất quá liền tính không có hẹn trước Chẳng lẽ liền không thể tới nơi này ăn cơm? Chỉ là ăn một bữa cơm, nơi nào tới như vậy nhiều tên tuổi, tiểu muội muội ngươi nói đúng không? Tiêu dương liễm diễm mắt đảo hoa nháy mắt, lập tức đem trước mắt cái này nhân viên tạp vụ mê đến đầu vóc choáng váng. Nhân viên tạp vụ gật đầu giống đảo tỏi giống nhau, là, là, các ngươi xin theo ta tới. Thầm nhớ hoàng gia quy định xác thật là yêu cầu hẹn trước mới có thể ở chỗ này dùng cơm, chẳng qua, đối đặc thù khách hàng, thẩm nhớ hoàng gia là không cần hẹn trước. Mà cái này nhân viên tạp vụ kỳ thật là thẩm nhớ hoàng gia tổng tài nữ nhi thẩm một phỉ, nàng lâm thời tới nơi này khách mời một chút nhân viên tạp vụ, tưởng nếm cái mới mẻ, không nghĩ tới gặp tiêu dương như vậy cái thoạt nhìn rất có tiền có thế cao phu soái, mê đến nàng đầu góc choáng váng, trực tiếp liền phá lệ mang theo tiêu dương bọn họ vào chữ thiên một hào đào hoa viên. Không một năm hắn đau lòng, vào đào hoa viên, thẩm một phỉ liền đi cùng tiêu dương nói chuyện phiếm đi, hai người liêu đến khí thế ngất trời, biên liêu. Tiêu Dương còn không quên hôm nay mục đích, thực đơn thượng phẩm là quý, đều bị hắn điểm một lần. Rồi sau đó mới thực vừa lòng đem thực đơn đưa cho Lôi Bắc Tiệp, "Bắc Tiệp, ngươi cũng điểm điểm. Lôi Bắc Tiệp nhìn ngồi ở một bên Bạch Lạc liếc mắt một cái, không biết vì sao, tâm vẫn là mềm một chút, chính mình không điểm, đem thực đơn đưa cho Bạch Lạc. Bạch Lạc thấy Lôi Bắc Tiệp không gọi món ăn, tiếp nhận thực đơn, đem thực đơn lật xem một lần, cuối cùng điểm một đạo đồ ăn, món này giá cả vừa vặn là 1300 khối. Thượng đồ ăn, cơm nước xong, Đến tính tiền thời điểm, thầm một phỉ lại lần nữa tìm cơ hội lại đây. Tiên sinh, ngai hảo, tổng cộng là vạn 3.430 30 cái này số lẻ liền không tính, tổng cộng là vạn 3.400 Thầm một phỉ đem giấy tờ đưa cho Tiêu Dương. Tiêu Dương không tiếp, giơ tay mỉm cười chỉ chỉ ngồi ở hắn đối diện bạch lạc, thanh âm dễ nghe cực kỳ, nàng đài thọ. Thầm một phỉ dọc theo Tiêu Dương ngón tay vọng qua đi, nhìn đến bạch lạc, trong lòng cả kinh. Nữ nhân kia thoạt nhìn chính là không có tiền bộ dáng, lập tức làm nữ nhân kia lấy ra 50 nhiều vạn, lấy đến ra tới sao? Nàng mang theo nghi hoặc lại lần nữa nhìn phía tiêu dương, tiêu dương tiếp tục mỉm cười nói, ngươi cũng không thể chỉ xem bề ngoài liền tới bình phán một người giá trị con người, ngồi ở ta bên trái vị này chính là ta lão bản, mà ngồi ở ta đối diện vị kia, hiện tại khó mà nói, khó mà nói, ha ha. Nghe được tiêu dương những lời này, thẩm một phỉ càng là cả kinh, dây tốc nhìn phía lôi bắc tiệp, người nam nhân này. vừa xuất hiện ở trong đại sảnh, liền hấp dẫn nàng chú ý, chỉ là người nam nhân này ăn mặc thật sự là không đủ cấp bậc, bị nàng rớt. Xã hội này, soái ca nhiều đến là, lại soái thì thế nào? Lại không thể đương tạp soát. Chỉ là, không dự đoán được, người nam nhân này thế nhưng là tiêu dương lão bản, từ vừa rồi cùng tiêu dương nói chuyện nhìn ra được tới, tiêu dương là chính cống kinh đô người, hơn nữa, vẫn là kinh đô phú nhị đại, kia người nam nhân này thân phận vậy càng là cao. Nàng ở trong lòng hung hăng mang chính mình một đốn, đáng chết, chính mình thế nhưng cũng có trông nhầm thời điểm. Nữ nhân, ai không hy vọng chính mình coi trọng nam nhân là nhân trung chi long. Ở cái này trong phòng, nháy mắt, nàng hứng thú liền từ tiêu dương trên người chuyển rời đến lôi bắc tiệp trên người. Đơn giản là một câu, một ý niệm, nàng liền cảm thấy lôi bắc tiệp đống nhiên chi gian trở nên cao lớn rất nhiều, lanh khóc rất nhiều, lanh đến nàng cảm thấy chính mình trở nên nhỏ bé mấy lần. Tiểu thư, ngài xem xét một chút. Thẩm một phỉ néo trái tim nhỏ đi qua lôi bác tiệp bên người, đem giấy tờ đưa cho bạch lạc. Ánh mắt lại vẫn là nhịn không được liếc về phía lôi bác tiệp. Lôi bác tiệp nhìn đến bạch lạc tiếp nhận giấy tờ, hắn tay phải nắm thành nắm tay. Lúc này, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một ý niệm, hắn đang đợi, đang đợi bạch lạc mở miệng cầu hắn. 50 mươi nhiều vạn đối lúc này bạch lạc mà nói chính là một số tiền khổng lồ. Bạch lạc xem xét hết nợ đơn, gật gật đầu, rồi sau đó nghiêm túc từ trong quần áo móc ra từng trương nhân dân tệ. Đầu tiên là 100 nguyên, 1 chương 2 trường, 8 trường, 11 chương 12 trường. Rồi sau đó chính là 10 nguyên, 20 nguyên, cuối cùng là 1 nguyên, 5 ao. Xem đến đứng ở một bên thẩm 1 phỉ không kiên nhẫn, tiểu thường, 50 nhiều vạn, ta kiến nghị vẫn là soát tạp đi. Bạch lạc đem cuối cùng một cái 5 ao tiền xu lấy ra tới, rồi sau đó nói, tính tiền. Thẩm 1 phỉ sướng sốt, tiêu dương cũng là sướng sốt, lôi bác tiệp trận tâm tình thập phần không tốt. Giống như xem minh bạch bạch lạc ý tứ. Tiểu thư, giấy tờ thượng viết chính là 50 nhiều vạn, không phải như vậy điểm tiền. thẩm một phỉ đều không nghĩ đi số này trên bàn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng là, nàng khẳng định kia xa xa không đủ 50 vạn, đừng nói 50 vạn, chính là năm nghìn đều không có. Vừa vặn, mặt khác ngươi tìm hắn. Bạch lạc giơ tay một lòng tay, trực tiếp chỉ hướng tiêu dương. Nghe thế câu nói tiêu dương cũng minh bạch bạch lạc ý tứ, lập tức liền không bình tĩnh, bất quá. Hắn trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, không thấy được bạch lạc xấu mặt, hắn nơi nào chịu bỏ qua, tiểu lạc, ngươi không phải nói muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Như thế nào hiện tại còn muốn ta bỏ tiền? Nếu là ngươi thật sự đỉnh đầu có điểm cần nói, ta tới thỉnh này bữa cơm cũng không có gì. Ta chỉ nói qua thỉnh Bắc Ca ăn cơm. Bạch lạc không tiêu ngạo không siểm định nói, nhưng chưa nói muốn thỉnh ngươi ăn. Tiêu dương đối nàng không mừng, nàng cũng không mừng tiêu dương. Tiêu dương sắc mặt cứng đờ. hắn thật đúng là không nghĩ tới bạch lạc còn liền thật sự đem câu này nói ra khẩu Hảo ngươi cái bạch lạc ta nhớ kỹ tiêu dương lạnh lùng một hừ, lửa giận đại thật sự móc ra một trường tạp liền ném ở trên bàn thầm một phỉ tức khắc cảm thấy toàn bộ trong phòng độ ấm hạ thấp mười mấy độ không chỉ là tiêu dương khí chàng biến lãnh còn có bên người nàng cái này thần bí nam nhân khí chàng cũng biến lạnh nàng nơm ngớp lo sợ lấy quá tạp quét khởi trên bàn tiền thực thức thời lặng lẽ lui đi ra ngoài nàng là đối lôi bắc tiệp có rất lớn hứng thú chính là Này ba người chi gian giống như có điểm không thể nói bí mật, nàng ở bên trong sớm hay muộn là phải bị đông chết. Ở thầm một phỉ đi rồi lúc sau, Bạch Lạc cũng đứng dậy, ta đi trước, các ngươi tiếp tục. Nàng cũng không nghĩ ngồi tiêu dương xe trở về. Bạch Lạc đi rồi lúc sau, phòng cũng chỉ dư lại lôi bắc tiệp cùng tiêu dương. Tiêu dương đem Bạch Lạc hung hăng cở trách một đốn, lôi bác tiệp không có đạt tới làm Bạch Lạc cầu mục đích của chính mình, tâm tình cũng thật không tốt. Liên ở hắn tùy ý nhìn quét thời điểm. Hắn nhìn đến Bạch Lạc ngồi vị trí nơi đó có chương gấp tờ giấy. Hắn không lưng nhặt lên. Tiêu Dương thấy Lôi Bác Tiệp nhặt lên một chương giấy, có chút tò mò, dừng chính mình đối Bạch Lạc cửa trách, hỏi: "Bác Tiệp, ngươi đang làm gì?" Lôi Bác Tiệp không đáp lời, mở ra giấy, đây là một chương biên lai, mà đương hắn nhìn đến biên lai thượng viết nội dung thời điểm, hắn mặt nháy mắt liền trắng bệ. Giây tiếp theo, đứng dậy đuổi theo. Tiêu Dương còn không có làm rõ ràng chẳng huống, chạy nhanh cũng đuổi theo Lôi Bác Tiệp đi ra ngoài. Bạch Lạc lúc này đã ra thẩm nhớ hoàng gia, đi đến phụ cận một chỗ trạm xe buýt bài chỗ, chờ ngồi trở lại đi xe buýt. Lôi bác Tiệp dọc theo đường đi truy vấn người đi đường về Bạch Lạc hướng đi, đường hắn truy lại đây, nhìn đến kia một đạo mập mạp nhưng là chạm đến thẳng tắp thân ảnh khi, hắn dừng bước chân, liền như vậy thẳng tắp nhìn nàng sườn mặt, hắn hai mắt có chút phát đau, đau đến chảy ra nước mắt, hắn hối hận, vạn phần hối hận, hắn sao lại có thể như vậy đối nàng, hắn cảm thấy chính mình thật là hư thấu, thế nhưng dung túng Tiêu Dương. Dung túng chính mình đại nam nhân tự chủ nghĩa tư tưởng, như vậy đối nàng, nghĩ kia trương biên lai thượng tự, hắn tâm đều chịu đau. Lần đầu tiên có một nữ nhân sẽ làm hắn tâm phát đau. Không một sáu võ quán gặp nhau, liền ở lôi bắc tiệp hướng tới bạch lạc đi đến thời điểm, bạch lạc thượng một chiếc xe hơi, bạch lạc, lôi bắc tiệp chợt vọt qua đi, chỉ là vẫn là không đổi kịp, xe hơi đã khai xa. Tiểu lạc, giống như có người ở kêu ngươi. Hoàng cầm ngồi ở sau xe tòa nói. không có bạch lạc quét mắt kính chiếu hậu vừa lúc nhìn đến lôi bắc tiệp ở đuổi theo bọn họ này chiếc xe chỉ là khoảng cách càng ngày càng xa cuối cùng lôi bắc tiệp thân ảnh biến mất ở dòng người chung bạch lạc vốn là tính toán hồi tứ hợp viện lại không nghĩ rằng ở giao thông công cộng trạm bài châu đó gặp phải hoàng Cầm. hoàng cầm vốn dĩ liền muốn cho bạch lạc cùng mộ vũ trạch trông thấy mặt rất nhiều lần đều không có làm thành chuyện này hôm nay rốt cuộc ở muốn đi võ quán trên đường nhìn thấy bạch lạc này còn không chạy nhanh mang bạch lạc đi Có thể là ta lầm nghe xong, tiểu lạc, đã trễ thế này, ngươi đến bên này làm cái gì? Hoàng cầm nghi hoặc hỏi, vương chờ nói này phố đều là người giàu có tiêu phí địa phương, tiểu lạc kinh tế trạng hướng không phải thực hảo, như thế nào tới bên này? Thỉnh bác cá ăn cơm. Cái gì? Hoàng cầm lập tức liền nhảy dựng lên, a một không cẩn thận đầu liền đụng vào xe đỉnh, nhưng là, nàng cũng bất chấp đau, nhanh chóng hỏi, vì cái gì a Ngươi vì cái gì muốn thỉnh hắn ăn cơm? Hơn nữa... còn tới vương hầu nói ăn bạch lạc đem sự tình một năm một mười cùng hoàng cầm nói một lần bất quá tối hôm qua thượng có người đánh lén sự tình nàng không có nói chỉ nói phải về thỉnh lôi bắc tiệp hoàng cầm nghe xong hòa bạo em đi đây là cái gì nam nhân à. rõ ràng biết ngươi không có tiền còn muốn cho ngươi đi như vậy quý địa phương mời khách tiêu dương đúng không lần sau thấy hắn xem cô mãi mãi không đánh chết hắn cũng dám như vậy hố ngươi tức chết ta cái kia lôi bắc tiệp cũng là Thế nhưng dung túng hắn bằng hữu như vậy đối với ngươi, này hai cái nam nhân chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, không một cái hảo hóa. Tiểu lạc, ngươi cuối cùng kia chiêu làm tốt lắm, tức chết cái kia tiêu dương, thử. Nàng thật là không biết nhà mình bạn tốt đây là tạo cái gì nghiệt, không phải gặp phải Nguyễn Cảnh Thiên cái kia cha nam, chính là gặp phải lôi bắc tiệp cùng tiêu dương kia hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu hóa. Tới rồi hoàng gia võ quán, hoàng cầm liền lôi kéo bạch là nói, tối hôm qua thượng có người tới chúng ta võ quán náo sự. Ta kia bằng hữu bị trọng thương, còn hảo không cần nằm viện, bằng không nói, hôm nay còn phải mang ngươi đi bệnh viện thấy hắn. Cái gì thấy hắn? Bạch Lạc Nghi hoặc hỏi, nàng đáp ứng cùng Hoàng Kỳ tới võ quán, cũng là xuất phát từ tự thân suy xét, nàng thân thể này thể chất quá kém, đến nhiều rèn luyện, tuy rằng ở tứ hợp viện khá tốt, hoàn cảnh gì đó đều hảo, chẳng qua, nơi đó khuyết thiếu thiết bị, hơn nữa, nàng đối diện còn ở cái lôi bắc tiệp, nàng càng là cảm thấy không có phương tiện. Nếu có thể tới võ quán rèn luyện thân thể nói gần nhất nàng cũng có thể vì chính mình về sau hiện ra xuất thân tay tìm cái lấy cớ thứ hai cũng có thể mượn dùng nơi này thiết bị tới cường thân kiện thể chính là ta trước vài lần cùng ngươi nói cái kia đại soái ca lạp tuy rằng không có lôi bắc tiệp soái nhưng là khẳng định so nguyễn cảnh thiên soái lại còn có thực đáng tin cậy tuyệt đối đáng tin cậy đi lạp lạp lạp hoàng cầm cao hứng lôi kéo bạch lạc hướng bên trong đi võ quán học đồ nhìn thấy hoàng cầm sau đều sẽ tôn sưng nàng một tiếng sư tỷ vòng bảy cái cong Hoàng cầm mang bạch lạc vào một cái thang máy, thượng đến lầu 10, lại mang theo nàng gõ vang lên 803 cửa phòng. Bạch lạc vốn là không nghĩ đi gặp hoàng cầm trong miệng cái kia đáng tin cậy hảo nam nhân, chỉ là, nàng không lay chuyển được hoàng cầm chấp nhất, chính là bị nàng cấp kéo lên đây. Cửa phòng mở ra, ánh vào mi mắt chính là một người cao lớn nam nhân, nam nhân có một đôi thiên lam sắc đôi mắt, mi cốt rất cao, mày rậm mắt to, mặt bộ hình dáng lạnh lãng, nửa người trên bởi vì trói lại bạch dây cột duyên hữu cơ ch Hai tay thượng cơ bắp từng luồng, cực có sức bẩn, thân cao ít nhất một tám M85, hảo một cái ngoại quốc đại soái ca. Mộ vũ trạch, như thế nào? Xem choáng váng, còn không mời chúng ta đi vào. Hoàng cầm dơ tay ở mộ vũ trạch trước mắt cơ cơ, hương phấn thật sự. Mời vào. Một ngụm tiêu chuẩn hoa hạ lời nói. Tiểu lạc, đây là ta phía trước cùng ngươi nói đại soái ca mộ vũ trạch, mộ vũ trạch, đây là ta khuê mật bạch lạc, từ giờ trở đi, nàng cũng muốn ở võ quán bên này trụ. ngươi nhưng nhớ rõ chiếu cố nàng ở thang máy thời điểm hoàng cầm liền cùng bạch lạc thương lượng muốn cho bạch lạc về sau tới võ quán bên này trụ dù sao võ quán bên này phòng ở nhiều đến là mà bạch lạc cũng đang có ý này tứ hợp viện bên kia một chốc một lát nàng sẽ không lui rớt nàng khương vụ thảo còn phải đặt ở bên kia ngươi hảo ta là mộ vũ trạch hoàng cầm thường xuyên cùng ta nói chuyện của ngươi thật cao hứng ngươi có thể tới võ quán trụ về sau ngươi chính là chúng ta võ quán một phần tử nếu là có người dám khi dễ ngươi ta mộ vũ trạch cái thứ nhất xông lên đi mộ vũ trạch vươn tay hữu hảo cười nói bạch lạc cùng hắn nắm tay trên mặt tuy rằng không cười nhưng là biểu tình nhu hòa không ít cảm ơn ba người ở trong phòng hàn huyên trong chốc lát cửa phòng lại vang lên mộ vũ trạch đi mở cửa như thế nào là ngươi không phải là ngươi đừng tới sao mộ vũ trạch có điểm không cao hứng cũng không có làm nữ nhân kia tiến vào ngươi vì ta thương thành như vậy ta nơi nào yên tâm ta cho ngươi hầm móng heo bổ thân thể Nữ nhân thanh âm thực ôn nu, rất nhỏ thanh. Liêu kiều nghiên ngắm mắt trong phòng, vừa lúc thấy được bạch lạc cùng Hoàng Cầm, nàng lại thấp túi đầu. Ta đem móng heo bỏ vào đi, liền rời đi. Liêu kiều nghiên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Không cần. Mộ vũ trạch trực tiếp liền đem cửa phòng đóng lại. Hoàng Cầm tính tình thẳng, lập tức đứng lên lại hỏi, mộ vũ trạch, nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tối hôm qua thượng có cái nam nhân tới võ quán nháo sự có phải hay không chính là bởi vì nữ nhân này. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới nữ nhân này đối mộ vũ trạch có không giống nhau cảm tình, hoàng cầm lôi kéo bạch lạc lại đây, chính là vì tác hợp bạch lạc cùng mộ vũ trạch, nàng cùng mộ vũ trạch nhận thức nhiều năm như vậy, quan hệ cũng thực hảo, như thế nào liền chưa từng có nghe mộ vũ trạch nói qua hắn có bạn gái hoặc là người yêu. Hôm nay chuyện này nhưng cần thiết đến làm rõ ràng, nàng nhưng không nghĩ chính mình cấp nhà mình bạn tốt giới thiệu đối tượng là cái có cảm tình tranh cãi nam nhân. Sự tính rất đơn giản. Tối hôm qua nam nhân kia ái Liêu Kiểu Nghiên, Liêu Kiều Nghiên lại quấn lấy ta, ta cùng nàng nhận thức không đến ba ngày. Ta cũng đau đầu thật sự. Mộ Vũ Trạch ôm đầu nói. Nàng quấn lấy ngươi, luôn là có cái lý do, các ngươi lại như thế nào nhận thức. Nàng vì cái gì sẽ quấn lên ngươi. Hoàng cầm nhưng không cho rằng sự tình có đơn giản như vậy. Ba ngày trước một buổi tối, nàng ở trên phố bị một đám lưu manh đùa dỡn, ta đi ngang qua giúp nàng một phen. Mộ Vũ Trạch giải thích nói. Nữ nhân kia trúng độc, đã rất sâu. bạch lạc đống nhiên mở miệng nói không một bảy xinh đẹp nữ nhân cái gì hoàng cầm đối nhà mình bạn tốt đột nhiên nói ra những lời này cảm thấy ngạc nhiên nàng trúng độc hiện tại đã khuya hoàng cầm chúng ta đi bạch lạc đứng dậy nói nàng cũng không phải thiện lương người chỉ là không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được cái loại này độc đống nhiên chi gian cảm thấy có điểm cảm khái mới vô ý thức chung nói ra nga cũng là có điểm chậm ta trước mang ngươi đi xem phòng của ngươi hoàng cầm đứng dậy nói Hiện tại nàng còn không có xác định mộ vũ trạch cảm tình sử có phải hay không sạch sẽ, cũng không thể lại làm nhà mình bạn tốt lưu lại ở chỗ này. Lần sau tới chơi, mộ vũ trạch mỉm cười đem hai người đưa ra phòng. Hành lang, hoàng cầm hướng bạch lạc giải thích, tiểu lạc, ta cùng mộ vũ trạch nhận thức 8 năm, quan hệ cũng rất tốt, ta thật đúng là không biết hắn khi nào rước lấy như vậy một đóa đào hoa. Ta hiện tại vô tâm tư nói chuyện yêu đương, cho nên, hoàng cầm, ngươi không cần cho ta giới thiệu đối tượng. Bạch lạc biết hoàng cầm là vì nàng hảo, cho nên, nàng ngự khí cũng thực thành khẩn. Ngươi một nữ hải tử ra một người ở bên này nhiều vất vả, ta lại nhiều quan sát quan sát, cho ngươi tìm kiếm cái bạn trai, có cái bạn trai chiếu cố, tóm lại là tốt. Hai người vừa nói cũng chuyển qua vài đạo cong, lại không ngờ, ở cửa thang máy khẩu đụng phải còn không có rời đi Liễu kiều nghiên. Vũ trạch là của ta, các ngươi hai nữ nhân tốt nhất là thức thời điểm, đừng cùng ta đoạt nam nhân. Lúc này Liễu Kiều Nghiên cùng vừa rồi ở Mộ Vũ Trạch trước mặt Liễu Kiều Nghiên hoàn toàn là hai người, ở Mộ Vũ Trạch trước mặt, nàng là Ôn Nhu lại tiểu tâm, mà lúc này ở Bạch Lạc cùng Hoàng Cầm trước mặt, lại là cao ngạo lại tự phụ. Hôm nay Liễu Kiều Nghiên, ăn mặc một cái lửa đỏ bao ngông liền thân váy, cổ áo khai thật sự đại, lộ ra thật sâu mương, dáng người là hoàn mỹ ép hình, khuôn mặt kiểu diễm như hoa. Tự tin tràn đầy. Ai nói Trạch Trạch là của ngươi, ngươi nữ nhân này thật đúng là ở Trạch Trạch trước mặt một bộ ở chúng ta trước mặt lại một bộ ghét nhất chính là ngươi loại người này đừng tưởng rằng chạch chạch giúp ngươi một lần ngươi liền có thể vô hạn chế có lên liền ngươi như vậy nữ nhân chạch chạch thấy được nhiều ta cảnh cáo ngươi lần sau lại đến quấn lấy chạch chạch làm ngươi đẹp hoàng cầm cũng không phải là cái dễ khi dễ chủ hơn nữa mộ vũ trạch là nàng nhiều năm bạn bè tốt mặc kệ mộ vũ trạch đối nữ nhân này có tình không tình hiện tại nàng đã biết nữ nhân này xấu xí sắc mặt Như thế nào cũng sẽ không làm nữ nhân này tiếp tục quấn lấy chính mình bạn bè tốt. U, còn cảnh cáo ta, ngươi là vũ trạch người nào? Liền các ngươi hai cái, một cái béo nỉu, một cái đậu giá, liền tính các ngươi cởi hết đứng ở nam nhân trước mặt, nam nhân cũng sẽ không đối với các ngươi có tính thú, nam nhân thích chính là giống ta như vậy nữ nhân, biết không? Liêu kiểu nghiên quyến rũ giá người vốn éo, đôi tay hướng trước người quét, sóng gió mãnh liệt, vũ mị mặt mày toàn là khinh thường. Ngươi nói ai là béo nỉu, ai là đậu giá? Người nữ nhân này thật là không giáo dưỡng. Ngược đại ngốc niết. Hoàng cầm bị tức giận đến quá sức, dối tay liền phải đi tấu trước mắt cái này còn đang không ngừng khoe khoang ngược đại nữ nhân. Chỉ là, vươn đi tay bị bạch lạc bắt được. Tiểu lạc, đừng ngăn đón ta, như vậy nữ nhân nên bị đánh. bằng không, thật đúng là cho rằng có dáng người có xinh đẹp khuôn mặt, cái gì đều có thể được đến đâu. Một cái đang thương nữ nhân mà thôi, không cần thiết cùng nàng so đo. Bạch lạc nhàn nhạt nói. Nghe thế câu nói. liễu kiểu nghiên sừng sốt rồi sau đó bị tức giận đến nổi giận mắng ngươi nói ai đáng thương ngươi mới đáng thương các ngươi đều đáng thương lớn lên như vậy béo còn đầy mặt tàn nhang ngươi như vậy nữ nhân xứng đáng cả đời đều tìm không thấy nam nhân kết hôn tiểu lạc đừng ngăn đón ta ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn nữ nhân này ta liền nuốt không dưới khẩu khí này tờ mờ giờ cho rằng chính mình xinh đẹp liền thật sự đem chính mình đương một chuyện còn nguyền rủa người khác hoàng cầm thật sự bị khí điên rồi cái này chết nữ nhân thế nhưng nguyền rủa chính mình bạn tốt cả đời đều tìm không thấy nam nhân kết hôn lúc này vừa lúc cửa thang máy khai bạch lạc lôi kéo hoàng kỳ liền vào thang máy nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua còn ở ngoài cửa khinh bị các nàng liễu kiều nghiên ngươi bạn bè thân thích đều không quen biết ngươi thật thật đáng buồn một câu nghe được liễu kiều nghiên mặt nháy mắt trắng xanh nàng lập tức muốn tiến thang máy hỏi ra kia kiện bối rối đến nàng sinh tử không bằng sự chính là cửa thang máy lại vào lúc này đóng lại tiểu lạc ngươi vì cái gì muốn cản ta Liền tính nữ nhân kia trúng độc, kia nàng cũng không đáng đáng thương. Hoàng Cầm còn thực tức giận đâu, nàng cùng Bạch Lạc hai người đều bị nữ nhân kia cấp mắng, nàng nhất định phải đem chuyện này nói cho mộ vũ trạch. Bạch Lạc không đáp lời, nhìn thang máy chung phản xạ ra bản thân thân ảnh, khối này mập mạp thân mình, nàng như suy tư gì. Mỗi người đàn bà đều là ái mỹ, điểm này không hề nghi ngờ. Chỉ là, trải qua quá một lần tử vong nàng minh bạch, rất nhiều đồ vật đều sánh bằng lệ quan trọng, thí dụ như sinh mệnh. Xinh đẹp là có thể đủ được đến chân hay sao? Trước kia nàng, chẳng lẽ không đủ xinh đẹp, chính là, kết quả là, lại. Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt nắm tay, tùy ý móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay chung, mang ra từng luồng đau ý, trải qua quá như vậy đau, nàng đã không biết đau là cái gì cảm giác. Hoàng cầm mang theo bạch lạc vào một gian phòng, này gian phòng vẫn là tần trang hoàng tốt, nhà nàng võ quán càng làm càng lớn, hội viên cũng càng ngày càng nhiều, cho nên... năm nay lại nhiều tu sửa một đống 19 tầng nơi ở lâu trong phòng thiết bị đầy đủ mọi thứ hoàng cầm cấp trong nhà gọi điện thoại nói là ở võ quán bên này bồi tiểu lạc hoàng cầm ba mẹ dặn dò hoàng cầm nhiều chiếu cố điểm bạch lạc hai người tắm rồi lúc sau nằm ở trên giường tiểu lạc ngày mai hệ mở họp yếu điểm danh chúng ta cùng đi tranh trường học sau đó lại đi ngươi cái kia tứ hợp viện đem đổ vật dọn lại đây hoàng cầm nằm ở trên giường nói ân hảo bạch lạc nhắm mắt lại đáp Buổi tối, Hoàng Cầm còn có rất nhiều lời nói cùng Bạch Lạc nói, Bạch Lạc chỉ làm người nghe, không hề phát biểu ý kiến. Ở hai người đều phải ngủ thời điểm, cửa phòng bị gõ văng lên. Nay đều khi nào, như thế nào sẽ có người tới gõ cửa? Hoàng Cầm nghi hoặc đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa, nhìn đến đứng ở cửa thế nhưng là lúc trước mắng quá nàng cùng Bạch Lạc liễu Kiều nghiên, Hoàng Cầm sắc mặt nháy mắt liền khó coi. Đại buổi tối, ngươi chạy đến chúng ta nơi này tới làm cái gì? Ta muốn tìm béo nữ hỏi điểm sự Liễu Kiều Nghiên lần này thái độ 180 độ đại chuyển biến, Kiều Diễm trên mặt toàn là lo lắng, trong thanh âm lộ ra phân nôn nóng. Người kêu ai béo nữ đâu? Tiểu Lạc là có tên. Hoàng Cầm vẫn là thực phẫn nộ. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, ta tìm Tiểu Lạc có chút việc, ngươi có thể hay không làm ta đi vào hạ. Liễu Kiều Nghiên cầu xin nói. Hoàng Cầm trên giới nhìn nhìn Liễu Kiều Nghiên, cảm thấy chuyện này quá khắc thường, có chuyện gì, cùng ta nói, Tiểu Lạc đã ngủ. Không một tám đánh cuộc ước. Làm nàng tiến vào. bạch lạc thanh âm bỗng nhiên văng lên hoàng cầm làm liễu kiểu nghiên vào được bất quá hai mắt đều chăm chú vào liễu kiểu nghiên trên người nàng đảo muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc chơi cái gì xiếc tiểu lạc tiểu lạc cầu xin ngươi cứu cứu ta liễu kiểu nghiên tiến vào sau nhìn đến ngồi ở mép giường bạch lạc trực tiếp chạy vội qua đi đầu gối mềm lún quỳ gối bạch lạc trước mặt cứu ngươi có thể chỉ cần ngươi trả nổi ta tiền khám bệnh bạch lạc mở miệng nói thỉnh lôi bắc tiệp ăn bữa cơm đem nàng sở hữu tiền đều thỉnh hết Mà thế giới này, lại là tùy thời đều phải tiêu tiền, nếu không phải bị tiền bức đến nước này, nàng cũng sẽ không làm cho Hoàng cầm mặt nói muốn cứu nữ nhân này. Đương nhiên, nàng cũng còn có một cái khác mục đích, nữ nhân này trung loại này độc thập phần hiếm thấy, chỉ có độc môn nội truyền đệ tử mới có thể. Lại quá 10 tháng, chính là ý y, dược, độc tam môn trăm năm tới một lần so đấu đại hội, nàng muốn ở ngay đó, làm người nó biết, nàng có thể đem hắn phủng thượng kia vạn trượng cao lầu. Liền có năng lực đem hắn từ kia vạn trượng cao lầu phía trên ném xuống. Nhiều ít ta đều phó, ta thật sự sắp bị nó tra tấn đến trong lòng tan vỡ. Liêu Kiều nghiên xinh đẹp gương mặt toàn là thống khổ. Lên nói. Bạch lạc chỉ chỉ bên cạnh sofa nói. Liêu Kiều nghiên lúc này mới đứng dậy ngồi vào trên sofa, giơ tay chống cái chán, tùy ý tóc hỗn đột, bắt đầu trầm giọng giảng thuật chính mình tao nộ. Ta cùng ta bạn trai yêu nhau 7 năm, nhưng vẫn không có kết hôn, không phải ta không nghĩ kết hôn. Mà là hắn mỗi lần đều kéo, ta thật sự thực yêu hắn, cho nên luyến tiếp rời đi hắn, quên nói, ở lúc ấy, ta còn chỉ là cái bình thường nữ hài, cũng không thể nói xấu, chỉ là muốn dáng người không dáng người, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, đòi tiền không có tiền, ta đối hắn thật sự thực hảo, ta đem ta có khả năng đều cho hắn, chính là, hắn đối ta lại dần dần không có tính thú, mỗi lần buổi tối, ta muốn thời điểm, hắn đều nói đi làm mệt mỏi, hư không nhật tử với ta mà nói thật sự rất khó ngao, chỉ là, không nghĩ tới. có sáng sớm thượng, ta lại thấy. Nói tới đây, liễu Kiều Nghiên chảo qua cái ly, hung hăng cho chính mình rót một ngụm thủy, lại thấy hắn đang xem hoàng phiến, còn ở tự vây, này đối ta đả kích thật sự quá lớn, quá lớn, hắn tình nguyện đối với TV tự vây, lại không chịu cùng ta lên giường. Còn có so với ta càng thật đáng buồn nữ nhân sao? liễu Kiều Nghiên tự dễ cười, từ đó về sau, ta mỗi ngày quá đến cái xác không hồn, có một ngày, ta cơ duyên tới, ta đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm. Một cái lao nhân giữ chặt tay của ta, hỏi ta có nghĩ muốn trở nên xinh đẹp, trở nên mê người. Ngay lúc đó ta, thật là quỷ mê tâm hồn, cả ngày nghĩ nên như thế nào trở nên càng ngày càng xinh đẹp, lập tức liền cùng cái kia lão nhân làm so giao dịch, mua cái kia lão nhân dược, sau khi trở về, không quá mấy ngày, thật sự liền có hiệu quả, ta phát hiện chính mình càng ngày càng xinh đẹp, dáng người cũng càng ngày càng đầy đạn, cũng càng thêm tự tin, bạn trai đối ta cũng càng thêm ân ái, chỉ cần ta tan tầm về nhà. Liền quấn lấy cùng ta mạ kệ lợ mỗi ngày ta đều quá thật sự mỹ mãn, ta cũng thập phần cảm kích lao nhân kia. Truy ta nam nhân cũng càng ngày càng nhiều, một đối lập, ta mới phát hiện chính mình bạn trai thật là cái cha, còn không có cùng hắn chia tay. Ta liền bắt đầu cùng nam nhân khác quấn lên, quá ta chưa bao giờ nghĩ tới xinh đẹp nữ nhân mới có được cách sống. Thường xuyên ra ngày đêm cửa hàng, cùng nam nhân tán tỉnh, lên giường, ngập trong vàng son, chỉ là ta lại trở nên càng ngày càng không giống ta. Nói đến chỗ này, liễu Kiều nghiên lại cho chính mình rót một ngụm thủy, biểu tình thống khổ bất kham. Là dược ba phần độc, huống chi ngươi loại này, có thể làm ngươi hoàn toàn thay đổi cá nhân dược, càng là tác dụng phụ cường đại. Bạch lạc một chân mệnh trung yếu hại. Là, ta bạn trai đã cùng ta chia tay, ta thật sự hảo thống khổ, ta cuốn lên mộ vũ trạch cũng là muốn tìm cái hảo nam nhân, có thể tiếp thu ta, chính là. Ngươi loại này nữ nhân trải qua tuy rằng đáng giá đồng tình, chính là, kia đều là ngươi tự làm tự chịu. ngươi đều cùng như vậy nhiều nam nhân thượng quá dường còn muốn hại nhà ta thuần khiết chạch chạch thật là người đáng thương tất có chô đáng giận hoàng Cầm phẫn hận nói ban ngày ngươi sẽ càng ngày càng lão buổi tối ngươi sẽ càng ngày càng xinh đẹp mê người bạch lạc đạo mặt nói là chính là như vậy cầu xin ngươi thần y địa, ngươi nhất định phải cứu cứu ta liễu kiều nghiên buông cái ly lại lần nữa quỷ gối bạch lạc trước mặt hoàng Cầm sửng sốt nàng còn chưa từng có nghe nói qua như vậy sự Nàng tuy rằng không có từ nhỏ học y thì nhưng là, ở y thì học viện cũng nhận thức không ít giáo thụ, cùng những cái đó giáo thụ quan hệ cũng xử lý hảo, hiếm lạ cổ quái bệnh nàng đều có nghe qua, liền không có nghe qua liễu kiểu nghiên loại này. Ta cứu ngươi lúc sau, ngươi đem khôi phục đến nguyên bản bình phàm bộ dạng, mà nếu không cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không lập tức chết, còn có thể sống cái 10 năm, chính ngươi nghĩ kỹ rồi. Bạch Lật nói, liễu kiểu nghiên không có lập tức đáp lời, đôi tay ôm đầu. Trong miệng không ngừng nghiệm chính là trở lại nguyên bản bình phàm bộ dạng. Rồi dắm một phen lúc sau, liếu kiều nghiên đứng lên, ta luyến tiết hiện tại bộ dạng. Hoàng câm là người, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng. Bạch lạc biểu tình vẫn là không có gì biến hóa, như vậy nữ nhân, nàng gặp qua không ít. Béo biến thành gầy, ngực tiểu nhân biến thành ngực đại, lùng biến thành cao, từ từ, những người này, rõ ràng biết kia độc tác dụng phụ, cuối cùng lại vẫn là lựa chọn khó hiểu độc Ta vô pháp làm hồi đã từng cái kia bình phàm chính mình. Lúc ấy liền yêu nhau 7 năm bạn trai đều đối ta không có tính thú, như vậy nhật tử quá đến quá dày vò, cái xác không hồn, một chút đều không khoái hoạt, nhân sinh trên đời, vì chính là cái gì, chính là vui sướng. Ta hiện tại rất vui sướng. Liêu kiều nghiên phảng phất là nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt mây đen không thấy, thay tươi cười, tàn sát bừa bãi cười. Chính là ngươi chỉ có 10 năm thọ mệnh, ngươi ban ngày làm cái gì. Ngươi chỉ có thể buổi tối ra tới, người không người quỷ không quỷ. Hoàng cầm tâm địa là tốt. Tuy rằng nàng thực chán ghét nữ nhân này, nhưng là, nhìn đến nữ nhân này vì nhất thời mỹ mạo, thế nhưng chịu hy sinh như vậy nhiều năm sinh mệnh, cảm thấy đáng tiếc đồng thời cũng cảm thấy vô pháp lý giải. Ta vui, như vậy ít nhất một ngày 24 tiếng đồng hồ bên trong có 12 tiếng đồng hồ ta là vui vẻ, không giống trước kia, một ngày 24 tiếng đồng hồ bên trong không có một giờ là vui vẻ. Liễu Kiều Nghiên làm càn cười phản bác nói: "Bị ai lại như thế nào, mỹ mạo lớn hơn thiên." Bạch Lạc nhìn Liễu Kiều Nghiên điên cuồng Than một câu, bình phạm cũng có bình phạm chỗ tốt, ngươi cảm thấy xinh đẹp liền vui sướng, nhưng là, vui sướng rốt cuộc là cái gì? Là ngươi sở hưởng thụ ngập trong vàng son. Vẫn là hòa thân bằng bạn tốt thậm chí người yêu ở bên nhau tốt đẹp thời gian. Ngươi trước kia là không có gặp được tốt nam nhân, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy mỗi ngày không khoái hoạt, nhưng là, trên thế giới này, hảo nam nhân vẫn là rất nhiều, xinh đẹp cũng không nhất định có thể vì ngươi mang đến vui sướng. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Trong đó có câu nói bạch lạc là nói cho chính mình nghe, lúc trước chính mình, chính là nhìn nhầm, tin sai rồi người, cuối cùng mới có thể bị bại như vậy thảm, còn làm hại một phảm vì chính mình. Nghĩ đến đây, bạch lạc hắc đến thuần túy hai tròng mắt chung bay nhanh hiện lên một đạo thù hận quang. Nếu muốn đoạt lại đã từng cấp người nọ hết thảy, như vậy, nàng đến trước tăng lên chính mình, trước cùng độc môn tiếp cái đầu. Ta còn là cảm thấy xinh đẹp mới có thể cho ta mang đến vui sướng, chúng ta đánh cuộc, nếu ngươi có thể tìm được chân ái, như vậy. Ta hướng ngươi xin lỗi, nếu ngươi không có tìm được chân ái, vậy ngươi liền hướng ta xin lỗi." Liễu Kiều Nghiên đối Bạch Lạc nghiêm túc nói. Bạch Lạc không đáp lời, nàng nghe hiểu Liễu Kiều Nghiên những lời này ý tứ, nàng hiện tại lại béo lại khó coi, Liễu Kiều Nghiên cảm thấy là nàng là tìm không thấy chân ái, chỉ là, nàng đã vô tâm, lại như thế nào sẽ tìm được chính mình chân ái, bị tình yêu hung hăng phản bội quá một lần, nơi nào còn dám lại lần nữa đi hái? "Ngươi xem, ngươi không phải cũng do dự, không dám cùng ta đánh cái này đánh cuộc?" Liễu Kiều Nghiên cười nói, Hoàng Cầm thấy Bạch Lạc còn không trở về lời nói, liền nói ngay, Hảo, ta thay thế nàng cùng ngươi đánh cái này đánh cuộc. Nàng mới không tin nhà mình bạn tốt tìm không thấy chân ái, liền tính tìm không thấy, cuối cùng nàng tới ái nhà mình bạn tốt được. Lúc này đây, Bạch Lạc tuy rằng không có kiếm được tiền, bất quá, cũng tử Liễu Kiều Nghiên trong miệng đã biết cái kia độc môn nội truyền đệ tử chỗ ở, nàng tính toán ngày mai liền đi tìm người nọ. Mà lúc này, ở thành phố Đông Hải vùng ngoại thành một tòa tiểu tứ hợp viện. Lôi bác tiệp trần trọc khó miên, tưởng sự tình rất nhiều, trong đó nhấc nháo tâm sự tình liền có hai kiện. Một sự kiện là, đợi một buổi tối đều không có chờ đến Bạch Lạc trở về, không biết Bạch Lạc rốt cuộc làm cái gì đi. Mặt khác một sự kiện chính là, ngày mai chính là 14 hảo, khoảng cách 15 hảo chỉ có một ngày, kia dục hỏa đốt người tám giờ, hắn nên xử lý như thế nào? Không một chín châm cứu khảo hạch. ngày hôm sau, sáng sớm, Bạch Lạc cùng Hoàng Cầm liền tới trường học. Bởi vì lần trước buổi viện viện tiểu tam sự kiện quá mức hòa bạo, trực tiếp háp quá bạch lạc thổ lộ sự kiện, cho nên bạch lạc vườn trường nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Hệ mở họp giảng nội dung đều đại đồng tiểu dị, nghe xong lúc sau. Bạch lạc cùng Hoàng Cầm Chính đi tới, bên cạnh truyền đến các nữ sinh bắt quái thanh. Các ngươi biết vì sao tam nhi hôm nay không có tới sao? Nghe nói là eo đau đến đứng dậy không nổi. Tam nhi là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là mấy ngày hôm trước ở bờ bờ ép thượng hòa bạo đuổi kiêu ngạo lạc uy các ngươi nhỏ giọng điểm nói nếu như bị người có tâm nghe thấy được cáo một chút trạng, các ngươi năm nay học đồng cũng đừng tưởng cầm ta cảm thấy đi nàng nơi nào là eo đau đến đứng dậy không nổi rõ ràng chính là ở bờ bờ ép thượng đeo xấu không dám xuất hiện ở trong trường học bái nếu là ta làm như vậy sự còn bị tin nóng ra tới khẳng định cũng không mặt mũi tới trường học hoàng cầm nghe đến mấy cái này lời nói lập tức liền hưng phấn hoa tay múa chân đạo nàng chính là ghét nhất đuổi viện viện Không chỉ là bởi vì bùi viện viện cùng Nguyễn Cảnh Thiên có một chân, càng có rất nhiều, bùi viện viện luôn là ái khi dễ bạch lạc. Tiểu lạc, có nghe hay không? Ác nhân đều có ác báo, ha ha, ta cảm thấy bùi tiểu tam không xuất hiện nguyên nhân khẳng định là nàng neo đau đến đứng dậy không nổi. Nàng người như vậy, nơi nào còn muốn thể diện Nga, nàng luôn luôn cao điệu thật sự, chỉ cần có cơ hội làm mọi người đều nhìn thấy nàng, nàng tất nhiên sẽ cao điệu lên sân khấu, căn bản liền sẽ không quản bờ bờ ép thượng những cái đó hai tiếng. Hoàng Cầm đắc ý cười nói. Bạch Lạc hơi hơi mỉm cười, không đáp lời, nếu không sai nói, hôm trước buổi tối ở buổi viện viện phần eo chát kia châm có hiệu quả. Bạch Lạc đồng học, ngươi từ từ. Nghe được tiếng la, Bạch Lạc hơi hơi sửng sốt, cùng Hoàng Cầm cùng nhau xoay người lại, nhìn đến chính là một vị cùng các nàng không sai biệt lắm đại học sinh. Hạ lệ, tìm tiểu lạc chuyện gì? Hoàng Cầm đối chạy chậm lại đây đồng học hỏi. Là cái dạng này, Trần Lao Sư làm Bạch Lạc đi hắn văn phòng một chuyến. hạ lệ thở hổn hển trong chốc lát khi nói biết là chuyện gì sao hoàng cầm hỏi hẳn là lần trước ở hát tòa thời điểm chúng ta châm cứu xoa bóp hệ làm cái kia khảo hạch bạch lạc không có làm cho nên lần này trần lão sư kêu nàng qua đi làm một lần hạ lệ giải thích nói cảm ơn ngươi tiểu lạc ta bồi ngươi cùng đi hoàng cầm lôi kéo bạch lạc liền hướng trần bách năm văn phòng đi đến từ tối hôm qua thượng liễu kiều nghiên rời khỏi sau hoàng cầm liền có thật nhiều vấn đề muốn hỏi bạch lạc nhưng là Lại chưa nghĩ ra đột phá khẩu, cả đêm đều nhắm mắt lại ngủ không được, hôm nay lúc này không hỏi càng đại khi nào. Tiểu Lạc, ngươi cho ta cảm giác không giống nhau, ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Hoàng cầm vừa đi, một bên nhìn Bạch Lạc sắc mặt cẩn thận nói. Nàng sợ Bạch Lạc là bởi vì bị Nguyễn Cảnh Thiên còn có bụi viện viện bọn họ những cái đó người xấu kích thích, mới có lớn như vậy chuyển biến. Ngươi thích hiện tại ta, vẫn là ta trước kia ta. Bạch Lạc không đáp hỏi ngược lại. Đương nhiên là hiện tại ngươi l Ta khẳng định là hy vọng chính mình hảo bằng hữu càng ngày càng tốt, chỉ là, ta có điểm lo lắng ngươi. Hoàng cầm nói ra chính mình tiếng lòng. Bạch lạc ngừng lại, nghiêm túc nhìn Hoàng cầm, mỉm cười nói, rất nhiều chuyện ta tạm thời không có phương tiện cùng ngươi nói, nhưng là, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi càng thích hiện tại ta, điểm này với ta mà nói như vậy đủ rồi. Tuy rằng đã từng bị thân mật nhất khuê mật phản bội quá một lần, nhưng là, cũng đúng là bởi vì kia một lần phản bội, làm nàng thấy rõ rất nhiều người, sự... nàng biết hoàng cầm là cái thiện lương nữ hải cũng là thiện tình vì nàng tốt ân hoàng cầm tiếp tục lôi kéo bạch lạc đi trên mặt tươi cười tràn đầy trăng non con cười trong mắt đượm đầy chờ mong tiểu lạc ta tương a ngươi khẳng định sẽ ở tương lai một ngày nào đó làm chúng ta tất cả mọi người chấn động tuy rằng ta rất muốn trước tiên biết nhưng là ta sẽ chờ chờ đến ngươi chịu nói cho ta kia một ngày bạch lạc nhìn hoàng cầm sơn mặt nghe hoàng cầm thiệt tình lời nói nàng khoe miệng không tự chủ được gợi lên một cái nhợt nhạt biên độ khỏe miệng hai bên má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Đến một chi kỷ, ngô chỗ hạnh. Nàng sẽ quý trọng này đoạn hữu nghị, tuy nói nàng đối hoàng cầm hiểu biết còn rất ít, nhưng là, trải qua quá như vậy nhiều thống khổ sự tình nàng, cũng học xong thức nhân tâm. Đi vào Trần Bách năm văn phòng, lại không ngờ, Trần Bách năm trong văn phòng đã vây đầy học sinh. Tới, tới, Bạch Lạc tới. Có một người nhìn đến Bạch Lạc, lập tức hét lên lên. Tuy theo, tế ở Trần Bá năm văn phòng học sinh đều quay đầu, nhìn phía Bạch lạc Cái dạng gì ánh mắt đều có, chính là không có cổ vũ. Các ngươi tới làm cái gì? Hoàng cầm thân mình một hành, liền ngăn ở bạch lạc trước mặt, hướng tới này đó tới xem diễn các bạn học hét lớn. Em đi, không hiểu được là cái nào người đem nhà mình bạn tốt muốn tới Trần Bách Năm bên này làm thí nghiệm sự tình nói đi ra ngoài, thế nhưng đưa tới nhiều như vậy muốn nhìn chê cười hỗn đản. Chúng ta là tới cấp bạch lạc đồng học cố lên, Hoàng cầm, chúng ta là đồng học, ngươi không cần thiết đối chúng ta vận dụng sư tử hướng đi, này nhiều không tốt. Nữ nhân à, vẫn là muốn thuộc nữ điểm hảo, tiểu tâm về sau gả không ra. Ta gả chồng hay không quản các ngươi bê sự, tránh ra. Hoàng cầm đầy mặt tức giận lôi kéo bạch lạc xông vào Trần Bách năm văn phòng, muốn đem trong văn phòng người bắn cho đi ra ngoài. Nhưng là, những người này xác định vững chắc tâm chính là không chịu đi. Mà Trần Bách năm còn không lên tiếng, hắn nhìn đến bạch lạc vào được lúc sau, thập phần không kiên nhận nói, làm hạ châm cứu khảo hạch. Chắc ai? Bạch lạc hỏi. Ta... Trần Bách năm lại không kiên nhẫn đem bàn tay đến Bạch Lạc trước mặt, nếu không phải lôi ra kia tôn lôi thần lần trước cô ý yêu cầu chờ Bạch Lạc trở lại trường học sau muốn cho Bạch Lạc làm một lần châm cứu khảo hạch, hắn nhưng không nghĩ thấy Bạch Lạc, không duyên cớ cho chính mình tìm khí chịu. Hắn dạy hơn 40 năm châm cứu xoa bót, Bạch Lạc là hắn gặp qua cái thứ nhất thành tích nhất lạ, thủ pháp kém cỏi nhất học sinh, liền tính là cái thất học, tùy tiện giáo vài cái đều sẽ chắt một hai châm, mà cái này Bạch Lạc. Hắn thật là vô ngữ đến mức tận cùng. Bạch Lạc chính là hắn dạy học sử thượng một đại bại bút, là hắn đục nhã. Bạch Lạc, Bạch Lạc, cố lên, lần này cần làm Lão sư nhìn đến ngươi tiến bộ, chúng ta đều vì ngươi cố lên Nga, nhất định không thể một châm đều chắt không đối Nga. Một ít người hiểu chuyện dùng trào phúng ngữ khí lớn tiếng kêu, phụ họa Nếu là lại một châm đều chắt không đúng, chúng ta đều sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn Nga. Hoàng Cầm cắn răng, oán hận trừng hướng những cái đó hôn Đản trải qua quá tôi hôm qua kia chuyện. Tuy rằng Bạch Lạc không có cùng nàng thẳng thắn thành khẩn nàng y y thuật, nhưng là, nàng biết, Liễu Kiều Nghiên như vậy kỳ quái bệnh, các giáo sư cũng chưa nghe qua, mà Bạch Lạc lại sẽ trị, như vậy Bạch Lạc sao có thể là một chút cũng đều không hiểu y y thuật, khẳng định là ẩn tàng rồi thực lực. Các nàng hoàng gia không lớn, nhưng là, nàng cũng biết, giống kinh đô bạch gia như vậy đại gia tộc, các loại cạnh tranh kịch liệt, ám đấu không ngừng, không chừng, Bạch Lạc là ẩn tàng rồi thực lực, không nghĩ làm đại gia biết mà thôi. Các ngươi cho ta nhìn cho kỹ. Hoàng cầm cắn răng thả tàn nhẫn lời nói. Lúc này, ở ngoại ô tứ hợp viện, tiêu dương tiếp cái điện thoại, rồi sau đó nhìn màn hình di động, giống như nhìn thấy gì hảo loạn, chạy nhanh cầm di động chạy đến vẫn như cũ ngồi ở cửa phòng nhìn đối diện nhà ở lôi bác tiệp bên người. Bác tiệp, ngươi mau xem cái này phát sóng trực tiếp, bạch lạc. Nàng đi trường học. Nàng đi trường học làm cái gì? Lôi bác tiệp một phen đoạt lấy tiêu dương di động di động, nhìn chằm chằm màn hình xem, quả nhiên thấy được cái kia mập mạp thân ảnh, nháy mắt. trên mặt hắn hắc khí đều tan thành mây khói tiêu dương nhìn lôi bắc tiệp này một loạt biến hóa trong lòng có điểm phát đổ bạch lạc cái kia chết nữ nhân lại béo lại xấu lại keo kiệt còn khắc nghiệt thật không biết lôi bắc tiệp là coi trọng bạch lạc điểm nào chỉ cần gặp phải bạch lạc sự lôi bắc tiệp nhất định sẽ trở nên không giống bình thường hắn đến làm lôi bắc tiệp nhìn xem bạch lạc nữ nhân này trừ bỏ một thân khuyết điểm một cái ưu điểm đều không có lần trước ngươi không phải muốn cho đại học đông hải châm cứu xoa bóp hệ học sinh đều khảo hạch hạ sao Liên thưa cái này bạch lạc không có khảo hạch cho nên hiện tại nàng đang ở trần bách năm trong văn phòng khảo hạch đâu tiêu dương nhìn liếc mắt một cái lôi Bắc tiệp thấy hắn xem đến nghiêm túc trong lòng khó chịu còn nói thêm ngươi nhìn thấy không thật nhiều học sinh đều đang chờ xem bạch lạc chê cười đâu xem nàng chê cười ta xem không nhất định lôi bác tiệp như suy tư gì nói không hay không châm cứu khảo hạch nhị bạch lạc nhìn nhìn xe đẩy thượng bày biện các loại lớn nhỏ ngân châm chọn một cây nhất tế ngân châm ra tới Chiều Trần Bách Năm nói, ta bắt đầu rồi. Trần Bách Năm hừ một tiếng, xem đều không có xem Bạch Lạc, hắn chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó làm Bạch Lạc rời đi, chỉ cần nhìn đến Bạch Lạc, hắn liền sẽ nhớ tới chính mình thật vất vả được đến hảo thanh danh đều bị Bạch Lạc cấp bại hoại xong rồi. Cái nào lao sư không hy vọng chính mình dạy ra học sinh, mỗi người đều là tinh anh. Tiểu Lạc, cố lên. Hoàng cầm tay phải nắm thành nắm tay, khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế. Bạch Lạc chiều Hoàng cầm hơi hơi mỉm cười. Thật đúng là không thể tưởng được, Bạch Lạc hiện tại lấy ngân châm sẽ không tay phát run, có tiến bộ, có tiến bộ. Người hiểu chuyện tiếp tục dùng châm chọc ngữ khí phát biểu cảm thán. Tiêu Dương ở lôi bắc tiệp bên người, trong lòng cũng ở vui sướng khi người gặp họa chờ xem Bạch Lạc xấu mặt. Tối hôm qua ở thẩm nhớ hoàng gia không có làm Bạch Lạc xấu mặt, lần này như thế nào cũng đến nhìn nàng xấu mặt mới được. Chỉ là, đương hắn nhìn đến Bạch Lạc lấy ngân châm tư thế thời điểm, mày lại nhắc lại. Như thế nào? lôi bác tiệp khỏe miệng mang cười hỏi bên người tiêu dương, trong lòng mạc danh có phân chờ mong. còn hành tiêu dương thực không tình nguyện bình một câu. mà trong văn phòng trần bách năm nghe được bọn học sinh ồn ào thành, cũng tùy ý hướng tới bạch lạc tay nhìn liếc mắt một cái. tuy rằng hắn thực không thích cái này học sinh, nhưng là nghe được bạch lạc lấy ngân châm tay sẽ không run lên, hắn vẫn là đối này trong lòng có một chút tiểu vui mừng. mà đương hắn nhìn đến bạch lạc lấy ngân châm thủ thế khi, túc thành xuyên tự giữa mày hơi chút buông lỏng ra một ít. Tinh luyện trong ánh mắt hiện lên một tia không tin. Bạch Lạc Bình đạm nhìn liếc mắt một cái trần bách năm cánh tay, rồi sau đó chọn vị trí, một kim đâm đi xuống. Này một châm đi xuống, đưa tới vài chỗ đảo tiếng hút khí. Ta xem hoa mắt đi. Tiêu Dương chạy nhanh xoa xoa chính mình hai mắt, rồi sau đó một phen đoạt lấy lôi bác tiệp trong tay di động, xoa xoa màn hình, ấn xuống nút tạm rừng, đem hình ảnh dừng hình ảnh ở Bạch Lạc kia một châm đi xuống ngay mắt. Như thế nào? Lôi bác tiệp lại là cười vừa hỏi: trong đầu hiện ra một ý niệm tiêu dương ngẩng đầu nhìn lôi bắc tiệp liếc mắt một cái rồi sau đó đưa điện thoại di động vứt cho lôi bắc tiệp vĩu môi thiết một tiếng không thế nào bất quá là tìm đúng một cái huyệt vị mà thôi nàng đều đã đại nhị mới có thể tìm huyệt vị nói ra đi đều mất mặt mà văn phòng bên này Người thiên đặc đại tin tức học kỳ một khảo chứng ngống bạch lạc lần này nỗ lực vươn lên thế nhưng tìm đúng huyệt khúc chỉ không biết âm thầm hạ nhiều ít công phu rốt cuộc so học tra phải mạnh hơn như vậy một đinh điểm Học một năm tài học sẽ tìm huyệt khúc trì, thật là đủ thiểu năng trí tuệ. Hoàng cầm đôi tay nắm chặt thành quyền, đầy mặt giận dữ cộng thêm khinh bị ánh mắt trực tiếp bắn về phía những cái đó còn ở tiếp tục chờ xem bạch lạc chê cười người. Tìm huyệt vị đơn giản như vậy sự, nhà mình bạn tốt đã sớm biết. Nhà mình bạn tốt liền nghi nan tạp chứng đều có thể trị, các ngươi những người này mới là học cha, mới là thiểu năng trí tuệ. Hoàng kỳ thấy bạch lạc còn không có tỏ thái độ, nàng cũng không hảo đem những lời này nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng hướng tới những cái đó người hiểu chuyện giết gạo, chung có một ngày, nhà ta tiểu lạc sẽ sáng mù các ngươi mắt chó. chân Bách Năm đối Bạch Lạc tìm đúng huyệt vị cũng thực kinh ngạc, trong lòng đầu tiên là vui mừng, nhưng là, vui mừng còn không đủ một giây, hắn liền cảm thấy chính mình đối học sinh yêu cầu thế nhưng đã giảm xuống đến cực hạn, dạy một năm học sinh rốt cuộc sẽ tìm huyệt khúc chỉ, hắn thế nhưng sẽ cảm thấy vui mừng, thật là. Liên ở chân Bách Năm chờ Bạch Lạc lấy ra ngân châm chát đệ nhị châm thời điểm. hắn đột nhiên cảm giác được ngân châm di động một chút lao sư chắc hảo bạch lạc buông ra tay nói tiêu dương thấy thế thống khoái vô đùi cười to nói ha ha ha cười chết ta thật là cười chết ta ta còn tưởng rằng bạch lạc tìm đúng huyệt vị đâu ai biết ha ha không được thật là cười chết ta nàng này nơi nào là tìm được rồi huyệt khúc trì vừa mới chát đi xuống sợ là may mắn ai biết nàng còn giật mình chát trượt ta nói bắc tiệp cái này bạch lạc là thật sự quá kém đều học một năm Thế nhưng liền đơn giản nhất huyệt khúc chỉ đều tìm không chuẩn, ai, thật là đủ tiêu dương còn tưởng nói điểm bạch lạc nói bậy, nhưng là, nhìn thấy lôi bắc tiệp sắc mặt mau hắc thành một khối than đen, hắn thực thức thời đỉnh chỉ lời nói. Đông nhiên hắn nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói, ngọa tào bắc tiệp, ngươi vừa rồi nên sẽ không cho rằng ở bờ biển cứu ngươi nữ nhân kia sẽ là bạch lạc đi. Như thế nào không thể. Lôi bắc tiệp ngữ khí bất thiện nói, tiêu dương giơ tay đỡ chán, thật mạnh ở lôi bắc tiệp trên vai vô vô Lời nói thấm tiếng nói, bác tiệp, ta dùng ta ý cách đảm bảo, liền bạch lạc điểm này liền tìm cái đơn giản nhất huyệt khúc chỉ đều tìm không thấy người, tuyệt đối không có khả năng là cứu người nữ nhân kia, nữ nhân kia ý thuật so với ta còn muốn lợi hại, mà cái này bạch lạc, chính ngươi xem. Tiêu Dương chỉ vào màn hình di động, lôi bác tiệp căn bản liền không xem, nắm lên di động ném cho Tiêu Dương, liền đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. uy ngươi đi đâu? Đại học Đông Hải. Lôi bác tiệp ném xuống bốn chữ. Liền thượng tiêu dương xe, lái xe chạy như bay rời đi. Tiểu lạc, ngươi nhưng đến chờ ta. Trần Bách năm lại tức lại bực, khí chính là bạch lạc thế nhưng vẫn là tìm không thấy huyệt khúc chỉ, tức giận chính là bạch lạc thế nhưng mèo mù đụng phải chết chuột một châm đi xuống chính là huyệt khúc chỉ, cuối cùng thế nhưng giật mình, cấp chắc chở. hắn lại tức lại bực đồng thời, trong lòng còn nhảy lên cao khởi một loại khác cảm giác, cao nhân tâm tư, muốn tìm ra tới, lại chào không được. Khu, làm hại chúng ta kinh hãi một hồi. Còn tưởng rằng Bạch Lạc có thể tìm đúng một cái huyệt vị, ai biết, thế nhưng... Ha ha, vẫn là tìm không thấy. con tưởng rằng nàng rốt cuộc so học cha mạnh hơn một chút, lại không ngờ, là so học cha còn không bằng. Chỉ số thông minh thứ này đâu, không phải học học liền tới, Bạch Lạc, ta nếu là ngươi à, đã sớm chủ động tôi học, miễn cho ở trong trường học mất mặt xấu hổ. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trần Bách Năm lúc này phiền thật sự, một câu đều không muốn nghe. Hướng tới những cái đó còn ở tiếp tục trào phúng bạch lạc học sinh đã phát hỏa. Hoàng cầm chỉ là sửng sốt trong chốc lát, liền lập tức minh bạch nhà mình bạn tốt tâm tư, nàng không có lại cùng này đàn đồng học so đo, mà là lôi kéo bạch lạc tay, tệ đi ra ngoài. Ra tới sau, thẳng đến đi đến một chỗ không người địa phương, Hoàng cầm mới nói nói, tiểu lạc, ngươi lần này vì cái gì còn muốn trang sẽ không chắc ngân chấm A. Ngươi cảm thấy ta sẽ... Bạch lạc câu môi cười nói, cười như không cười nhìn Hoàng cầm. Đương nhiên A. cái này còn dùng nói, hơn nữa còn không phải giống nhau sẽ. Hoàng Cầm mừng thầm nói, Bạch Lạc cười cười, không đáp lời. Hai người lại đi rồi một đoạn đường, Bạch Lạc nói, ta hôm nay có chút việc muốn đi xử lý, ngươi đi về trước. Ân, hảo, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Hoàng Cầm gật gật đầu, nàng nếu đã biết hiện tại Bạch Lạc không hề là đã từng cái kia nhậm người khi dễ Bạch Lạc lúc sau, nàng đối Bạch Lạc cũng liền an tâm rồi rất nhiều. Bạch Lạc đi rồi, Hoàng Cầm mới nhớ tới Bạch Lạc còn không có di động. Đang muốn đều mới phát hiện bạch lạc bóng người đã không thấy. Cao, cái gì tốc độ? Ta trước kia như thế nào liền không phát hiện. Bạch lạc ra vườn trường, đang định đi tìm độc môn vị kia nội truyền đệ tử. Lại không ngờ, một chiếc xe sang bóng chốc một cái trôi đi liền ngừng ở nàng trước mặt. Nàng trí nhớ thực hảo, nhìn lướt qua xe hơi, liền biết đây là tiêu dương ngày hôm qua khai kia chiếc. Lên xe, lôi bác tiệp buông cửa sổ xe, đánh nhau tính đường vòng mà đi bạch lạc nói một câu. này một câu mang theo sinh ra đã có sẵn mệnh lệnh chuyện gì bạch lạc trực tiếp bỏ qua rất kia nói mệnh lệnh miệng lưỡi lôi bác tiệp thấy nàng không chịu thượng trực tiếp xuống xe mạnh mẽ đem nàng cấp mang vào ghế điều khiển phụ rồi sau đó thượng ghế điều khiển chạm vào một tiếng cửa xe đóng không hay một nàng đi chậm bên trong xe không khí nháy mắt trở nên loang lên có chuyện gì bạch lạc ngữ khí vẫn là không có bao lớn biến hóa lôi bác tiệp từ áo trên dán ngược chỗ trong túi lấy ra một trường giấy Đem giấy triển khai đưa cho Bạch Lạc, đây là ngươi lần trước dừng ở thẩm nhớ hoàng gia đồ vật. Nga, liền việc này. Bạch Lạc tiếp nhận trang giấy, đây là nàng bán huyết sau biên lai, like. nàng cũng không nghĩ tới sẽ dừng ở thẩm nhớ hoàng gia. Lôi bác tiệp thấy Bạch Lạc thần sắc không nhiều lắm biến hóa, tức khác trong lòng càng thêm không dễ chịu, chẳng lẽ nói trắng ra Lạc đã đi bán quá rất nhiều lần huyết. Về sau nếu là thiếu tiền, liền cùng ta nói, ta. Lôi bác tiệp nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Lạc đình chỉ, ta là thiếu tiền. Nhưng là, ta không cần ngươi thương hại. Bầu trời trước nay đều sẽ không không duyên cớ rớt bánh có nhân, hai người xưa nay không quen biết, đối phương chịu cho ngươi chỗ tốt, tất nhiên là muốn từ ngươi nơi này bắt được hắn muốn đổ vỡ Ta không phải thương hại ngươi, ta là xem ngươi vì tiền thế nhưng đi bán huyết lôi bắc tiệp nói tới đây, ngự khí có chút phạm hướng, nhưng là nhìn đến bạch lạc nhìn trầm chầm, chầm chính mình ánh mắt, hắn kéo kéo cổ áo, thấu khẩu khí, hoán lại ngự tốc, cũng không xem như ta cho ngươi, trước tạm thời cho ngươi mượn Chờ ngươi sau khi có tiền trả lại cho ta. Bạch lạc nhìn kỹ lôi bác tiệp mặt, lôi bác tiệp bị nàng xem đến có điểm xấu hổ, giật giật thân mình. Ta nói rồi, không cần thích ta, càng thêm không cần yêu ta. Bạch lạc ngột nói ra những lời này, thân mình một loan, duỗi tay ấn lôi bác tiệp bên cạnh một cái cái nút, đem cửa xe giải khóa, mở cửa xe, liền phải đi ra ngoài. Lại không ngờ, cánh tay bị người giữ chặt, dùng một chút lực, nàng lại lần nữa bị xả trở về bên trong xe, cửa xe cũng bị một lần nữa đóng lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nên nói ngươi cũng nói, ta cũng nói. Bạch lạc sắc mặt có điểm khó coi, nàng sự tình hôm nay rất nhiều, nơi nào có thời gian ở chỗ này cùng lôi Bắc tiệp nói lung tung. Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Lôi Bắc tiệp tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới bình thường một ít. Lần đầu tiên nghe nàng nói làm hắn đừng thích nàng, càng đừng yêu nàng thời điểm, hắn là tức giận, nhưng là, lần này, không biết vì sao, lại lần nữa nghe được nàng nói những lời này thời điểm. Hắn rất muốn lớn tiếng đối kêu một câu, hắn chính là thích nàng, chỉ là, những lời này mới từ hắn lồng ngực tiêu thăng lên tới, đã bị hắn cấp mạnh mẽ đè ép đi xuống. Bạch lạc thấy hắn là hạ quyết tâm không cho nàng xuống xe, giơ tay xoa xoa ngạch, nói cái địa chỉ, liền nhìn ngoài cửa sổ không nói chuyện nữa. Tiểu lạc, tháng này mười hào ngày đó buổi tối ngươi có phải hay không đi bờ biển? Hỏi cái này làm cái gì? Bạch lạc tự nhiên sẽ không quên mười hào cái này đặc biệt nhật tử, bởi vì ngày này không chỉ là nàng ngày chết. càng là nàng sinh kỳ chính là muốn hỏi hạ nghe nói mười hào ngày đó ở thành phố đông hải bờ biển đã xảy ra cùng nhau đấu súng sự kiện lôi bác tiệp vừa nói một bên cố y vô tình liếc về phía bạch lạc ngày ấy hắn cùng bạch lạc đi ở trên đường thời điểm hắn nghe thấy được kia cổ tố nhã thanh hương vị đó là ở bãi biển thượng hung hăng nhục nhã quá hắn nữ nhân kia trên người hương vị lúc ấy hắn căn bản liền không có hướng bạch lạc trên người tưởng thậm chí còn đem hoài nghi ánh mắt đánh hướng về phía hoàng cầm chỉ là Thông qua mấy ngày nay đối Bạch Lạc hiểu biết, đặc biệt là vừa rồi kia chàng châm cứu khảo hạch, không biết vì sao, hắn thế nhưng mạc dành sinh ra một loại cảm giác, cái kia ở bãi biển thượng thiếu chút nữa bóp chết hắn lại dùng kia cái 10 cm lớn lên ngân châm hung hăng nhục nhã quá hắn, còn đem hắn kia phương diện chưa khỏi nữ nhân là Bạch Lạc, nếu thật là nói như vậy, như vậy. Hắn ánh mắt nháy mắt trở nên thâm thúy. Nga, không nhìn thấy. Bạch Lạc ngày đó xác thật không có nhìn đến cái gì đấu súng sự kiện. Nói như vậy, ngày đó buổi tối ngươi có đi qua bờ biển. Lôi bác Tiệp đống nhiên đem xe ngừng lại, xoay người, mắt ương nháy mắt chăm chú vào bạch lạc trên người, mắt ương trung nhảy lên cao khởi hỏa hoa lúc sáng lúc tối, nhiều lần biến hóa. Mở cửa, ta tới rồi. Bạch lạc không có trả lời Lôi bác Tiệp vấn đề, không phải nàng không nghĩ trả lời, mà là nàng suy nghĩ khác chuyện này, trực tiếp liền bỏ qua rớt Lôi bác Tiệp ánh mắt cùng hỏi chuyện. Ngày đó buổi tối ngươi có phải hay không cho ta trị liệu quá? Lôi bác Tiệp thanh âm ám ách vài phần. bạch lạc đông nhiên nhớ tới cái gì nhàn nhạt nói đêm đó ta chưa thấy qua ngươi nói xong đem cửa xe mở ra trực tiếp xuống xe lôi bác tiệp ở trên xe tạm dừng một lát cũng xuống xe đuổi theo bạch lạc bạch lạc lại ngừng lại ngựa khí không tốt hồi trên xe đi nơi này không vài người làm ta và ngươi cùng đi an toàn chút lôi bác tiệp trầm giọng nói không cần bạch lạc một ngụm từ chối lôi bác tiệp còn tưởng nói điểm cái gì nhưng là nhìn đến bạch lạc sắc mặt càng ngày càng lạnh Hắn nhấp nhấp môi mỏng, ta đây ở trong xe chờ ngươi. Bạch lạc không theo tiếng, xoay người liền đi rồi. Đi đường tốc độ còn thức mau, thực uyển chuyển nhẹ nhàng, căn bản liền không giống như là thân thể trọng có 150 cân mập mạc. Lôi bác tiệp nghĩ đến cái gì, lại đuổi theo, bạch lạc lần này mặt lạnh hơn, lôi bác tiệp đem một bộ di động nhét vào bạch lạc trên tay, thận trọng nói, cầm, nếu là có chuyện gì liền đánh ta điện thoại, ta dãy số tồn tại bên trong. Bạch lạc nghĩ nghĩ, nàng lúc này xác thật là thực yêu cầu một bộ di động lúc này mới hơi hơi hòa hoán sắc mặt cầm di động nhìn nhìn bao nhiêu tiền mua năm bốn ở trên xe thời điểm lôi bác tiệp đã biết bạch lạc tính tình cũng liền không dối gạt về sau còn cho ngươi bạch lạc nói xong đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi liền xoay người đi rồi lôi bác tiệp nhìn bạch lạc bóng dáng tận lực ngăn chặn chính mình tưởng theo sau xúc động thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở chỗ ngoặc chỗ hắn mới xoay người trở về trên xe Đây là một chỗ thập phần đơn sơ ngõ nhỏ, ngõ nhỏ tuy rằng còn có phong ốp, nhưng là, đại bộ phận cũng chưa người ở. Bạch lạc dựa theo liếu kiểu nghiên cấp địa chỉ tới tới rồi trương khánh phố 35 hảo. Chỉ là, vừa đến trước cửa, nàng liền nhíu như mày, gõ gõ môn, mới vừa một gõ, một chế đại môn liền tự động khai. Bạch lạc càng là nghi hoặc, tiểu tâm cẩn thận vào cửa. Nhìn đến trong viện có một khối ước chừng 12 mét vương vườn hoa, vườn hoa bên trong gieo trồng vài loại độc thảo, chỉ là... này đó độc thảo bên cạnh lại còn sinh trưởng một ít cỏ dại, cỏ dại không nhiều lắm nhìn dáng vẻ mới dài quá bảy tám thiên tức khắc, nàng cảm giác không ổn nhanh hơn bước chân, trực tiếp vào nhà trí đã tới chậm bạch lạc nhìn nằm trên mặt đất lão nhân, cắn răng nói một câu nàng ngồi xuống xuống, đang định kiểm tra lão nhân thi thể, vừa lúc vào lúc này, bên ngoài truyền đến một cái thanh âm, lão hổ à, nhiều như vậy thiên ngươi không tới xem ta, ta tới xem ngươi, không tốt Nếu là làm bên ngoài người thấy nàng ở chỗ này, khẳng định sẽ nghĩ lầm là nàng nữ hại cái này độc môn nội truyền đệ tử. Nàng nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái bốn phía, thấy có một phiến cửa sổ là mở ra, nàng vài bước liền chạy qua đi, tưởng từ cửa sổ nhảy ra đi, nghề hà thân thể này hoành khoan quá mức khổng lồ, làm nàng trực tiếp tạp ở cửa sổ chỗ.